Ta đã biết, ta sẽ đi. Hạ thiên manh nở nụ cười, Mỹ Nguyệt cong cong thoạt nhìn rất là khả nhân, như vậy nàng phảng phất đen nhánh hai tròng mắt đều ở chạm chạm sáng lên. Nàng cảm thấy nàng giống như vẫn luôn sai đánh giá cái gì, tỉ như không phải tất cả mọi người sẽ giống Trác thái thái như vậy hiện thực cùng dối trá. Ít nhất quân gia người không phải như vậy. Cắt đứt điện thoại thời điểm Lâm dai tầm đã kéo chắc tay chạch cánh tay đi tới nàng trước mặt, vẻ mặt kinh ngạc che miệng môi la hoàng lên, nga. Hạ tiểu thư, ngươi như thế nào ở chỗ này đi làm? Trời ạ! Thật là quá làm ta chấn kinh rồi. Như vậy hạ thiên manh nơi nào là nàng trong trí nhớ ôn nhu như nước thậm chí vĩnh viễn đều cao quý điển nhã bộ dáng. Hiện tại nàng ăn mặc cùng người khác giống nhau trang phục công sở, thoạt nhìn cùng trên đường cái nữ nhân khác lại có cái gì khác nhau. Hạ thiên manh không có tức giận, cũng không có cảm thấy năn kham. Thậm chí ở lâm giai tầm như vậy, Khoa Trương Biểu Tình Hạ như cũ vẫn duy trì chấn định mỉm cười. Lâm tiểu thư, ta không rõ ngươi ý tứ. Ta ở chỗ này đi làm có cái gì không đúng sao? Chẳng lẽ ta không thể tự lực cánh sinh sao? Nguyên chủ từ gả cho Trác Tây Trạch lúc sau, cả người đều bị trói buộc. Nàng không có công tác, không có bằng hữu, nàng đem chính mình sinh mệnh tất cả đều ký thác ở Trác Tây Trạch cùng Trác gia mộ trên người. Nàng dùng chính mình toàn bộ đi tại bồi cùng dưỡng dục cảm tình, được đến bất quá là phản bội. Chắc Tây Trạch chỉ cảm thấy hạ thiên manh như vậy ôn hòa ánh mắt xem hắn kinh hãi, tuy rằng thấy hạ thiên manh ở chỗ này công tác thực kinh ngạc, nhưng là không địch lại hắn nội tâm đối hạ thiên manh như vậy mệt nhọc cái náy. Có lẽ lúc trước nàng rời đi thời điểm chính mình không cần làm như vậy tuyệt tình, hắn có thể lưu một chút đồ vật cho nàng, làm nàng quá không cần như vậy gian khổ. Hạ gia thiên kim đại tiểu thư cư nhiên cũng có chính mình ra tới làm công một ngày. Lâm giai tầm thấy hạ thiên manh như vậy trong lòng nhịn không được cười nhạo nàng không biết liêm sỉ, trên mặt lại rất là êm náy bộ dáng, thật là xin lỗi, ta không nên nói nói như vậy, ngươi phải tin tưởng ta nói những lời này đối với ngươi là không có ác ý. Ta không có xem thường ngươi ý tứ, ta chỉ là thực kinh ngạc thôi, ta cho rằng ngươi sẽ không công tác. Rốt cuộc ở nàng trong ấn tượng Hạ Thiên Manh giống như là nuông chiều từ bé chim Hoàng Yến, không hiểu ưu sầu phiên não, không biết thủy gạo mang mới. Hạ Thiên Manh đến rất là tùy ý bộ dáng, đem tay từ âm kiện Hạ bắt lấy tới, mỉm cười, Lâm Tiểu Thư nói đùa, Rốt cuộc thảm thống trải qua luôn là có thể làm người nhanh chóng trưởng thành lên, liền tỉ như nói trải qua quá bị vứt bỏ người, luôn là càng thêm tin tưởng chính mình. Ta hiện tại nếu không chính mình công tác kiếm tiền... còn đem chính mình lúc này lấy trước giống nhau nuông chiều, như vậy ta lại có thứ gì đáng giá ta lại đi mất đi đâu. Đã từng nàng mất đi người nhà, mất đi dựa, mất đi vốn tưởng rằng thâm ái chính mình ái nhân, thậm chí cùng chính mình hài tử chia lịa. Hiện tại nàng nếu vẫn là như vậy không hiểu chuyện sự, như vậy nàng còn có cái gì đồ vật có thể đi mất đi. Lâm Giai tầm trong lòng cười nàng làm ra vẻ, trên mặt rất là ôn nhu cười nói, Hạ tiểu thư có như vậy hiểu được thật sự là làm ta kinh ngạc. Bất quá hạ tiểu thư xưa nay đối dương cầm có nghiên cứu, ở chỗ này cũng không tính nhân tài không được trọng dụng. Đương nhiên không tính nhân tài không được trọng dụng. Bất quá xem mấy đầu khúc thôi, thật đúng là đương chính mình là cái gì dương cầm đại sư. Hạ thiên manh hơi hơi gật đầu, trắng tinh gương mặt ở ánh sáng hạ giống như sáng lên chân châu, mỹ lệ mà lại cao quý, nhiệt tình yêu thương một thứ thời điểm. Cùng nó có liên hệ bất luận cái gì sự tình đều sẽ không làm ngươi cảm thấy bị khuất. Tỷ như nguyên chủ, nguyên chủ đối dương cầm nhiệt tình yêu thương, sẽ không cảm thấy chính mình nhân tài không được trọng dụng. Cho dù nàng cầm nghệ rất là cao siêu, chắc tây trạch cảm thấy nhìn thấy hạ thiên manh liền rất xấu hổ, cũng không nghĩ lại ở chỗ này nói chuyện, trực tiếp lôi kéo lâm dai tầm tay muốn đi, ngươi coi trọng cái nào, đính xuống dưới mang về thì tốt rồi. Chỉ là như vậy hành vi ở Lâm Giai tầm xem ra còn lại là không nghĩ chính mình cùng Hạ Thiên Manh ở bên nhau nói chuyện. Xin lỗi hôm nay có việc, chỉ càng một chương, ngày mai nỗ lực đền bù. Xin lỗi, sao sao mặt? 252 chương 252, bỏ vợ bỏ con Phượng Hoàng Nam 59. Dựa vào cái gì? Nàng rõ ràng cái gì cũng không có làm, cái gì cũng không có nói, hắn vì cái gì không cho chính mình cùng Hạ Thiên Manh gặp mặt. chẳng lẽ hắn vẫn là đối hạ thiên manh có khác tâm tư hiện tại mới cảm thấy không đành lòng thấy nàng như vậy vất vả chắc tây trạch đem nàng coi như người nào lâm giai tầm trong lòng lại nhiều tức giận lúc này cũng cường làm ra cười vui bộ dáng ấn xuống chắc tây trạch lôi kéo tay nàng hướng hạ thiên manh hơi hơi mỉm cười ta tưởng mua một trận thích hợp chính mình dương cầm làm thai giáo sử dụng chỉ là đối bộ dáng gì dương cầm tương đối hảo không quá hiểu biết nếu hạ tiểu thư ở chỗ này không vội nói không biết có không để ý mang ta xem một chút. Hắn càng là luyến tiếc hạ thiên manh chịu ủy khuất, nàng liền càng muốn làm hắn thấy rõ ràng bọn họ chi gian đã không có khả năng. Hạ thiên manh đã không phải hạ ra thiên kim đại tiểu thư, dựa vào cái gì còn có thể được đến hắn coi trọng. Hạ thiên manh mỉm cười nhìn nàng, tạm dừng một hồi mới cười nói, nếu lâm tiểu thư không ngại nói có thể cho người khác vì ngươi đề cử một chút, rốt cuộc ta là hôm nay ngày đầu tiên tới đi làm. Đối nơi này dương cầm cũng không phải thực hiểu biết. Ở một bên xem không hiểu ra sao nhân viên hướng dẫn mua sắm vội vàng cười đi tới. Vị tiểu thư này, không biết ngươi là muốn nào một loại, ta vì ngươi để cử một chút. Cho dù nàng đã nhìn ra cái này khách nhân đối hạ thiên manh bất mãn, nhưng là hiện tại quan hệ đến trong tiệm sinh ý, nàng tổng không thể ở một bên vui sướng khi người gặp hòa đi. Lâm giai tầm ánh mắt hơi thầm, trung quy vẫn là không có nói cái gì nữa. mà là kéo chắc tây Trạch cánh tay cười rộ lên, đại thúc, chúng ta trở về đi. Về sau nhật tử còn trường chứ, nếu hiện tại đã biết hạ thiên manh ở nơi nào công tác, còn sợ không thể cho nàng ngột ngạt. Chắc tây Trạch nhìn mắt mỉm cười nhìn bọn họ hạ thiên manh liếc mắt một cái, lại lôi kéo lâm dai tầm rời đi. Chắc tổng, như thế nào vô xảo không thành thư, đại để chính là bọn họ vừa muốn đi ở cửa liền thấy mới vừa vào cửa trình nhã nhu. Chính nhã nhu đối chắc tây Trạch cùng lâm dài tầm tự nhiên ấn tượng khắc sâu. Một cái là thanh niên Tài tuấn cùng với hạ thiên manh trong trước. Một cái là dẫn tới hạ thiên manh ly hôn tiểu tam. Chỉ là không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở như vậy trường hợp gặp được bọn họ. Còn nữa xem lâm dài tầm như vậy rõ ràng vốt ve bụng nhỏ động tác cũng liền suy đoán ra là Châu thai ám kết. Không nghĩ tới hạ thiên manh cũng có như vậy đáng thương thời điểm. Chắc tây Trạch hơi hơi nhúng mày. hoàn toàn là bên ngoài ôn nhuận quân tử phong phạm, hơi hơi mỉm cười, không biết tiểu thư là. Đảo không phải hắn kiến thức hạn hẹp, rốt cuộc trình nhã nhu nhiều năm ở nước ngoài, cũng không ở kinh thành lộ diện, hắn không quen biết quá bình thường. Húng chi hiện tại hắn trong lòng thực loạn, cái gì tới lôi kéo làm quen người đều không nghĩ phản ứng. Trình nhã nhu một thân màu đen váy liền áo, thoạt nhìn mang theo một tia xoáy khí, nghe vậy trực tiếp nở nụ cười, như thế ta không phải, ta hàng năm ở nước ngoài lưu học, Đối quốc nội rất là chú ý cho nên biết chắc Tổng, chắc Tổng lại không biết ta. Tự giới thiệu một chút, ta kêu Trình Nhã Nhu. Lâm Giai tầm nhìn Trình Nhã Nhu vươn tới mánh khóe thần hơi hơi tối sầm lại, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới cư nhiên sẽ có người như vậy không biết xấu hổ làm lơ chính mình cứ như vậy quang minh chính đại cầu dẫn đại thúc. Nàng không biết xấu hổ. Chắc Tây Trạch tuy rằng không biết Trình Nhã Nhu thân phận. Nhưng là thấy nàng như vậy tư thái tự nhiên cùng chính mình giới thiệu chính mình liền suy đoán hẳn là danh môn thiên kim, khẽ gật đầu, trình tiểu thư Trong lòng lại ở suy đoán, trong kinh thành họ trình không ít, cũng không biết cái này trình nhã nhu là cái gì thân phận. Lúc này lại đây nhân viên hướng dẫn mua sắm tắc giải khai hắn nghi hoặc, trình tiểu thư Ngài đã tới. Chúng ta lão bản ngày hôm qua còn nói khởi quá ngài đâu. chính nhã nhu tuy là đều không phải là cam tâm tình nguyện cùng một thân phận không đủ tư cách người lôi kéo làm quen nhưng là nàng rõ ràng nhìn ra tới trác tây trạch còn không biết chính mình thân phận cũng không hảo nói rõ chỉ phải cười nói ta ba mấy ngày nay ở thúc dục ta thân cận ta cũng nghĩ đến cùng âm đồng tỷ cùng nhau chơi đâu nghe nói nàng là cùng ta đường ca ở thân cận âm đồng tỷ nếu là trở thành ta đường tẩu về sau đã có thể thân thiết hơn Nàng như vậy hiểu biết quân duyệt thần bên người nữ nhân, tự nhiên cũng biết nghe âm đồng đối thần ca đặc biệt. Chỉ là, nàng đối thần ca lại là nhất vãng tình thâm hiện tại không cũng từ bỏ. Không có người sẽ so nàng đối quân duyệt thần càng trung trinh. Chắc Tây Trạch lúc này mới trong lòng cả kinh, ở kinh thành đãi lâu như vậy hắn tự nhiên biết nhà này dương cầm cửa hàng là ai khai, cũng là cái hồng tam đại tiểu thư, cái gì đều không thích cố tình thích dương cầm, cũng không nghĩ đi khảo cái gì thanh danh. Cứ như vậy tùy ý mua một cái phồn hoa đoạn đường khai ra dương cầm cửa hàng. Chỉ là tuy rằng gần khai ra dương cầm cửa hàng không coi là cái gì, nhưng là trong kinh thành ai không biết đây là văn gia đại tiểu thư tài sản. Hiện tại cái này Trình Nhã Nhu trong lời nói tất cả đều là cùng nghe âm đồng rất quen thuộc bộ dáng, còn nói nghe âm đồng ở cùng nàng đường ca thân cận. Có thể cùng văn gia đại tiểu thư thân cận có thể là cái gì người thường. Trong lòng đó là suy đoán trình nhã nhu chỉ sợ cũng là cái gì có màu đỏ bối cảnh đại tiểu thư. Lâm giai tầm lôi kéo chắc tây chạch cánh tay, như mày, đại thúc, không nhìn, đi thôi. Chắc tây chạch thấy lâm dai tầm như vậy không có lễ phép bộ dáng hơi hơi như mày, tầm tầm, cùng trình tiểu thư chào hỏi một cái. Lời nói gian ngữ khí chỉ có hạ thiên manh nghe ra tới như là kêu chính mình dưỡng sủng vật giống nhau. lâm giai tầm lại cảm thấy đây là ở huyện bọn họ chi gian thân mật cũng liền tùy ý chiều trình nhã nhu gật gật đầu trình tiểu thư có duyên gặp lại bất quá đối với muốn câu dẫn nàng đại thúc nữ nhân nàng tự nhiên là hy vọng vĩnh viễn không cần tai kiến trình nhã nhu tuy rằng đối lâm giai tầm trứng mắt nhưng là cũng không có cùng nàng tranh chấp rốt cuộc nàng còn tưởng ở chắc tây trạch trước mặt lưu cái ấn tượng tốt không vì cái gì khác liền vì về sau lẫn nhau có thể hợp tác bất quá là cái thương nhân ích lợi vì trước, nàng lấy lợi dụ chi, hắn nhất định sẽ cùng chính mình đứng ở một bên. Đồng thời quay đầu nhìn về phía ngồi ở ghế trên nhìn chính mình hạ thiên manh, mỉm cười nói, hạ tiểu thư, kính đã lâu. Hạ thiên manh đồng dạng đoan trang có lễ hơi hơi mỉm cười, trình tiểu thư khách khí. Ngay sau đó có chút kỳ quái nhướng mày, chỉ là thứ ta mắt vụ về, thật sự là xem trình tiểu thư không quá quen mắt. Trình nhã nhu đối nàng tư liệu hiểu biết quá sâu. Nhưng là nguyên chủ đối nữ nhân này chính là chút nào không hiểu biết ta. Ha ha, bất quá không thể không khen ngợi một câu nguyên văn chặng đường nhã nhu thủ đoạn, tới gần nguyên chủ giành được tín nhiệm, lại dễ dàng chửi đối nàng. Do đó đạt tới cùng quân duyệt thần ở bên nhau ý đồ. Hiện tại trình nhã nhu đối chính mình cười như vậy ôn nhu chẳng lẽ còn tưởng lại đi một lần đường xưa sao. Chỉ là ở nguyên chủ không biết thời điểm, kế hoạch gọi là bấy dập. Mà nguyên chủ đã biết nàng kế hoạch. Như vậy cái này kế sách chỉ có thể bị xưng là chê cười. Trình Nhã Nhu làm như có chút ngượng ngùng, gom lại tóc dài cười nói, ngươi đối ta không có ấn tượng, rốt cuộc ta xuất ngoại bên ngoài hảo chút năm, chỉ là bởi vì vẫn luôn chú ý quốc nội cho nên đã sớm biết trong kinh thành tiếng tâm lừng lây thiên kim đại tiểu thư, cũng chính là hạ tiểu thư ngươi. Bởi vì vẫn luôn muốn cùng ngươi nhận thức một chút, hôm nay lần đầu tiên gặp mặt phát hiện ngươi so với ta tưởng còn muốn xinh đẹp, Không biết hạ tiểu thư nhưng để ý cùng ta tán gẫu một chút. 253 chương 253, bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam sao không? Như vậy yêu cầu là cái biết lễ người đều sẽ không cự tuyệt, gần nhất đối phương vẫn luôn rất có lễ phép thỉnh cầu. Thứ hai nàng hiện tại thân phận có thể có như vậy một cái không thèm để ý chính mình thân phận người nguyện ý giao lưu là một loại tôn trọng. Hạ thiên manh trong lòng đối trình nhã nu xem trọng vài phần. Nàng liền biết nguyên văn có thể gắt gao bó chủ quân duyệt thần tâm nữ chủ không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Đương nhiên, nàng cũng không có cự tuyệt, cười chiều một bên nhân viên hướng dẫn mua sắm gật đầu, ta mang trình tiểu thư đến nghỉ ngơi khu đi. Nhìn hạ thiên manh cùng trình nhã nhu cùng nhau rời đi bóng dáng, chắc tây chạch đôi mắt hơi hơi một thâm, hắn thật sự không nghĩ tới hạ thiên manh cư nhiên cùng thân phận không bình thường người chi gian cũng có quan hệ. Hiện tại hắn thế nhưng đột nhiên cảm thấy chính mình đối hạ thiên manh hiểu biết kỳ thật cũng không thâm, bọn họ ở bên nhau nhận thức 5 năm, cho tới bây giờ, hắn cư nhiên cảm thấy bên gối người như vậy xa lạ. Hắn thấy nàng, là nàng tưởng cho chính mình thấy một mặt sao. Đại thúc, đi rồi. Lâm giai tầm đã sớm không nghĩ đại đi xuống, chỉ là ngại với hắn ở cùng trình nhã nhu nói chuyện thôi, hiện tại người đều đi rồi đương nhiên liền không nghĩ đại đi xuống. còn nữa ra tới lâu như vậy nàng thật cảm thấy bụng có điểm không thoải mái, đại thúc, ta chạy nhanh bụng, có điểm khó chịu, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Chắc Tây Trạch không giấu vết như như mày, trong lòng đối lâm giai tầm luôn là mượn hài tử tranh thủ chú ý đã sinh ra phiên chán, nhưng là bởi vì bác sĩ nói thai phụ nhất định phải bảo trì hào tâm tình mà không thể không lần lượt thoái nhượng. Chính như mẫu thân nói như vậy, cho dù hắn chỉ đem mộ mộ cho rằng người thừa kế, Nhưng là hắn đối lâm giai tầm đứa nhỏ này cũng không phải không có cảm tình, dù sao cũng là hắn hài tử. Đi thôi. Trong lòng lần đầu tiên bởi vì lâm giai tầm không hiểu lễ nghi có chút không vui, lâm giai tầm thân là hắn hài tử mẫu thân lúc này lại hoàn toàn không có tự biết, ở đối mặt bất luận cái gì một thân phận khả năng bất phàm người đều không có biểu hiện ra ứng có hiền lành. Lại nghĩ vậy đoạn thời gian nàng mượn từ đem hắn vài cái bí thư đều đổi đi, đổi thành nam trợ lý. Tuy rằng hắn bản thân liền không tưởng cùng bí thư phát sinh cái gì, nhưng là nàng như vậy hành vi vẫn là làm hắn cảm thấy bất mãn. Chỉ là hắn đem này đó bất mãn đều động lại xuống dưới thôi. Chỉ là hắn còn không biết chính là, ở hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình ở chịu đựng thời điểm, bọn họ chi gian cảm tình cũng đã đã xảy ra biến chất. Chỉ là đứa nhỏ này làm hai người chi gian ràng buộc, làm hắn lần nữa động lại. Đương động lại bất mãn tích lũy đến trình độ nhất định thời điểm. Hắn bùng nổ sẽ làm hai người hoàn toàn sụp đổ. Hiện tại hắn, chỉ có thể nhìn đến chính mình ủy khuất, hoàn toàn đã quên chính mình đã từng đối lâm dai tầm ôn nhu cùng hứa hẹn. Không có nữ nhân ở hoàn toàn nhìn không tới hy vọng thời điểm nguyện ý thiêu thân lao đầu vào lửa. Phân cách tuyến. Ê ngồi ở to rộng trên sofa, nhìn phủ kín bàn lùn ảnh chụp, vẫn là có chút phản ứng không kịp. Ngươi nói, cái này cô nương là người nữ nhi. Là bởi vì hắn ngày hôm qua thức đêm duyên cơ sao. Nếu không vì cái gì hắn nghe được toàn hình lần nhất thân sĩ nhất nghiêm cẩn bá tước đại nhân nói hắn có một cái ngoại giới không biết nữ nhi. Ngôi ở hắn đối diện đỡ chán trầm tư an đức sâm khó được không có đối hắn độc miệng, ngược lại nếu chặt mày, Ê ban, ta cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn sống. Nếu không phải bởi vì ngươi họa, ta tưởng ta khả năng thật sự cứ như vậy cùng nàng vĩnh viễn bỏ lỡ. Ta sẽ hận chính mình. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng không còn nữa. Chính như lúc trước An Vi cũng là như thế này cho rằng. Ê nghe vậy dơ lên đôi tay làm ra đầu hàng động tác, trong miệng nghiệm, Hắc tiểu nhị. Đừng nói như vậy, ta hiện tại nhưng không có cảm thấy ta là ở làm tốt sự. Phải biết rằng vô luận đứa nhỏ này ở sao lại thế này, này đều xem như người xuất quỹ. Hắn đối An Đức xâm đối phu nhân không nóng không lạnh có thể lý giải, rốt cuộc bởi vì ích lợi liên hôn hôn nhân thông thường là không có cảm tình. Chính là này không đại biểu hắn duy trì An Đức Sâm xuất quỹ. An Đức Sâm hừ một tiếng, có chút mệt mỏi xoa xoa giữa mày. Ê ban, ta ái một nữ nhân, nhân sinh cái thứ nhất ái nữ nhân, cũng là duy nhất một cái. Ok. Tuy rằng ta không muốn nghe ngươi nói ngươi xuất quỹ, nhưng là hiển nhiên hiện tại ngươi yêu cầu nói hết. Ê bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể lựa chọn nghe. An Đức Sâm ánh mắt nhìn về phía trên bàn hạ thiên manh ôm chắc ra mộ cười vẻ mặt ôn nhu ảnh trụ. trong mắt tràn đầy hoài niệm đó là 25 năm trước lúc ấy ta còn là khinh quần nam nhân đối rất nhiều sự tình đều ôm kiệt ngạo thái độ thẳng đến ngày đó ta ở trong mưa thấy không có bung dù lại ngồi xổm hẻm nhỏ uy lưu lạc miêu đồ ăn nàng ta trước nay cũng không biết nguyên lai like một nữ nhân có thể lấy như vậy nghèo túng bộ dáng xông vào trong lòng ta ta điều tra nàng biết nàng là tới anh quốc lưu học sinh viên gọi là an vi nàng có nhu thuận đen bóng tóc dài Một đôi sáng ngời lại cơ trí đôi mắt, nàng có mặt khác nữ nhân không có huyên bác tri thức. Nàng thoạt nhìn như vậy ôn nhu lại như vậy mỹ lệ, hình như là thượng đế đánh rơi nhân gian thiên sứ, ta liền như vậy yêu nàng. Ta dùng cùng mặt khác nữ nhân kết giao phương thức tới theo đuổi nàng, chính là nàng luôn là mỉm cười cự tuyệt ta, lúc ấy nàng luôn là nói ta không hiểu nàng. Thằng đến sau lại nghe xong quản gia ý kiến, vì nàng mua một cái giá rẻ khăn quàng cổ. Đó là nàng lần đầu tiên nhận lấy ta đưa lễ vật, cười như vậy ôn nhu, giống như trong mắt tràn đầy đều là ta. Sau lại nàng nói cho ta, nàng yêu cầu trước nay đều không phải xa xỉ cùng khoe ra, nàng muốn bất quá là ở nàng lênh thời điểm có thể có một cái ấm áp. Lúc sau chúng ta liền ở bên nhau, thực thần kỳ đúng không, một cái ba tức cùng một cái dị quốc thiếu nữ ở bên nhau. Cùng nàng ở bên nhau thời gian là ta đẹp nhất thời gian. Ta cũng không biết cùng một cái ái người ở bên nhau là như vậy mị sự tình. Chúng ta cùng nhau đọc sách, cùng nhau nói chuyện hiếm, cùng đi chúng ta đều muốn đi địa phương xem chúng ta không có xem qua phong cảnh, cùng nhau ở chứng kiến những cái đó kỳ tích. Chúng ta ở bên nhau 3 năm, kia 3 năm là trong cuộc đời ta nhất đáng giá kỷ niệm thời gian. Sau lại, nàng đem chân quý nhất lần đầu tiên cho ta. Bởi vậy ta không ngừng một lần trách cứ chính mình. Nếu không phải bởi vì ta, nàng sẽ không mang thai, càng sẽ không chết đi. Evan kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trong lòng nhưng thật ra đối chuyện này có đổi mới. Không có người có thể quên tình yêu cuồng nhiệt trung biến mất tái nhân, bởi vì mất đi mới là vĩnh hằng. An nước sâm trong mắt tràn đầy thống khổ, còn kèm theo một chút vui sướng. Nàng vì ta sinh hạ ta duy nhất hải tử, một cái nữ nhi. Ngươi không biết ta thấy đến nàng ánh mắt đầu tiên thời điểm có bao nhiêu kinh hỉ. Cái này nhóc con chính là ta huyết mạch kéo dài, nàng chịu tải ta đối an vi tình yêu. Chúng ta đều cao hứng như vậy với xuất hiện tân sinh mệnh. Chính là đúng là bởi vì an vi nhân sinh hài tử bị thương thân mình, ta đem sở hữu tâm tư đều đặt ở nàng trên người ngược lại đối nữ nhi sơ sót, dẫn tới lâu đài xuất hiện phản đồ lại không biết. An Đức xâm nâng lên hai mắt nhìn về phía hề vang, bên trong là như vậy lùng liệt lạnh nhạt cùng tiêu hận, đúng vậy. Một cái hầu gái cư nhiên đem ta nữ nhi trốn đi. 254 chương 254, bỏ vợ bỏ con vượng Hoàng Nam 61. Ê van giật giật môi không biết nên như thế nào an ủi hắn, bởi vì chính mình sơ sẩy mà dẫn tới mất đi thương yêu nhất nữ nhi, hắn so với ai khác đều càng muốn tự trách thống khổ. An Đức Sâm cười khổ một tiếng, anh Tuấn Như cũ trên mặt hiện ra thống khổ cảm xúc tới, ta làm người đi truy tùng, nỗ lực ở An Vi trước mặt che giấu. Chính là đây đều là không có khả năng Nàng mỗi ngày đều phải hôn môi nàng tiểu bà bối Chính là cái này bảo bối liền ở chúng ta mí mắt phía dưới bị trộm đi Hầu gái bị mang về tới thời điểm ta lần đầu tiên thấy như vậy An Vi Nàng khóc lóc cầu hầu gái Làm ơn nàng đem nữ nhi còn cho nàng Từ ta nhận thức An Vi bắt đầu Chưa bao giờ gặp qua nàng khóc thút thít Đó là lần đầu tiên Lại làm ta cảm thấy tâm đều đau đi lên Nàng lôi kéo ta cánh tay không ngừng khóc, toàn vô ngày xưa đoan trang, có chỉ là khẩn cầu, nàng cầu ta đi tìm bảo bối, ta lại như vậy bất đắc dĩ. Thẳng đến, phái ra đi người mang về tới một tin tức, hầu gái đem bảo bối đưa ra đi chiếc xe kia ra thai nạn xe cộ, hai chiếc xe va chạm từ trên đường núi ngã xuống nổ mạnh, không ai sống sót. Lúc ấy ta mới hiểu được văn nhân dưới ngòi bút tê tâm liệt phế là cái dạng gì cảm thụ. ta chỉ có thể ôm khóc thút thít an vì an an ủi nàng cho dù ta nội tâm cũng như vậy hoảng loạn chính là hết thể tới đều nhanh như vậy ở ta còn không có giải quyết rất bảo bối sự tình an vi bệnh nặng bác sĩ nói là ưu tư quá độ bị trầm cảm chứng ta an ủi không bao giờ có thể vớt phẳng nàng miệng vết thương nàng bắt đầu không biết ngày đêm khóc thút thít lúc ấy ta cư nhiên như vậy hôn đảng cảm thấy phiền chán, ta duy nhất không có trở về thành bảo làm bạn an vi đêm hôm đó An vi vĩnh viễn rời đi. Nàng dung một chỉnh bình thuốc ngủ, ngủ nhan an tường. Lúc ấy ta tâm liền đi theo nàng cùng chết đi. An Đức Sâm lại nói tiếp chính mình nhịn không được lộ ra lanh trào cười tới. Ta muốn dùng cả đời tới chu tội. Chính là ta lại không thể không bởi vì gia tộc mà đi cưới một cái căn bản không quen biết nữ nhân, quá nổi lên tương kính như băng nhật tử. Ta đã từng vẫn luôn nói cho chính mình, vô luận ta cưới vợ hoặc là như thế nào. Trong lòng ta chỉ có An Vi một người, ta không có phản bội nàng. An Nước sâm hơi hơi cúi đầu, giơ tay ôn nhu vuốt ve trên ảnh chụp ôn nhu miệng cười, chính là hiện tại ta lại không thể không đi nhìn thẳng vấn đề này, ta cưới người khác cũng đã phản bội chúng ta chi gian tình yêu. huống chi, ta làm chúng ta nữ nhi Lưu Lạc bên ngoài chịu khổ nhiều năm. Nữ nhi cùng An Vi cơ hồ lớn lên giống nhau như lúc, mặc cho ai đều sẽ nhận ra nàng tới. mà nhiều năm như vậy hắn cư nhiên liền bởi vì dễ tin thủ hạ tin tức cứ như vậy làm nữ nhi chịu khổ nhiều năm cũng mất đi tình cảm chân thành evan không biết nên nói cái gì an ủi hắn rốt cuộc hiện tại an đức xâm hắn vô luận cái dạng gì khuyên giải đều là tái nhuận vô lực hắn yêu cầu không phải khuyên Hảo đi nói cho ta ngươi muốn làm cái gì evan thở dài hắn cố ý kêu chính mình tới khẳng định không phải vì nói hết chuyện xưa Ta không biết ngươi có như vậy chuyện cũ, chính là ta không thể không nói chính là, vô luận ngươi cùng phía trước gái nhân như thế nào, phu nhân trùng quy là vô tội. An Đức Sâm nghe vậy nhăn lại mi, nàng. Mấy năm nay ta chưa từng bạc đãi nàng chút nào, chỉ là nàng tính cách thật sự là làm ta thích không nổi. Nàng không phóng khoáng biểu hiện ra nàng căn bản không thích hợp làm bá tức phu nhân vị trí này, chỉ là thời gian lâu lắm. Ta cũng không cần phải lại đổi cái bình hoa ra tới cũng liền không có quảng. Hắn tử đối ba tức phu nhân điều tra liền nhìn ra tới nàng là cái dạng gì tính cách người, một cái cho thấy công phu làm đều không tính thật tốt người, như thế nào có tư cách được đến hắn coi trọng. Ê van chỉ phải nhấc tay xin lỗi, tốt ta nói sai rồi, như vậy đi, nói cho ta có thể trợ giúp ngươi cái gì đâu. An Đức Sâm hơi hơi cúi đầu, vuốt ve ảnh chụp ngón tay hơi hơi dùng sức, có chút xấu hổ mở miệng. Ta tưởng cùng ta nữ nhi tiếp cận, chính là ta không có cách nào đi tiếp cận nàng. Ta vô pháp đi nói cho nàng, ta là nàng phụ thân, ta lại không có phụ một chút trách nhiệm cứ như vậy làm nàng chịu khổ lâu như vậy. Evan sờ sờ cằm tiểu hồ cha, hỏi, ngươi biết nàng hiện tại đang làm cái gì công tác sao? Có lẽ đây là tiếp cận nàng một loại phương thức. An Đức Sâm hơi hơi nhúng mày, mở miệng, vừa mới được đến tin tức, nàng hiện tại ở một nhà dương cầm cửa hàng công tác. Nàng nữ nhi kế thừa bọn họ tốt nhất ưu điểm Yêu thích dương cầm Ê van trầm âm ngươi nếu làm bộ khách nhân đi mua dương cầm nói Cùng ngày là có thể bị chuyển toàn thế giới đều đã biết Không được không được Đang chuẩn bị làm bộ đi mua dương cầm Khách nhân an đức Sâm không thể không đánh nát cái này kế hoạch Rốt cuộc hắn gương mặt này toàn thế giới đều nhận thức Hắn đi mua dương cầm chính là đi hấp dẫn đám người Này không phải hắn muốn kết quả A, như vậy đi Evan nội tâm dỡn chơi ước số lại ở nhảy nhót, thật vất vả thấy An Đức Sâm thẳng nhãi này cái dạng này, không hảo hảo kiếm một bút ít nhiều a. Ngươi có thể giả trang thành một cái tưởng mua dương cầm lại mua không nổi người nghèo, nếu ngươi nữ nhi kế thừa các ngươi thiện lương, nhất định sẽ chủ động trợ giúp ngươi. An Đức Sâm có chút chần trở, người nghèo, ta muốn như thế nào diễn? Một cái cùng An Đức Sâm bá tức lớn lên giống nhau như đốt người nghèo. Evan chừng hắn một cái. Lại nói tiếp liền bắt đầu không dễ chịu. Ta ý tứ là, ta có thể cho ngươi hóa trang, phải biết rằng ta vẽ tranh lợi hại như vậy, hóa trang càng là một bữa ăn sáng. Hóa thành thân sĩ gì đó hắn không am hiểu, người nghèo nói nhấc tay liền tới. An Đức xâm nghi ngờ nhìn hắn, Evan trực tiếp chụp cái bản, thế nào, không tin ta. Tới tới tới, ta cho ngươi thử xem xem. Hắn cũng không tin cái này ta. Còn không phải là hóa cái trang. Bao lớn sự A. Cư nhiên còn chưa tin hắn. Tuy rằng hắn đích sắc không có cho người ta hóa quá. Nhưng là hắn không phải người thường A. Hắn là thiên tài A. Còn có cái gì không thể là dây học được. An Đức Sâm nhìn xem Evan một thân cả lơ phất phơ trang phẫn. Trong lòng càng là trần trở lên. Ta có thể tìm chuyên nghiệp chuyên viên trang điểm. Hắn có thể tìm cái nào chuyên viên trang điểm đều so với hắn kỹ thuật muốn đáng tin cậy điểm. Evan thấy hắn như vậy thẳng hô. Ngươi như vậy liền không đủ ý tứ a. Nói nữa, ngươi đây là như thế nào cũng muốn bí mật hành sự đi. Ngươi nếu là muốn giống trống khua chiên còn đến nỗi muốn ngụy trăng lên. Ngươi trực tiếp mang theo quản ra ngồi phi cơ đi không phải hảo. Hắn tự nhiên minh bạch An Đức Sâm ý tứ, bởi vì ấy náy cùng xấu hổ, hiện tại hắn còn cảm thấy không mặt mũi làm nữ nhi biết nàng là nàng phụ thân. An Đức Sâm bất đắc dĩ thở dài, vậy làm ngươi thử xem tay hảo. Bất quá nếu là sắm vai một cái kẻ lưu lạc, trang điểm càng khó xem, mới càng có vẻ chân thật đi. Hảo đi, hắn chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Evan thấy hắn đồng ý vội vàng đồng ý tới, chúng ta ngày mai liền đi. Ta buổi tối đi chuẩn bị đạo cụ. Thế nào như vậy chuyện quan trọng nàng đều đến nghiêm túc đối đại a. Chưa chừng hắn nữ nhi liền mềm lòng tin hắn đâu. Chờ cha con đoàn tụ, hắn cũng liền cảm thấy thoải mái. Bất quá nói trở về. Hắn nữ nhi đã bị hủy khuất, dựa theo luôn luôn nghiêm cẩn an đức xâm bá tức tính tình, hắn sẽ báo thù sao. 255 chương 255, bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam 62. Hạ thiên manh nhìn ngồi ở đối diện tươi cười tự phụ trình nhã nhu, trong mắt ý cười hơi lạnh. Nàng là tưởng sấn chính mình không quen biết nàng cái này không đương làm cái gì đâu. Cho dù các nàng phía trước ở sân bay đã gặp mặt, nhưng rốt cuộc lúc ấy các nàng chỉ là gặp mặt một lần, còn không thân. Hiện tại Trình Nhã Nhu liền tính là nói lẫn nhau không quen biết cũng là có thể. Trình Nhã Nhu đánh giá một phen bốn phía trang trí, bưng lên cà phê uống một ngụm, cười nói, âm đồng tỉ nơi này hoàn cảnh thực hảo, hạ tiểu thư ở chỗ này đợi nhưng thật ra tự tại. Nói liền như mày rất là buồn dầu bộ dáng, ta mấy ngày này vẫn luôn ở nhà bị buộc thân cận, cha mẹ ta nhất vừa ý thần ca, chỉ là ta không nghĩ dùng cha mẹ tạo áp lực tới cưỡng bách thần ca, hiện tại đều là thời đại nào. Không có tình yêu hôn nhân căn bản chính là chàng chê cười. Hạ thiên manh chỉ là cười, không có phản bác cũng không có ứng hòa. Chính nhã nhu lúc này mới có chút ngượng ngùng che miệng lại. À, thật là xin lỗi, hạ tiểu thư ta vừa rồi lời nói cũng không có nhằm vào ngươi ý tứ. Tuy rằng nói ngươi cùng chắc tiên sinh chi gian ly hôn, nhưng là ta tin tưởng hai người các ngươi đã từng vẫn là có tình yêu. Thật là chê cười. Nàng hỏi thăm rõ ràng hết thể tự nhiên cũng liền biết chắc Tây Trạch cưới hạ thiên manh bất quá là bởi vì hạ thị thôi, ở bên ngoài lại là đoàn trang điển nhã nữ nhân, cũng bất quá là cái không chiếm được tình yêu người đáng thương. Trình nhã nhu thấy hạ thiên manh cũng không nói tiếp, chỉ là nhìn chính mình cười, trong lòng một trận lạnh lạnh, nhưng cũng biết hiện tại làm hạ thiên manh rút lui có trật tự mới là quan trọng nhất. Quân duyệt thần không thiện giữ lại, chắc ra cũng không mừng như vậy nữ nhân làm con dâu. Hạ thiên manh nếu là khăng khăng rời đi, bọn họ chi gian liền cái gì đều sẽ không có. Ta cùng thần ca khi còn nhỏ liền nhận thức, lúc ấy chúng ta cha mẹ luôn là nói trưởng thành làm ta cấp thần ca làm tức phụ. Lúc ấy tiểu, cái gì đều còn không hiểu, hiện tại nghĩ đến chỉ sợ là nói giỡn là một bộ phận, còn có một bộ phận là bởi vì chúng ta thân phận gần đi. Thần ca thân phận không thể so người khác, nếu cưới vợ nhất định không thể là tùy tùy tiện tiện thân phận. Trình Nhã Nhu hơi hơi gật đầu, trong mắt không tự giác mang lên vài phần kinh thường, hạ tiểu thư lúc trước là kinh thành danh môn thiên kim, cuối cùng không phải cũng là gả cho thương nhân, có lẽ quân thương từ xưa không phải một cái nói đi. Đừng nói hiện tại hạ thiên manh thân phận có bao nhiêu hoàn cảnh xấu, liền tính là lúc trước hạ thị hãy còn ở thời điểm, quân gia cũng chưa chắc muốn cái này con dâu. Hạ thiên manh hơi hơi giật giật thân mình, sáng ngời dịu dàng trong mắt hiện ra kỳ dị cảm xúc. nàng dùng tinh tế ánh mắt đem trình nhã nhu từ trên xuống dưới đánh giá một phen ánh mắt lộ liếu lại sẽ không làm nhân sinh ghét trình tiểu thư nói với ta lời nói hà tất vòng quanh nói thẳng ra tới làm ta minh bạch ngươi ý tứ không phải càng tốt sao trình nhã nhu nghe vậy đông lạnh xuống dưới khỏe miệng mỉm cười liền ánh mắt đều lạnh băng xuống dưới hạ tiểu thư ta nói chuyện uyển chuyển là cho ngươi một chút mặt mũi rốt cuộc nói ra này cũng không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình không phải sao Bất quá nếu ngươi yêu cầu ta nói ra, như vậy đừng nói ta nói chuyện quá trắng ra. Rời đi thần ca, ngươi không xứng với hắn. a hạ thiên manh không có sinh khí cũng không có khiếp đảm, ngược lại là dựa vào ở trên sofa cười một tiếng, liếp xéo nàng liếc mắt một cái, rõ ràng nàng trang điểm như vậy tùy ý lại đột nhiên rằng cao quý như là nữ vương. Trình tiểu thư, ngươi nói ta đồng thời nghĩ tới chính mình sao? Ta không xứng với quân duyệt thần, ngươi đâu? Trình nhã nhu rốt cuộc là cái gì đầu góc mới có thể cảm thấy chính mình thân phận đã cao quý đến không gì sánh được nông nỗi. Trình nhã nhu sắc mặt một trận thanh một trận bạch, trên mặt cười hoàn toàn không nhịn được, đem trước mặt ly cà phê hướng trên bàn thật mạnh một gác, thư lạnh một tiếng, hạ tiểu thư hảo đảm lượng, chỉ là hy vọng ngươi có thể vẫn luôn có như vậy dũng cảm không sợ tâm mới hảo. Vô chi giả không sợ, tiền đề là đừng chính mình tìm đường chết. Nói từ trong bao lấy ra một tờ chi phiếu. Đẩy đến hạ thiên manh trước mặt, đừng nói tiền tục khí, rốt cuộc ngươi hiện tại thiếu chính là này phân tục khí. Nếu tưởng đem tiền trả lại cho ta, đầu tiên làm ta nhìn đến ngươi không thiếu tiền bộ dáng. Bất quá y thì theo nàng hiện tại lương beo nợ nần tới xem, chỉ sợ nàng là không cơ hội ở chính mình trước mặt nói ra chính mình không thiếu tiền. Mặt khác nhân viên hướng dẫn mua sắm tuy rằng cách đến xa không rõ ràng lắm các nàng đang nói cái gì, nhưng là vi diệu không khí lại có thể cảm giác ra tới. không nghĩ tới mới tới cư nhiên làm trình tiểu thư bất mãn. Đảo cũng là nghẽ con mới sinh không sợ còn. Cũng không nhìn xem trình ra là cái gì địa vị, cho bọn họ làm nàng ở kinh thành sống không nổi nữa làm sao bây giờ. Hạ thiên manh nhìn đầy ở chính mình trước mặt chi phiếu, mặt trên viết 500 vạn, nhịn không được dương môi cười, trình tiểu thư đảo cũng là bỏ được, chỉ là này số tiền là mua cái gì đâu. Trình nhã nhu đứng lên nhìn xuống nàng, trên mặt tràn đầy lạnh nhạt đông cứng. Mua ngươi rời đi thần ca. Đừng khi ta là nói giỡn, ta dùng tiền là lễ phép, chờ đến ta không cần tiền thời điểm, ngươi hối hận cũng vô dụng. Cánh mạng cùng nam nhân, là cá nhân đều biết nên lựa chọn cái gì. Thực hảo. Hạ thiên manh cười về khởi chi phiếu, không chút để ý cười rộ lên, ta nhận lấy. trinh tiểu thư, thứ cho không tiễn xa được. Trình nhã nhu không nghĩ tới hạ thiên manh cư nhiên như vậy thống khoái liền nhận lấy chi phiếu. Sửng sốt một chút mới hừ một tiếng sách theo chính mình bao bao rời đi. Nguyên lai hạ thiên manh chính là như vậy một cái thấy tiền sáng mắt lại không có can đảm nữ nhân. Nàng cùng mặt khác nữ nhân có cái gì khác nhau? Thần ca lại như thế nào bị che mắt hai mắt? Bất quá hiện tại đã không quan trọng, chỉ cần nàng cút ngay thần ca thế giới thì tốt rồi. dẫm lên giày cao gót cộp cộp cộp rời đi chỉnh nhã nhu ra cửa thời điểm liền thấy ly cửa không xa một cái ăn mặc lôi thôi âu phủ. Tóc hấp tấp bục trộm, thoạt nhìn rất là nghèo túng trung niên nam nhân đứng ở nơi đó xem dương cầm cửa hàng, bởi vì trên mặt có thật dày dơ bẩn tròn nên thấy không rõ dung mạo, chỉ là thoạt nhìn còn không tính quá kém. Nàng nhịn không được cười lạnh một tiếng, thế giới này chính là như vậy không công bằng, có người còn ở nghèo túng sinh tồn, mà giống nàng người như vậy đã sớm ở sinh ra thời điểm liền chú định sẽ không chịu khổ. Đương nhiên còn có như vậy một đám vận khí kém người. Phú quý không được bao lâu còn phải nghèo túng đi xuống, mà vị này cho Trình Nhã nhu cảm giác về sự ưu việt cùng với nhân sinh hiểu được nghèo túng trung niên nam nhân lúc này chính nhiễu chặt mày, tại chỗ giả bước, núp ở phía sau mặt thụ biên một cái mang khẩu trang nam nhân thấy thế thúc giục hắn, hắc, nhanh lên đi vào. nghèo túng trung niên nghe vậy liếc nhìn hắn một cái, cùng hắn nghèo túng bề ngoài không hợp chính là hắn đột nhiên cao lánh lên khí chất, Evan, Evan vội vàng dơ lên đôi tay. cười làm lành, hào hào hảo, ta cái gì đều không nói, nhưng là ta cần thiết muốn nói cho ngươi, chúng ta không ngừng đẩy nhanh tốc độ từ London đi vào nơi này cũng không phải là vì xem ngươi ở chỗ này bồi hồi không chừng, đảm lượng của ngươi đâu, đều chạy đi đâu, vì cái gì cùng cái tiểu cô nương giống nhau thẹn thùng không dám đi vào, hắn cấp an đức sâm làm tạo hình cơ hồ hoàn toàn thay đổi hắn, kỳ thật chưa chắc là hắn hóa trang kỹ thuật có bao nhiêu hảo. Chỉ là hiện tại kẻ lưu lạc hình tượng An Đức Sâm ai cũng sẽ không đem hắn cùng anh quốc chứ danh bá tước đại nhân so sánh. Ngắm lại hắn liền phải như vậy đi vào thấy hắn tiểu cục cưng liền nhịn không được muốn cười. Xin lỗi, cá hôm nay thượng 13 tiếng đồng hồ ban, thật sự mệt mỏi quá, chờ tiếp theo càng hôm nay liền không có, xin lỗi sao sao. 256 chương 256, bỏ vợ bỏ con vượng Hoàng Nam 63. An Đức Sâm liếc nhìn hắn một cái. Liền cố ý câu lũ lên eo đều không tự giác định đến thẳng tắp. Evan, van có lẽ ngươi yêu cầu hảo hảo khai một lần phóng viên biết. Dĩ vãng mỗi một lần phóng viên sẽ đều sẽ bởi vì chính mình hỗ trợ mà lần nữa kéo dài, thậm chí hủy bỏ. Rốt cuộc Ê như vậy tùy tính tính cách căn bản vô pháp ngồi ở chỗ kia nghe một đám phóng viên đi hỏi hắn là như thế nào trở thành thiên tài cùng với về sau quy hoạch. Quả thực gặp quỷ. Hắn từ trước đến nay là hôm nay quá hôm nay sinh hoạt. ngày mai như thế nào chờ ngày mai tới rồi lại nói hỏi hắn quy hoạch không có như thế nào trở thành thiên tài hắn khi nào là thiên tài hắn nỗ lực tất cả đều là uy cầu ăn sao ê van vừa nghe phóng viên sẽ vội vàng chính chính sắc mặt trinh trọng đối hắn gật đầu an đức sâm ngẫm lại ngươi bảy bỉ gở đang ở bên trong đâu ngươi còn đang lo lắng cái gì Thấy từ trước đến nay quả quyết An nước Sâm thế nhưng rất là bồi hồi bộ dáng nhịn không được thở dài. Ngươi ngẫm lại xem ngươi bảy bỉ gỡ hiện tại cỡ nào đáng thương, đang ở chờ ngươi cứu vớt đâu. Ngươi hiện tại trần chờ một phút, tiểu baby liền nhiều chịu khổ một phút. An Đức Sâm ánh mắt hơi triển, rũ xuống lông mi nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là xoải bước đi hướng dương cầm cửa hàng. Nhìn hắn khí vũ hiên ngang bóng dáng, Evan sờ sờ cầm hồ cha. Vì cái gì hắn tổng cảm thấy nơi nào có chút không khỏe đâu. Đồng dạng nhìn ra không khỏe còn có trơ mắt nhìn An Đức sâm đi vào trong tiệm nhân viên hướng dẫn mua sắm, nàng cơ hồ kinh cầm đều phải rớt, nàng là ánh mắt không hảo xử sao. Vì cái gì trong tiệm đột nhiên tới như vậy cái quỷ dị kẻ lưu lạc. Xuyên như vậy lôi thôi còn đứng như vậy thẳng tắp là làm gì a? anh chờ một chút chờ một chút. Nhân viên hướng dẫn mua sắm phục hồi tinh thần lại vội vàng chạy tới ngăn lại hắn, tiên sinh. Có lẽ ngươi không có thấy rõ ràng, chúng ta nơi này là dương cầm cửa hàng, ngươi có phải hay không đi nhầm? Thoạt nhìn rõ ràng liền cơm đều ăn không nổi, tới các nàng dương cầm cửa hàng là làm gì? An Đức Sâm lần đầu tiên như vậy bị người không lễ phép chặn lại trụ, cho dù nhân viên hướng dẫn mua sắm kiệt lực tưởng biểu hiện lễ phép một chút nhưng là nàng trong mắt khinh thường vẫn là hiển lộ ra tới, cùng với nàng hận không thể cách hắn cách xa vạn giảm bộ dáng. Làm an đức xâm suýt nữa cho rằng chính mình xuyên ý phục là xú. Hán quay đầu thấy Hạ Thiên Manh ngồi ở dương cầm bên, vội vàng chạy tới, ta thích này giá dương cầm. Tiếng Trung nói không tính quá hảo, còn mang theo rõ ràng ngoại quốc hàng. hắn thấy Hạ Thiên Manh ngẩng đầu xem chính mình, nỗ lực tưởng biểu hiện ra chính mình tưởng đóng vai nhân vật, là cái dạng này, ta thích này giá dương cầm thật lâu, chỉ là vẫn luôn không có tiền mua mà thôi. Một bên nhân viên hướng dẫn mua sắm đều tròn váng. Đây là ngốc tử đi. Mua đồ vật tới kinh thành mua bị mù vẫn là ngốc ca. Ngoại quốc không phải hẳn là muốn tiện nghi sao. Còn có hắn mua không nổi dương cầm tới trong tiệm lại là mấy cái ý tứ A. Là đến xem sao. Hạ thiên manh nhìn trước mặt cái này thân hình cao lớn. Một đầu tóc ăn, tràn đầy cho bụi mặt thấy không rõ lắm. Một thân nhăn rún gió âu phủ, thấy thế nào đều như là nghèo túng đại thúc. Nàng hơi hơi mỉm cười, ngươi là đến xem nó sao. Nàng dùng chính là lưu loát tiếng Anh. An Đức Sâm trong lòng ấm áp. đây là hắn baby a. Cung an vi giống nhau thiên chân giống nhau thiện lương nữ hài tử, cho dù là đối một cái người xa lạ cũng lưu giữ một viên thiện tâm. Trong lòng nghĩ như vậy trên mặt lại làm ra ngượng ngùng bộ dáng, là cái dạng này, ta mua không nổi này giá dương cầm, lại tưởng có thể mỗi ngày đều thấy nó. Vốn muốn chen vào nói nhân viên hướng dẫn mua sắm chỉ có thể chung bước, ai làm nàng tiếng Anh cha. hạ thiên manh nghe vậy nở nụ cười mỹ nguyệt cong cong thoạt nhìn phá lệ ôn nhu mê người nàng rối tay gom lại chính mình tóc dài cười ngâm ngâm nói nó biết có như vậy một người thích nó nó cũng sẽ cảm thấy cao hứng an đức xâm nguyên bản khẩn trương tâm đột nhiên liền trầm tĩnh xuống dưới hắn không tự giác lộ ra cười tới ta ta muốn cùng ngươi hợp tấu một khúc không biết có thể hay không giống như hắn tiểu baby cùng mẫu thân của nàng giống nhau có được làm người lắng động lại xuống dưới ma lực Lúc trước hắn gặp được Gan Vi thời điểm, chính là bởi vì nàng xuất trần khí chất cùng với ấm áp ấm áp sức cuốn hút. Cái này tới rồi cửa hàng trưởng chấn định không xuống, vội vàng đi lên, tiên sinh. Xin lỗi, có lẽ ngươi không rõ lắm, chúng ta nơi này dương cầm giống nhau là không cho phép người ngoài lộn xộn Húng chi này giá dương cầm vẫn là quý báo dương cầm ngụ ý chính là hỏng rồi hắn bồi không dậy nổi. An Đức Sâm lần đầu tiên bị người xem thấp, vẫn là bởi vì tiền. Trong lòng đã là cảm thấy sinh khí lại là vô ngữ thực, rốt cuộc hiện tại hắn suy diễn chính là một cái không có tiền nghèo túng người. Hạ thiên manh liếc hắn một cái, cười đối cửa hàng trưởng nói, sẽ không, nếu hỏng rồi ta bồi hảo. Tiếp theo nhìn về phía hắn, tiên sinh, để ý cùng tấu một khúc ánh trăng minh tấu khúc sao. An đức xâm hơi hơi dương ngôi, thân sĩ không lưng, vinh hạnh của ta. Cửa hàng trưởng cho dù cảm thấy hạ thiên manh quá mức càn rỡ cũng quá mức ngu ngốc. Tự nhiên cùng một cái kẻ lưu lạc giao hảo, nhưng là ngẫm lại nàng là lão bản mời đến, không chừng mặt sau có người nào, chỉ có thể trầm mặc rời đi. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái này kẻ lưu lạc rốt cuộc có thể hay không đàn dương cầm. Đương hai người sóng vai ngồi ở cùng nhau, hai đôi tay ở âm kiện thượng nhảy lên bay múa, ưu nhã tiếng đàn vang lên, chốc lát gian không khí phảng phất đều yên lặng xuống dưới. Phân cách tuyến Nhị Thúc Quân duyệt thần vừa muốn ra cửa đã bị xuống lầu quân càng hạo tóm được, hắn vừa nhìn thấy quân duyệt thần phải đi vội vàng chạy như bay qua đi, nhị thúc người muốn đi đâu. Mang ta cùng đi. Ở nhà làm bài tập đều sắp bị ngược đã chết. Đặc biệt là bên người vẫn luôn đợi một cái lạnh mặt lão nhân. Quân duyệt thần còn không rõ hắn. Vừa thấy hắn kia biểu tình liền biết là không nghĩ bị quân trí xa quảng, cũng không đậu hắn, trực tiếp một tay đem hắn bế lên tới, đi. Nhị thúc mang ngươi đi tìm ngươi tiểu đồng bọn đi. Tuy nói ba mẹ đối manh manh có hảo cảm, nhưng rốt cuộc có mộ mộ như vậy ngoan hài tử thêm phân cũng không phải chuyện xấu. Nói nữa, đem mộ mộ cái đó, nàng nhất định cũng sẽ cao hứng. Hảo, đứng ở lầu hai cửa sổ nhìn phía dưới mặt mày hớn hở quân càng hạo quân chi xa, phía sau lưng thẳng thắn, tuấn lãng trên mặt tràn đầy yên lặng. Bên cạnh quân lão phu nhân thấy thế thở dài, vụ vô, vô bờ vai của hắn. Tiểu hạo bây giờ còn nhỏ, ngươi nhiều bồi bồi hán, tổng có thể hào lên. Nàng tự nhiên minh bạch chính mình đứa con trai này vẫn luôn đối tiểu hạo cùng chính mình mới là sự tình canh cánh trong lòng, nhiều ở nhà đãi đãi, tiểu hạo bây giờ còn nhỏ, ngươi không ở nhà hắn tự nhiên liền đối với ngươi thân cận không đứng dậy. Quân Chí xa nghe vậy hơi hơi rụ mắt, ân một tiếng. Thê tử nhân khó sinh qua đời, hắn không tự giác đem sở hữu sai lầm đều đẩy ở tiểu hạo trên người. cho nên đôi hắn vắng vẻ đã nhiều năm, hiện giờ thấy đã lộ ra cùng ái thê tương tự mặt mày nhi tử mới cảm thấy chính mình cái này phụ thân làm có bao nhiêu không xứng trước. Hắn tưởng nỗ lực đền bù, được đến lại toàn bộ đều là cự tuyệt. Nhưng là hắn biết chính mình không thể từ bỏ. Hắn còn có thể dùng càng nhiều quan tâm tới cảm hóa hắn. Bên kia ngồi ở trong xe quân càng hạo nhịn không được có chút kỳ quái dò hỏi, nhị thúc, chúng ta vì cái gì muốn đi tiếp trác gia mộ. Hắn là đem chắc ra mộ làm như bạn tốt, chính là nhị thúc tiếp hắn là vì cái gì? Quân Duyệt Thần nhìn hắn một cái, khu một tiếng, hỏi, ngươi thích mộ mộ sao? Quân Càng Hạo vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, nhị thúc. Ngươi muốn ta con cho ngươi xem. Quân Duyệt Thần híp mắt, quét hắn liếc mắt một cái, ngươi tuổi không lớn, hiểu không ý ta. Cư nhiên liền cong đều biết là cái gì. Quả thực là muốn phản thiên A. Quân Càng Hạo tự biết nói sai rồi lời nói. Vội vàng đôi khởi cười tới, nhị thúc, nói sai nói sai. Ta hiểu được ngươi hỏi chính là có ý tứ gì, ta thích mộ mộ à, lại buồn lại ngốc, thực dễ khi dễ bộ dáng Ít nhất cùng chắc ra mộ nhận thức đến hiện tại vẫn luôn là chính mình khi dễ hắn. Quân duyệt thần tự giác xem nhẹ hắn nói khi dễ hai chữ, ngược lại trịnh trọng gật đầu, thích liền hảo. Mộ mộ về sau cũng muốn hảo hảo chiếu cố mộ mộ, bởi vì hắn về sau chính là ngươi đường đệ. hoàn toàn làm lơ chác ra mộ thân sinh phụ thân tồn tại. Quân Càng Hạo vẻ ra ngón tay tính một chút, có chút trần trờ nhìn hắn, ta đường đệ hẳn là ngươi cùng tam thúc hải tử A. Chẳng lẽ mộ mộ phải bị tam thúc nhận vui Này rốt cuộc là cái gì thần khai triển? Quân Duyệt thần lười đến lại phản ứng hắn, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, đừng nhiều lời. Dù sao về sau đối mộ mộ hảo biết đi. Chúng ta hiện tại đi tiếp hắn gặp ngươi hạ a Di. Quân Càng Hạo muốn hỏi ai là hạ a Di. Nhưng là nhìn xem nhị thúc kia phát đạt cơ bắp cuối cùng lựa chọn các miệng, nhị thúc nhất không có nam tử khí khái. Mỗi lần đánh chính mình liền cùng đánh chơi dường như. Đi chắc ra tiếp chắc ra mộ không tính là nhiều khó, nhưng là rốt cuộc cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Tỷ Tì như giờ phút này quân duyệt thần đứng ở trác ra phòng khách tiếp thu mọi người ánh mắt bắn phá như cũ lù lù bất động nhìn thang lầu. Từ lần trước tới Trác ra ăn qua một bữa cơm lúc sau hắn đối Trác ra người ấn tượng có thể nói kém tới cực điểm. Hiện tại thấy cũng bất quá là nhìn như không thấy, nếu không phải vì tiếp mộ mộ khả năng liền câu nói đều lười đến nói. Ngồi ở trên sofa ăn lê lâm giai tầm nhìn mắt quân duyệt thần thẳng định bong dáng, xoa xoa ngón tay cười nói, quân thiếu tướng tự mình tới đón mộ mộ, không biết là vì cái gì. Chắc thái thái không ở nhà. Nàng nếu liền như vậy chớ mắt nhìn chắc ra mộ bị mang đi lại liền nguyên nhân cũng không biết trở về còn không chừng bị ném cái gì sắc mặt nhìn. Quân duyệt thần hơi hơi quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt đạm mạc hồi nhà ta. Đứng ở hắn bên cạnh cũng bày ra một trương băng sơn mặt quân càng hạo gật đầu, đi gặp ra ra nãi mãi Chắc tay chạch lật xem trong tay tạp chí tay bỗng nhiên nắm chặt, trên mặt lại không lộ chút nào. Hắn không nghĩ tới quân duyệt thần cư nhiên sẽ mang mộ mộ đi quân ra. Này ý nghĩa cái gì? Bọn họ chi dàn đã không chỉ có chỉ là người yêu sao. Hoặc là giao dịch gì đó, đều không tồn tại sao. Quân Duyệt Thần là thật sự cùng Hạ Thiên Manh ở bên nhau. Đồng dạng khiếp sợ còn có lâm giai tầm, nàng nhìn quân Duyệt Thần như vậy lạnh nhạt bộ dáng chỉ cảm thấy trong lòng ngạnh một cục đá, khó chịu muốn mệnh. Nàng không thể minh bạch đây là vì cái gì? Hạ Thiên Manh vì cái gì có thể tiến vào quân gia đại môn đi gặp quân gia nhị lão? Nàng là cái gì thân phận, bất quá là nghèo túng tiểu thư, lương đeo món nợ khổng lồ, vẫn là ly dị nữ nhân. Nàng rốt cuộc là cái gì vận may, có thể kết bạn quân thiếu tướng, hiện tại còn đi gặp gia trưởng. Lâm dai tầm nắm chặt đôi tay âm thầm nói cho chính mình, không có gì ghê gớm. Quân gia nhị lao có thể hay không tiếp thu nàng còn hai nói đi. Nói nữa, Hạ Thiên Manh như bây giờ nghèo túng. Nàng liền tính là xử cái gì ngáng chân cũng không có gì ghê gớm đi. 257 chương 257, bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam 64. Chắc gia mộ mặc chỉnh tề xuống lầu khi thấy quân duyệt thần liền lộ ra nho nhỏ tươi cười tới, quân thúc thúc hảo. Mỗi lần thấy quân duyệt thần đều sẽ cảm thấy thực vui vẻ, bởi vì thấy hắn liền ly nhìn thấy mỏ mì không xa. Một bên ôm hai tay một bộ tiểu đại nhân bộ dáng quân càng hạo thấy thế chu lên miệng, chắc gia mộ. Ngươi đều không có thấy ta sao. Thật là quá mức. Chính mình cùng nhị thuốc cùng nhau lại đây cư nhiên hắn chỉ thấy được nhị thuốc sao. Chắc gia mộ có chút ngượng ngùng sờ sờ cái hót, lại hướng hắn cười ngây ngô, ngươi hảo. Hắn cùng quân càng hạo tuy rằng là bằng hữu, nhưng rốt cuộc cũng không có hiểu biết đến thực thân cận nông nỗi. Có lẽ là tính cách duyên cớ, hắn càng thích cùng giống chính mình giống nhau ngoan ngoan hài tử ở bên nhau chơi đùa, quân càng hạo ở vườn trẻ là có tiếng ba vương. Ai cũng không dám chọc hắn, chính mình tự nhiên đối hắn cũng vô pháp thích. Quân càng Hạo tốn tốn hừ một tiếng, căn bản không biết hắn cho rằng chính mình người thế nhưng cũng không phải nhiều thích cùng chính mình ở bên nhau chơi đùa. Quân Duyệt Thần tiến lên đi ôm lấy Trác Gia Mộ tiểu bả vai, hướng Trác Tây Trạch hơi hơi gật đầu, ta trước mang mộ mộ đi rồi, gặp lại. Ý gì hắn ý tưởng chỉ sợ là không bao giờ gặp lại tương đối chuẩn xác. Trác Tây Trạch ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trác Gia Mộ. Mộ mộ, đứng hạn về nhà. Hán không hảo cự tuyệt quân duyệt thần yêu cầu, nhưng là lại thật sự không nghĩ mộ mộ cùng quân duyệt thần thân cận. Chắc ra mộ không có trả lời, mà là ngẩng đầu lên nhìn về phía quân duyệt thần. Quân duyệt thần cười cười, ta sẽ tận lực sớm một chút đưa mộ mộ trở về. Nói xong trực tiếp kéo chắc ra mộ tay nhỏ xoay người liền rời đi, quân càng hạo vội vàng theo đi lên. Chắc tay Trạch nhìn đột nhiên liền không xuống dưới phòng khách, nắm chặt trong tay tạp chí giao diện. ôn nhuận trên mặt tràn đầy hàn băng hắn lần đầu tiên như vậy chán ghét không đủ cường đại chính mình nếu trác thị trở thành nhà giàu số một ai còn sẽ như vậy khinh miệt coi khinh chính mình không có người có thể đại thúc lâm giai tầm thấy trác tây trạch không nói lời nào có chút kỳ quái Rối tay đẩy hắn một chút đại thúc chúng ta đi trong viện phơi phơi nắng đi đây là bọn họ trong khoảng thời gian này thường xuyên làm sự tình cùng nhau ở trong sân phơi nắng Nhàn nhã lại nhẹ nhàng. Chỉ là lúc này đây chắc Tây Trạch không có một ngụm đồng ý tới, ngược lại ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, bỏ xuống một câu ta còn có chuyện không có xử lý liền trực tiếp lên lầu. Lâm dai tầm đẩy hắn tay còn cương ở giữa không trung, tú lệ trên mặt tràn đầy nan kham cùng sâu thảm, nàng chậm rãi nắm chặt đôi tay. Đại thúc tổng không phải là bởi vì hạ thiên manh duyên cớ đi. Nhất định không phải là bởi vì hạ thiên manh. Đại thúc gái chính là chính mình. Hắn chỉ ái chính mình. Mặt khác mưu toan chiếm cứ đại thúc tâm nữ nhân đều đi tìm chết đi. Phân cách tuyến. Chắc gia mộ ngồi ở trên ghế sau dựa vào cửa sổ xe nhìn bên ngoài phong cảnh, tú khí ngoan ngoãn trên mặt không có khác biểu tình. Quân duyệt thần xuyên thấu qua sau xe kính thấy hắn như vậy liền mở miệng nói, mộ mộ, chúng ta hiện tại đi tìm mẹ ngươi. Chắc gia mộ nâng nâng đôi mắt, nhấp môi cười một chút. Quân duyệt thần không nghĩ tới mới mấy ngày không gặp mộ mộ liền trở nên như vậy ngoan ngoãn, như vậy tiểu hài tử tổng hội làm người cảm thấy đau lòng, rốt cuộc cùng hài tử khác đối lập hắn ngoan ngoan quá vì hiểu chuyện. Mộ mộ, nói cho ta, ngươi có phải hay không ở nhà bị khi dễ? Quân càng hạo tưởng không nhiều như vậy, thấy chắc ra mộ như vậy liền tưởng ai đánh hắn, có phải hay không ai đánh ngươi? Ngươi nói cho ta, ta báo thủ cho ngươi. Chắc ra mộ liếc hắn một cái. Dầu dĩ lắc đầu, không có. Trong lòng rốt cuộc là bởi vì quân càng hạo như vậy thái độ cảm thấy thực cảm động. Quân duyệt thần trong lòng biết mộ mộ như vậy liền bộ không ra lời nói tới, chỉ là cười rối tay vô vô quân càng hạo đầu, Ngươi liền biết đánh nhau, lá gan rất lớn. Bọn họ tuy rằng là quân gia nhưng là về đánh nhau gì đó vẫn là không cho phép, nếu không khi còn nhỏ hắn cũng sẽ không bởi vì tấu quá nhiều người ở nhà bị phạt đứng. Quân Càng Hạo vội vàng thẻ lưới không nói chuyện nữa. Tới rồi. Quân Duyệt Thần đem xe đình hảo, xuống xe kéo chắc ra mộ xuống xe, thấy quân Càng Hạo tự giác khôi phục cao lánh tiểu vương tử bộ dáng mới gật gật đầu, hướng chắc ra mộ cười một chút, mẹ ngươi liền ở bên trong, chúng ta cùng đi tìm nàng đi. Chắc ra mộ ngoan ngoãn mặc hằn nắm, vừa vào cửa liền hướng về phía một bên chạy tới, mọ mì Quân Duyệt Thần nhìn lại. Chính thấy hạ thiên manh cùng một cái kẻ lưu lạc ngồi ở cùng nhau đàn dương cẩm nàng nghe tiếng ngẩng đầu lên, tú mị trên mặt tức khắc lộ ra ôn nhu cười tới, chiều chắc ra mộ mở ra ôm ấp mộ mộ. Chắc ra mộ nhào vào hạ thiên manh trong lòng ngực, khóc nức nở làm nũng, mọ mì ta rất nhớ ngươi. Tuy rằng chỉ là mấy ngày không có cùng mọ mì gặp mặt hắn đã cảm thấy rất khó ngao, hắn thật sự không có lúc nào là không hề nghĩ cùng mọ mì ở bên nhau. Chẳng sợ giống mãi mãi nói như vậy ăn không đủ no mặc không đủ ấm cũng không cái gọi là Chỉ cần cùng Mò mi ở bên nhau, này hết thể hắn đều không thèm để ý Chính là hắn biết chính mình không thể nói ra nói như vậy Hắn nghe trong nhà người hầu nói lên quá, mọ mì hiện tại quá hảo đáng thương Muốn mỗi ngày đều nỗ lực kiếm tiền trả nợ Tuy rằng hắn còn không quá có thể minh bạch trong đó ý tứ Nhưng là không ngại ngại hắn biết mọ mì quá thực đáng thương Nếu chính mình cũng cùng mọ mì ở bên nhau nói, Mộ mì còn muốn chiếu cố chính mình, nàng sẽ càng vất vả. Hạ thiên manh rỗi tay sờ sờ tóc của hắn, hôn môi một chút hắn phát đỉnh, mộ mộ ngoan, mọ mì cũng rất nhớ ngươi. Sờ sờ hắn tiểu vành hai, hỏi hắn, gần nhất ở nhà đều có ngoan ngoan sao? Không có trọc trưởng đối sinh khí đi. Chắc ra mộ bẹp miệng, kết lực làm chính mình có vẻ không như vậy hủy khuất, mọ mì, ta ở nhà thực hảo. Ba ba cùng mãi mãi đối ta đều thực hảo. Đúng vậy, ba ba cùng mãi mãi đều thực quan tâm hắn, chính là ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì cái kia a di đối chính mình có chút hơi biến hóa. Hắn không thích cái kia a nàng đoạt đi rồi chính mình ba ba, hiện tại còn muốn sinh một cái bảo bảo thay thế chính mình vị trí. Hạ thiên manh có chút đau lòng sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, ôn nhu chấn an hắn, mộ mộ thần ngoan, mộ mỉ thích nhất người. Nói xong ngẩng đầu đối thượng quân duyệt thần ôn nhu ánh mắt, Hơi hơi mỉm cười, tới. Không có khách sáo tiếp đón, có chỉ là một câu tới lại làm hắn cảm thấy tâm động. Quân duyệt thần sờ sờ cái mũi, ra vẻ chấn định gật gật đầu. Ân, thuận đường liền tiếp mộ mộ, chúng ta cùng nhau trở về. Hạ thiên manh ôn nhu cười, tuy rằng không có khác lời nói cũng làm quân duyệt thần có loại bọn họ lẫn nhau đều hiểu cảm giác. Loại cảm giác này quá mỹ diệu, như là tâm hữu linh tê giống nhau. Nhưng thật ra ngồi ở một bên An Đức Sâm ở nhìn thấy chắc gia mộ thời điểm liền có chút nhịn không được, tái kiến hắn ngoan ngoan ở Hạ Thiên Manh trong lòng ngực bộ dáng chỉ cảm thấy manh tâm đều phải hóa, liền khụ khụ mở miệng nói, đây là ngươi hải tử sao? Thật là quá đáng yêu. Hạ Thiên Manh nghe vậy hơi hơi nhún mày, đem chắc gia mộ mặt lộ ra tới, đúng vậy, đây là ta hải tử, cũng là ta bảo bối. Chắc gia mộ có chút ngượng ngùng đỏ hơn mặt, nhưng là hiểu lễ phép hắn vẫn là đột kích giả nghèo túng An Đức Sâm gật đầu, tiên sinh ngươi hảo, ta kêu Trác Gia mộ. 258 chương 258, bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam 6 năm. An Đức Sâm thấy Trác Gia mộ như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng liền không khỏi lộ ra cười tới, chỉ là xứng với hắn kia xám xịt mặt có vẻ thật sự là bình dân điểm, ngươi hảo, tiểu baby. Cho dù hắn điều tra thời điểm liền biết chính mình nữ nhi đã co hài tử, Nhưng là nhìn thấy chắc gia mộ luôn là so ảnh trụ thượng còn muốn ngoan ngoan đang yêu, làm hắn không khỏi liền tâm sinh yêu thích. Chắc gia mộ tuy rằng kỳ quái người này vì cái gì phải đối chính mình cười như vậy quỷ dị, nhưng vẫn là hiểu chuyện không có mở miệng đả kích người, mà là lôi kéo hạ thiên manh ống tay áo, mọc mì, chúng ta chờ hạ muốn đi đâu đâu. Chẳng lẽ lúc này đây là quân thúc thúc dẫn bọn hắn mấy cái lại đi công viên giải trí chơi đùa sao? Quân duyệt thần tiến lên đây sờ sờ đầu của hắn cười một chút, mộ mộ, hôm nay là đi quân thúc thúc trong nhà làm khách, hy vọng ngươi có thể thích hảo sao. Chắc ra mộ có chút ngượng ngùng túi đầu, hắn thật sự rất khó đến bị người như vậy tôn trọng, ở nhà vĩnh viễn đều là nãi nãi cùng ba ba định đoạn, cái gì quyết định đều là bọn họ trực tiếp làm tốt, chính mình phải làm chỉ là thực hiện. Chính là quân thúc thúc sẽ thực ôn nhu hỏi chính mình được không, cũng sẽ nói ra loại này cùng loại mời nói tới. An Đức Sâm thấy chắc ra mộ cái dạng này càng là cảm thấy tâm hỷ, tái kiến quân duyệt thần cùng Hạ Thiên Manh chi gian bộ dáng trong lòng nhưng thật ra có điểm kỳ quái, Hắn cha Hạ Thiên Manh thân phận cha vội vàng, căn bản không có tới kịp đi điều tra cùng nàng ở bên nhau nam nhân là ai, hiện tại biết manh manh cùng trượng phu ly dị, hiện tại người nam nhân này chỉ sợ là cùng nàng ở bên nhau kết giao bạn trai. Nghĩ như vậy liền nhịn không được bắt đầu xem kỹ quân duyệt thần. Người nam nhân này thoạt nhìn cũng không tệ lắm, tuy rằng không thế nào xứng đôi hắn nữ nhi, nhưng là cũng miễn cưỡng chấp vá đi. Chỉ cần manh manh thích, cho dù là nghèo túng nhân ra tiểu tử nghèo hắn cũng có thể làm hắn trở thành phú hảo. Quân duyệt thần nhận thấy được gan đức sâm ánh mắt, mẫn cảm hắn tự nhiên cảm giác được gan đức sâm ánh mắt không có ác ý, chỉ là mãn hàm phức tạp thôi. Liếc mắt nhìn hắn lại đối hạ thiên manh mở miệng, ta ba mẹ đều thực thích ngươi, ngươi không cần cẩn trương. Nói nữa. Ta ba mẹ đều thực thích tiểu hài tử, mộ mộ đi nói bọn họ nhất định sẽ rất là thích. Hạ thiên manh nghe vậy nở nụ cười, liếc nhìn hắn một cái, nguyên lai like ngươi đi tiếp mộ mộ là bởi vì cái này. Nói liền kéo chác ra mộ tay nhỏ liền hướng phòng thay quần áo đi, đi, mộ mộ mỏ mí mang ngươi đi ra ngoài đi chơi, đừng cùng ngươi quân thúc thúc ở bên nhau chơi. Quân duyệt thần không nghĩ tới hạ thiên manh sẽ như vậy cùng chính mình nói dỡn, nhất thời nhịn không được đáp khởi diễn tới. Ta hôm nay liền ở cửa chờ, ta xem ngươi còn có thể hướng nào chạy. Quả nhiên là uy vũ khí phách phong phạm. Nhưng thật ra từ trước đến nay khôn khéo an nước xâm bá tước đại nhân suýt nữa cho rằng hai người bọn họ là cãi nhau. Rốt cuộc đối với tiếng Trung hắn còn không phải thực tinh thông. Nhưng là nhìn xem hạ thiên manh cười biểu tình chỉ có thể yên lặng áp xuống vừa rồi thiếu chút nữa cùng quân duyệt thần đánh lên tới xúc động. Quân tiên sinh ngài đã tới. Cửa hàng trưởng vừa nhìn thấy quân duyệt thần vội vàng lộ ra cười tới, so vừa rồi đối đai trình nhã nhu còn muốn nhiệt tình vài phần, chúng ta lão bản hôm nay không ở, ta cho nàng gọi điện thoại đi. Nàng ở chỗ này công tác thật lâu, tự nhiên biết nhà mình lão bản đối cái này tuổi trẻ thiếu tướng kia phân tâm tư. Quân duyệt thần hơi hơi nhúng mày, lạnh mặt xem nàng, không cần, ta tiếp người liền đi. Hắn không phải không biết nghe âm đồng đối hắn tâm tư. Chỉ là trước kia vẫn luôn không có cảm tình thượng sự tình, đối nghe âm đồng như vậy trí thức hiểu lệ nữ nhân cũng không chán ghét, liền không có để ý bảo trì khoảng cách gì đó, hiện tại cùng hạ thiên manh ở bên nhau mới ước gì chính mình căn bản không có trước kia lịch sử, cùng bất luận cái gì nữ nhân đều không có phát sinh qua quan hệ. Hắn liền như vậy trắng ra tưởng đem tốt nhất chính mình đưa cho nàng. Cửa hàng trưởng không nghĩ tới quân duyệt thần sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút. Thấy hắn vẻ mặt lạnh nhạt liền cường cười lui ra phía sau một bước, không biết quân tiên sinh chờ chính là. Tuy rằng nàng vừa mới thấy hạ thiên manh lôi kéo một cái tiểu nam hải đi mặt sau, nhưng là nàng nhưng thật ra không có đưa bọn họ hai liên hệ ở bên nhau. Rốt cuộc một cái là ở chỗ này làm công nữ nhân, một cái là trong kinh thành tiếng tâm lừng lây thiếu tướng, thấy thế nào đều không giống như là có quan hệ gì. Quân càng hạo đôi tay ôm cánh tay, thư cười một tiếng, người ánh mắt không hào sao. vừa mới hạ a di cùng chắc ra mộ mới đi mặt sau hảo đi hắn nhất không thích thấy loại này nữ nhân sáp lại gần chính mình ra ba nam nhân trên cơ bản chính là thuộc về đi đến nào đều có nữ nhân đi phía trước thấu cái loại này liền nhà mình lão nhân kia băng sơn mặt cũng là cửa hàng trưởng có chút năng kham nhưng là thấy quân càng hạo cùng quân duyệt thần vài phần tương tự mặt chỉ có thể cương cười gật đầu kia quân tiên sinh trước chờ một lát một chút ta đi mặt sau vội Xoay người rời đi thời điểm mới âm thầm khiếp sợ, cái này mới tới rốt cuộc là cái gì lai lịch, cư nhiên cùng quân thiếu tướng có quan hệ. Cho nên ở nhìn thấy Hạ Thiên Manh ra tới thời điểm cũng không có lại bản một khuôn mặt mà là đầy mặt ý cười, tan tầm. Trên đường cẩn thận, Hạ Thiên Manh thấy nàng cái dạng này không thể nói chán ghét nhưng trung quy là vô pháp thích, vừa thấy liền biết là từ quân duyệt thần nơi đó phỏng đoán cái gì, liền cười gật gật đầu. ra cửa thời điểm lại phát hiện ở dương cầm trong tiệm đãi đã lâu không chịu đi kẻ lưu lạc đại thúc giờ phút này đang đứng ở cửa đáng thương vô cùng nhìn nàng tiểu cô nương ta hiện tại trong túi đã không có tiền ăn cơm thật là không bức một chút chính mình không biết chính mình tiềm lực ở nơi nào a trước kia an đức xâm bá tước đại nhân có thể đối người ta nói ra nói như vậy tới một bên quân duyệt thần đều nhịn không được đen mặt đánh giá hắn một phen không biết tiên sinh là đảo cũng là hắn vận khí tốt không có mở miệng liền đắc tội tương lai nhạc phụ đại nhân vì về sau con đường khai cái tiểu ngoại quải. an đức xâm nhìn mắt quân duyệt thần thấy hắn chỉ là nhìn chính mình lại không có khinh thường bộ dáng liền vừa lòng vài phần lại chiêu chắc ra mộ chớp trước mắt tiểu bằng hữu lao ra ra đều đã lâu không có ăn cơm chắc ra mộ lần đầu tiên thấy người như vậy nhịn không được những mày tới lao ra ra ngươi vì cái gì không có ăn cơm đâu ngươi không đói bụng sao An Đức Sâm cùng Ái Tôn nói chuyện tự nhiên là một vạn phân nguyện ý, liền đáp, bởi vì ra ra không có tiền ăn cơm a Vì cái gì không có tiền ăn cơm đâu? Bởi vì ra ra không có công tác. Nhiều cơ chí. Ra ra vì cái gì không đi công tác kiếm tiền đâu? Chắc ra mộ bản khởi khuôn mặt nhỏ có vẻ thực nghiêm túc rồi lại đứng đắn đáng yêu, không có người có thể không làm mà hưởng, không có trả giá như thế nào có thể có hồi báo đâu. lào ra ra ngươi như vậy ham ăn biếng làm là không tốt hành vi ngươi hẳn là đi công tác sau đó liền có thể có tiền ăn cơm an đức sâm không nghĩ tới chắc gia mộ còn tuổi nhỏ liền sẽ nói ra như vậy đạo lý tới trong lúc nhất thời lại là kiêu ngạo lại là xấu hổ chỉ có thể cười ngây ngô vài tiếng ngươi nói rất đúng ra ra hẳn là cùng ngươi hảo hảo học tập nói xong nhịn không được chính chính sắc mặt đối chắc gia mộ vẻ mặt nghiêm túc báo cho ngươi về sau cũng muốn trở thành người như vậy Làm tất cả mọi người cảm thấy kiêu ngạo người. 259 chương 259, bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam 66. Chắc ra mộ tuy rằng kỳ quái cái này xa lạ lao ra ra sẽ đối chính mình nói nói như vậy, lại vẫn là trịnh trọng gật đầu. Ta sẽ trở thành làm mò mì kiêu ngạo hảo hài tử. Hắn muốn cho những người khác đều hâm mộ mò mỉ có một cái hảo hài tử, hắn sẽ vinh viễn đều đối mò mì hảo, hiếu thuận mò mì. Hạ thiên manh nghe vậy tâm động mềm. nhịn không được cười sờ sờ đầu của hắn, ôn nhu cười, mộ mộ thật ngoan. Nàng không biết mộ mộ tương lai là cái dạng gì, nếu có thể nàng sẽ kiệt lực đi đem hắn dưỡng dục thành một cái hảo hài tử. An Đức Sâm vừa lòng gật gật đầu, hảo hài tử, về sau phải làm một cái đối xã hội có cống hiến người. Nói xong đối hạ thiên manh nở nụ cười, ngươi thực sẽ giáo dục hài tử. Ít nhất cùng tuổi trong bọn trẻ hắn cảm thấy chắc ra mộ là tốt nhất, đương nhiên trong đó không thiếu chủ quan nhân tố. Hạ thiên manh cười chiều hắn gật đầu, cảm ơn ngươi, thiên sinh. Ngươi dương cầm đàn tấu thực hảo, ta tưởng có lẽ ngươi mộng tưởng không có như vậy khó có thể thực hiện. Nếu ngươi thật sự thực thích kia giá dương cầm, ta nguyện ý tặng cho ngươi. Không quan hệ khác, chỉ cho là bởi vì ta thưởng thức ngươi âm nhạc. An Đức Sâm sửng sốt, nhịn không được mở miệng, ngươi công tác đã thực không dễ dàng lưng đeo kết xù nợ nần, nàng còn nguyện ý đi đem hết toàn lực thỏa mãn người khác tâm nguyện. Nàng là cỡ nào thiện lương nữ hải tử. Hạ thiên manh có chút ngượng ngùng gom lại tóc dài, cười nói, đương nhiên, có lẽ vô pháp đưa ngươi quý báu dương cầm. An Đức sâm chỉ cảm thấy nói chính mình cái mũi đều toàn, hắn một cái thiết tranh tranh đương quá binh nam tử Hán cư nhiên bởi vì một cái nữ hải một câu cảm thấy cái mũi toàn. Hắn sờ sờ cái mũi, thiện lương cô nương, cảm ơn hảo ý của ngươi. Hắn dội tay muốn ôm nàng một chút. Chính là thấy nàng sạch sẽ sơ mi trắng tái kiến chính mình cho bụi trần áo khoác chỉ có thể lại thu hồi cánh tay, ta vì ngươi thiện lương cảm thấy kiêu ngạo. Ngươi ở chính mình khốn cảnh thời điểm không quên trợ giúp người khác, cho dù là quen biết không lâu người xa lạ. Cô nương, ngươi hảo tâm sẽ có hảo báo. Nếu nói hắn ở nhìn thấy nàng phía trước còn có như vậy nhiều khiếp đảm cùng xấu hổ nói, như vậy hôm nay nửa ngày ở chung hắn tưởng hắn đã minh bạch đây là một cái cái dạng gì nữ hài tử. Đơn thuần thiện lương, thiện giải nhân ý lại thích giúp đỡ mọi người, trên người nàng có như vậy nhiều loang loáng điểm, làm hắn cảm thấy kiêu ngạo. Hắn hiện tại một chút cũng không sợ hãi làm nàng biết chính mình thân phận, hắn thậm chí hiện tại liền ước gì nàng biết chính mình là nàng phụ thân. Hắn muốn nghe nàng kêu một tiếng đạt, hắn muốn ôm cái này đáng yêu tiểu thiên sứ, hắn muốn hôn môi nàng gương mặt, hắn muốn đem thua thiệt như vậy nhiều năm tình thương của cha tất cả đều cho nàng. Nàng đáng ra hết thể tốt nhất sự vật. Hạ thiên manh cười sờ sờ chác ra mộ đầu tóc, chiều hắn lắc đầu. Không, tiên sinh ta không cần ngươi hồi báo, ta chỉ là hy vọng có thể làm càng nhiều người nhiều một chút vui sướng thôi. Tiên sinh ngươi dương cầm thực hảo, ta đưa ngươi một trận dương cầm cũng bất quá là làm trên thế giới thêm một cái hoàn thành mộng tưởng người, hoặc là nói thêm một cái ly hoàn thành mộng tưởng càng tiến thêm một bước người. Tiên sinh. Ta hy vọng ngươi có thể bởi vì này giá dương cầm đối chính mình mộng tưởng càng thêm kiên định mà thôi. Chắc gia mộ cũng cái hiểu cái không gật đầu. Đúng vậy tiên sinh, ngươi yêu cầu hảo hảo ăn bữa cơm. Cảm giác ăn không nổi cơm người đều hảo đáng thương. Hạ thiên manh nghe vậy cũng nở nụ cười, mở miệng. Tiên sinh, thật sự xin lỗi vô pháp mời ngươi cùng nhau cộng tiến bữa tối. Bất quá nếu ngươi nguyện ý, ngày mai ta có thể mời ngươi sao. Rốt cuộc hôm nay là quân gia nhị lao tương mời. Nàng đi là một loại tôn trọng, nếu nàng bởi vì một ngoại nhân cứ như vậy bỏ lỡ cùng bọn họ ra thân cận cơ hội, chẳng qua là làm quân gia người cảm thấy nàng không hiểu lễ phép thôi. Nàng cũng không nghĩ thấy quân duyệt thần khó xử bộ dáng. An nước Sâm nghe vậy nhìn mắt quân duyệt thần, hắn chỉ là đứng ở nơi đó nhìn bọn họ, một câu cũng không có nói, trong mắt có chỉ là ôn hòa, liền một kia phiền chán cùng không kiên nhẫn đều không có. Hai tử, để ý ta hỏi một câu ngươi cha mẹ sao? An Đức xâm cứ như vậy theo chính mình tâm ý nói xuất khẩu, cho dù ở một mở miệng thời điểm liền cảm thấy có chút hối hận, chính là khai cung không có quay đầu lại mũi tên, hắn chỉ có thể căng ra đầu hỏi đi xuống, tạo ý tứ là nói, ngươi cảm thấy ngươi cha mẹ chính là ngươi thân sinh cha mẹ sao. Câu này nói thật sự thực vụ về, liền quân duyệt thần cũng hình như có sở cảm nhìn hắn một cái, trong mắt mang lên một tia nghiêm túc. Chỉ có hạ thiên manh nhăn chặt mày rất là khó hiểu bộ dáng, thiên sinh. Ta không rõ ngươi ý tứ, cha mẹ ta không phải ta thân sinh cha mẹ. Chẳng lẽ ngươi biết ta thân sinh cha mẹ là ai sao? An Đức Sâm đứng thẳng thân mình, nghiêm túc nhìn nàng, ta ý tứ là nói, ngươi đã từng hoài nghi quá chính mình thân thế sao? Nếu thường xuyên xem Tivi nữ hải tử đều sẽ có như vậy một chút ý tưởng đi, chính mình kỳ thật không phải cha mẹ thân sinh, mà là cái gì danh môn thế gia đánh rơi ở dân gian hải tử. Hạ Thiên Manh nhịn không được nở nụ cười, tiên sinh. Ta thật sự là vô pháp lý giải. Toàn kinh thành người đều biết ta hạ thiên manh là hạ thị xí nghiệp thiên kim, là cha mẹ ta duy nhất hải tử. Ta vì cái gì muốn đi hoài nghi chính mình thân thế. Tiên sinh, nếu ngươi ngăn lại ta chính là vì nói như vậy nhàm chán đề tài, như vậy thực xin lỗi, thứ không phục bồi. An Đức Sâm không nghĩ tới hạ thiên manh sẽ như vậy sinh khí, trong lúc nhất thời rất là xấu hổ cùng nôn nóng, chỉ có thể liên thanh bộ cứu, không. Cô nương ngươi hiểu lầm ta ý tứ, Ta ý tứ là nói, ta biết ngươi không phải cha mẹ ngươi hải tử. Thấy hạ thiên manh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, vội vàng gật đầu, ta là nói thật, ngươi không phải hạ gia hải tử. Tĩnh! Quân duyệt thần nhịn không được những mày, thấy an đức Sâm như vậy nghiêm túc bộ dáng, nhìn nhìn lại hạ thiên manh cương mặt không co ra tiếng, liền mở miệng do hỏi, ngươi biết nàng là con của ai? Đảo cũng là kỳ quái. Hắn lại không có được đến về hạ thiên manh thân thế bất luận cái gì tin tức. Trong kinh thành mỗi người đều biết hạ gia thiên kim cư nhiên không phải hạ gia hải tử. An Đức Sâm nhìn mắt quân duyệt thần, lại nhìn về phía hạ thiên manh, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện chính mình là con lai sao? Chỉ là trên người của ngươi chiếm cư mẫu thân gen càng nhiều, không có tóc vàng mắt xanh, là tóc đen da trắng. Hạ thiên manh, kỳ thật ngươi căn bản là không họ hạ, ngươi họ chính là An Đức Sâm. Chỉ có trạng hướng ngoại quân càng hạo nhịn không được hỏi một câu, hạ A-di cư nhiên là người nước ngoài. Thật sự là từ bề ngoài nhìn không ra tới A. Hạ thiên manh hoàn hồn, có chút buồn cười nhìn về phía An Đức Sâm, An Đức Sâm. Ta họ An Đức Sâm. Tiên sinh, có lẽ ngươi được phán đoán chứng, ta không họ An Đức Sâm, ta cũng không phải người nước ngoài, ta là hoa hạ người, ta họ hạ. Nói xong trực tiếp lôi kéo chắc ra mộ liền đi. An Đức Sâm vội vàng đuổi theo đi. Không, ta không có nói giỡn. Ta cũng không có nói bậy. Ngươi thật sự họ An Đức Sâm. Ngươi là An Đức Sâm Bá Tước Nữ Nhi. Cái này quân duyệt thần mới thay đổi sắc mặt, không phải bởi vì bên, chỉ là vị này An Đức Sâm Bá Tước sẽ chỉ là tiếng tăm lừng lẫy người đầu tư cùng với cao quý lạnh nhạt Bá Tước đại nhân. Ở quốc tế cũng từ trước đến nay được hưởng tiếng tam. 260 chương 260. bỏ vợ bỏ con phượng hoàng nam sáu bảy chỉ là an đức sâm bá tức tuy rằng từ trước đến nay được hưởng tiếng thăm nhưng là đối hắn hơi có hiểu biết người đều biết hắn tuy rằng cưới vợ nhiều năm nhưng vẫn chưa từng dục tử hiện tại cái này đột nhiên nói ra nói như vậy rốt cuộc là vài người ý tứ hắn là biết nội tình vẫn là căn bản chính là ba hoa trích choe chỉ có vẫn luôn không ở trạng hướng nội trác ra mộ có chút mờ mịt mở miệng do hỏi an đức sâm bá tức là người nào hắn còn tuổi nhỏ Đối những việc này thật sự là hoàn toàn không biết gì cả, chính là thấy mỏ mỉ cùng quân thúc thúc thay đổi sắc mặt khó tránh khỏi có chút tò mò. An Đức Sâm Ba tức nghe vậy chiều hắn cười một chút, là một cái anh quốc nam nhân, vẫn là một cái mất đi tình cảm chân thành đáng thương láo nhân. Thấy hạ thiên manh ý vị không rõ nhìn chính mình, chỉ cho là bởi vì chính mình nói quá tùy tiện, không có chứng cứ làm nàng không thể tin, vội vàng giải thích, kỳ thật ta có chứng cứ, thật sự. Ngươi nếu không tin ta có thể cho ngươi xem chứng cứ. Vẫn luôn rất xa ngồi ở trong xe quan sát bọn họ hê van, nhưng thật ra có chút nghĩ hoặc, vì cái gì An Đức Sâm đột nhiên cùng hắn bảy bỉ gờ dây dưa đi lên. Không phải nói tốt tuần tự tiệm tiến tiếp cận nàng được đến nàng tiến nhiệm sao. Hắn đột nhiên tới gần là có ý tứ gì. Quân duyệt thần tiến lên một bước, rồi tay ngăn lại muốn rượi trước An Đức Sâm, hơi hơi nhúng mẩy, tiên sinh, ngươi thất thố. Hạ thiên manh ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nôn nóng an đức sâm, đột nhiên hơi hơi mỉm cười, gật đầu, tiên sinh, ta không hiểu ngươi là có ý tứ gì, ta là hạ gia nữ nhi, vẫn luôn là. Ta không thiếu tình thương của cha tình thương của mẹ, còn có, đừng nói ta là hạ gia nữ nhi, cho dù không phải, ta là cái kia cái gì an đức sâm bá tức nữ nhi, nhưng là cùng ta hiện tại có quan hệ gì đâu. Ở ta nhất yêu cầu thời điểm không có xuất hiện ở bên cạnh ta. Không có dưỡng dục ta lớn lên, không có vì ta trưởng thành trả giá một đinh điểm nỗ lực, như vậy ta hiện tại cùng bọn họ cũng không có chút nào quan hệ. An Đức Sâm không nghĩ tới vẫn luôn như vậy dịu dàng khả nhân Hạ Thiên Manh đột nhiên nói lên lạnh nhạt nói tới sẽ như vậy trầm trọng, cho dù trái tim đều cảm thấy run rẩy, lại vẫn là mạnh mẽ che ở nàng trước mặt, nỗ lực làm chính mình ánh mắt có vẻ càng thêm chân thành, ngươi không có nghĩ tới. Ngươi cha mẹ kỳ thật căn bản không biết ngươi ở kinh thành sinh hoạt sao. Bọn họ chỉ là không cẩn thận mất đi ngươi, cho rằng ngươi liền như vậy rời đi bọn họ sinh hoạt, bọn họ còn không biết ngươi tồn tại. Nếu bọn họ đã sớm biết ngươi sống hảo hảo, bọn họ như thế nào bỏ được làm ngươi vẫn luôn chịu khổ. Nếu hắn lúc trước điều tra càng cẩn thận một chút, nếu hắn lúc trước không có tin vào bên người thủ hạ nói dối, nếu hắn lại nghiêm cẩn một chút, như vậy hắn liền sẽ không cho rằng bọn họ nữ nhi đã chết. an vi cũng sẽ không bởi vì bị như vậy đại kích thích mà lựa chọn tự sát bọn họ sẽ hạnh phúc vui sướng sinh hoạt ở bên nhau hắn sẽ tới an vi làm vợ sẽ làm bọn họ bảo bối hạnh phúc vui sướng trưởng thành trở thành luân đôn nhất nổi danh thiên kim hắn sẽ không làm nàng đã chịu một đinh điểm ỷ khuất hắn sẽ đem toàn thế giới đồ tốt nhất đều đưa cho nàng chỉ là hắn hiện tại như vậy khiếp đảm đang chờ đợi thậm chí là ở xa cầu Cái này trưởng thành thời kỳ chính mình một đinh điểm trả giá đều không có hài tử, hiện tại có nguyện ý hay không đi tiếp thu chính mình. Hắn nguyện ý dùng quãng đời còn lại đi hảo hảo bảo hộ nàng, chiếu cố nàng, chỉ cần nàng nguyện ý kêu hắn một tiếng đạt. Hạ thiên manh có chút buồn cười dơ lên nga mi, tú mị trên mặt lộ ra một chút châm trọng cười tới, tiên sinh, ta muốn hỏi chính là, ngươi cùng an đức xâm bá tức rất quen thuộc sao? Ngươi như thế nào biết hắn ý tưởng? Ngươi như thế nào biết hắn suy nghĩ muốn đền bù, liền hài tử chết sống cũng không biết cha mẹ, có cái gì tư cách nói ái chính mình hài tử. Nếu bọn họ thật sự để ý ta, sẽ làm ta ở bên ngoài lâu như vậy. Không cần tìm lấy cớ, sự thật đã chứng minh rồi hết thảy. Quân duyệt thần nhìn ra được hạ thiên manh thực tức giận, cũng không nghĩ nàng hiện tại ở chỗ này cùng cái này kẻ lưu lạc giống nhau nam nhân tranh chấp, liền rối tay ôm lấy nàng bả vai, chấn ăn nàng, hảo. chúng ta đi thôi an đức sâm nhìn quân duyệt thần ôm lấy hạ thiên manh rời đi bóng dáng rốt cuộc vẫn là thất thanh kêu lên bởi vì ta chính là người phụ thân đối thượng hạ thiên manh khiếp sợ ánh mắt hắn thình thịch thỉnh thịch kinh hoàng trái tim đột nhiên liền trầm tĩnh xuống dưới hắn dùng nhẹ nhàng ngữ khí đối nàng nói đúng vậy ta chính là người phụ thân an đức sâm ọc lộ ý lần hoàng thất đương nhiệm bá tước đại nhân quân duyệt thần nhìn như vậy vẻ mặt nghiêm túc lại an mặc tùy ý thậm chí lôi thôi an đức sâm Muốn cười hắn tưởng quá nhiều, lại ở cảm nhận được thủ hạ hạ thiên manh đột nhiên căng thẳng thân thể mà lựa chọn trầm mặc. Giống như, người nam nhân này nói chính là thật sự. Phân cách tuyến. Không có quan hệ. Quân duyệt thần nhìn phía trước con đường, dư quang thấy ngồi ở ghế sau như cũ mất hồn mất vía hạ thiên manh mở miệng trấn an nàng. Ngươi hiện tại không cần tưởng nhiều như vậy. Hạ thiên manh dương mắt xem hắn, ánh mắt động lại hảo sau một lúc lâu mới chua sốt lời. A thần. Kỳ thật ta trước kia ở lúc còn rất nhỏ liền bởi vì một lần ngoài ý muốn biết được chính mình cùng cha mẹ nhóm máu không hợp, lúc ấy ta không có tưởng nhiều như vậy, lại vẫn là ở trong lòng để lại nghi hoặc hẳn giống. Ba ba mụ mụ qua đời lúc sau, ta ở thu thập phòng thời điểm nhớ tới xuất giá thời điểm mâu thân đã từng tặng cho ta một cái trang sức hộp, nói cho ta, nơi đó mặt là một bí mật, hơn nữa hy vọng ta vĩnh viễn không cần mở ra. Ta thật sự vẫn luôn không có mở ra. Hạ thiên manh nhìn hắn, gây yếu bộ dáng đáng thương làm nhân sinh liên, ta chỉ là khoảng thời gian trước bởi vì thật sự là nghèo túng, nhớ tới cái hộp này, mở ra. Quân duyệt thần hơi hơi giật giật ngôi, thấy nàng vẻ mặt nặng nghề bộ dáng cuối cùng vẫn là lựa chọn câm miệng. Hạ thiên manh có chút châm trọc tự dêu lên, đúng vậy, bên trong là một phong thơ cùng một cái nhẫn, tin nội dung thực đoạn, chính là lại nói cho ta như vậy cầu huyết sự tình. Mụ mụ nói cho ta. Ta là nàng cùng ba ba ở 25 năm trước ở một cái quảng trường trong một góc nhặt được, nhặt được ta thời điểm, ta khóc thực đáng thương. Trên người liền tùy ý bọc một kiện vải bông, bọn họ cảm thấy ta thực đáng thương, liền đem ta mang về ra. Bởi vì ba ba mụ mụ vẫn luôn không thể sinh dục duyên cớ, bọn họ cuối cùng lựa chọn nhận nuôi ta. Lúc ấy bắt đầu, tên của ta đã kêu làm hạ thiên manh. Ta ở ba ba mụ mụ dưỡng dục hạ trưởng thành. Ở bọn họ từ ái trong ánh mắt từ một cái đứa bé biến thành một nữ nhân, ở phụ thân nghiêm túc lại ôn nhu dưới ánh mắt, ta gả cho người. Ở mẫu thân từ ái trong ánh mắt, ta sinh hạ mộ mộ. Ở ta đã từng trong cuộc đời, nếu không có ba ba mụ mộ, mộ, ta sẽ không trở thành như bây giờ người. Có lẽ hiện tại ta không đủ ưu tú, thậm chí còn có rất nhiều khuyết điểm, chính là ta đều cần thiết muốn cảm tạ ta ba ba mụ mộ, mộ, không có bọn họ liền không có ta. Ta là như thế này yêu ta ra, yêu ta cha mẹ, yêu ta dòng họ. Hạ thiên manh nắm chặt đôi tay, tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng chuế mãn nước mắt, trong mắt là chói lọi mờ mịt chính là hiện tại, ta đã biết ta không họ hạ, ta không phải hạ ra hài tử, thậm chí cha mẹ ta cũng không phải ta thân sinh cha mẹ, cho dù lại nói như thế nào không thèm để ý, cũng trung quy sẽ cảm thấy khổ sở. Ta chưa bao giờ nghĩ tới nếu ta không phải ba ba mụ mụ hài tử sẽ là thế nào. bởi vì sẽ không so hiện tại càng tốt. Cho dù hạ thị đóng cửa, cho ta thật lớn gánh nặng. Chính là ta cũng không từng oán giận, bởi vì cha mẹ cho ta ái, để qua thế gian bất luận cái gì gánh vác. Vô luận ta có phải hay không họ hạ, ta đều là hạ gia nữ nhi. Nàng hít sâu một hơi, đen nhánh trong mắt tràn đầy kiên định cùng nghiêm túc, ta thân sinh cha mẹ là ai đã không quan trọng, ở ta cảm nhận chung, ta có tốt nhất cha mẹ. Dựa vào bên người nàng chắc ra mộ cái hiểu cái không gật gật đầu, ứng hòa ôm lấy nàng, ta có tốt nhất mọ mì. Hạ thiên manh thoáng chốc liền bật cười, ôn nhu vuốt ve chắc ra mộ đầu, mộ mộ thật ngoan. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía quân duyệt thần, cười tùy ý lại thản nhiên, cho nên giống như là như vậy, nếu mộ mộ không phải ta hài tử, ta dưỡng hắn nhiều năm như vậy, ta đã yêu hắn quá sâu, huyết thống quan hệ đã không có như vậy quan trọng. Quân duyệt thần hơi hơi xả môi, trong mắt tràn đầy đối nàng tán thưởng ta làm không được giống ngươi như vậy thản nhiên cùng bình tĩnh hạ thiên manh ngươi thật sự thực hảo thực hảo nói chính mình liền nhịn không được bật cười ta vô pháp cho ngươi cái gì khác an ủi ta chỉ có thể nói cho ngươi đừng sợ có ta hạ thiên manh cười rỗi tay cầm bờ vai của hắn trong lòng có muôn vàn cảm động lại trung quy một chữ cũng không có nói ra quân duyệt thần thực hảo so với ai khác đều hảo vài ngươi đến quân gia thời điểm Vừa đến cửa còn không có đi vào liền nghe thấy được một trận tiếng cười. Quân càng hạo sơ sơ chán, ta phỏng chừng là lâm thúc thúc tới. Mỗi lần hắn gần nhất ra ra mãi mãi đều sẽ cao hứng cười ha hả. Quân duyệt thần nghe vậy vô vô hắn đầu, cười, nhỏ mà lanh, cái gì đều rất rõ ràng. Nhưng thật ra cảm thấy có chút kỳ quái, lâm chiết Hãn tới trong nhà như thế nào cũng chưa trước tiên thông chi hắn một tiếng. Vừa vào cửa liền nghe thấy phòng khách truyền đến lâm chiết Hãn khoa trương hình dung. a di ngài là không biết ta Liên a thần bộ dáng này trên cơ bản chúng ta tụ hội hắn vừa xuất hiện tất cả mọi người cùng quân huấn khi chạm đều chạm thẳng tắp. ai nghe nói hắn bốn thiếu tên tuổi không phải ngoan ngoãn ngài quang thấy a thần ở nhà đối ngài hiếu thuận nếu là từ người ngoài góc độ tới xem a bốn thiếu liền cùng sa mạc phi ưng là một cái bộ dáng quân duyệt thần hơi hơi xả môi ta nếu là sa mạc phi ưng ngươi cho rằng ngươi còn có thể hảo hảo đứng ở này đang ở cơ chân múa tay lâm chiết hán đột nhiên cứng đờ thân mình quay đầu lại thấy quân duyệt thần tiến vào vội vàng đôi ra cười tới sao có thể a ta liền tùy tiện nói nói ngài bốn thiếu đại nhân có đại lượng cho ta chữa chút mặt tái kiến theo sau tiến vào hạ thiên manh, vội vàng chiều hắn nháy mắt nha đều mang về tới gặp cha mẹ trở lại nhìn thấy chắc ra mộ thời điểm đầu góc trực tiếp trên máy này vẫn là ảnh gia đình mang bạn gái về nhà thấy gia trưởng Thuận tiện mang lên bạn gái hải tử là mấy cái ý tứ. Quân duyệt thần thẳng ngãi này là ước gì a di thúc thúc cho hắn trở mặt đâu Chính cười đến không khép miệng được quân lão phu nhân một quay đầu liền thấy ngoan ngoan tùy ý hạ thiên manh nắm chát ra mộ. Không khỏi ánh mắt sáng lên, ai ra, lớn lên thật đáng yêu a Nhìn xem này khuôn mặt nhỏ ngọn. So với chúng ta ra tiểu hạo suốt ngày lạnh mặt thoạt nhìn thảo hỉ nhiều. Thật là đáng yêu a Mau tới đây làm mãi mãi nhìn xem. 261 chương 261, bỏ vợ bỏ con phượng hoàng nam 68. Chắc gia mộ nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía hạ thiên manh, thấy nàng chiều chính mình cười gật đầu mới đi hướng quân lao phu nhân, ngoan ngoan kêu, nãi nãi hảo. Mỏ mị đã sớm nói với hắn quá phải làm một cái bé ngoan, như vậy nhìn thấy trưởng bối muốn kêu là chuyện nên làm. Quân lão phu nhân vừa thấy chắc gia mộ như vậy ngoan bộ dáng liền nhịn không được mềm lòng, ôm chặt hắn, ai ra thật là quá đáng yêu. Nho nhỏ, mềm mại, còn như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu hạo, ngươi hẳn là nhiều cùng nhân gia học tập học tập. Nàng mỗi lần vừa nhìn thấy quân càng hạo sụ mặt liền cảm thấy đau đầu, có hai cái băng sơn mặt tử còn chưa đủ, kết quả kim tôn cũng là như thế này. Không biết nàng lão nhân gia liền thích manh manh đát tiểu bảo bối sao. Chắc ra mộ tuy rằng cảm thấy cái này mãi mãi nhiệt tình quá độ lại cũng vẫn là ngoan ngoãn cười không nói lời nào. Chỉ là như vậy làm quân lão phu nhân nhìn liền càng thêm chịu mến. Ba mẹ, đây là manh manh. Quân duyệt thần kéo hạ thiên manh tay, đứng ở bọn họ trước mặt, khẽ gật đầu. Hạ thiên manh hơi hơi mỉm cười, tú mị trên mặt tràn đầy cùng trác gia mộ đồng dạng ngoan ngoan nghe lời, thúc thúc a di hảo, ta kêu hạ thiên manh, các ngươi kêu ta manh manh thì tốt rồi. Vẫn luôn ngồi ở một bên nhìn quân lão phu nhân trà đạp trác gia mộ quân tư lệnh cụ cụ Rất là có trưởng bối phong phạm gật gật đầu, ân, ta nhớ rõ ngươi cha mẹ, đều là người rất tốt, nhân phẩm tính cách phương diện đều là đáng giá học tập. Tái kiến hạ thiên manh không có cùng khác tiểu bối như vậy thấy chính mình liền khiếp đảm không dám nôn thanh, ngược lại vẫn luôn nhìn chính mình cười, liền nhịn không được hòa hoãn vài phần sắc mặt, cha mẹ ngươi đem ngươi giáo dục thực hảo, ngươi đem ngươi hải tử cũng giáo dục thực hảo. Có thể thấy được một cái gia tộc bên trong người phẩm chất liền ảnh hưởng đến đời sau phẩm chất. Hạ thiên manh không nghĩ tới quân tư lệnh sẽ như vậy trịnh trọng đối chính mình nói nói như vậy, trong lúc nhất thời rất nhiều cảm xúc, lại vẫn là cung kính không lưng nói lời cảm tạ, cảm ơn ngài. Ở Hạ thị đóng cửa lúc sau, có rất nhiều quá nhiều người ở cười nhạo Hạ thị đóng cửa nhanh chóng, thậm chí có rất nhiều Tivi trong tiết mục đều sẽ đem Hạ thị đóng cửa làm như là một cái giáo huấn tới để cho người khác không cần tái phạm, ở người khác trong mắt Hạ gia nhị lão là kẻ thất bại, không còn mặt khác. Chính là đây là nàng lần đầu tiên ở người khác trong miệng nói lên cha mẹ nàng, là một cái phẩm chất cao thượng người. Cái này làm cho nàng một cái làm người con cái nhân vi chi tiêu ngạo. Quân tư lệnh nghiêm túc gật gật đầu, lại nhìn mắt ngoan ngoãn mỉm cười chắc ra mộ, ngươi về sau cũng muốn hảo hảo giáo dục đứa nhỏ này, đem hắn bồi dưỡng thành một cái đối xã hội có cống hiến người. Hắn không cần cỡ nào ưu tú, nhưng là hắn nhất định không thể bị dưỡng ai. Hắn phải là một cái người chính trực. một cái người tốt ôm trác gia mộ quân lão phu nhân nghe vậy chừng hắn liếc mắt một cái có thể hay không đừng gần nhất người ngươi liền nói cái không ngừng cho là ngươi binh đâu còn tư tưởng giáo dục quay đầu đối hạ thiên manh đó là vẻ mặt từ hái nhìn nàng ngươi nha cũng đừng cùng a di thúc thúc khách khí về sau nhà của chúng ta a chính là nhà của ngươi đừng lấy chính mình đương người ngoài nói liền điên điên trong lòng ngực trác gia mộ tiểu bảo bối ngươi có chịu không a Về sau liền cùng ra ra mãi mãi ở cùng một chỗ đi. Cho dù quân duyệt thần biết đây là nhà mình mẫu thân muốn trợ giúp hạ thiên manh cũng không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Hạ thiên manh hiện tại còn không đủ để đi được đến chắc gia mộ nuôi nâng quyền, mẫu thân nói lại nhiều cũng vô dụng. Chắc gia mộ nhìn nhìn hạ thiên manh, có chút trần trờ lắc lắc đầu, không thể, ta hẳn là ở tại trong nhà, như vậy mỏ mị mới có thể thích ta. Quay đầu nhìn về phía hạ thiên manh dò hỏi, mỏ mì đúng không? Hắn nhớ rõ phía trước cùng mò mì gặp mặt thời điểm mò mì đều có dặn dò hắn, ở chắc ra muốn ngoan ngoan nghe lời, như vậy mới có thể được đến ba ba thích, như vậy về sau người khác đều sẽ không khi dễ hắn, hắn mới có thể mau chóng cùng mò mì ở bên nhau. Hắn vẫn luôn ở nỗ lực làm chính mình trở nên càng ngoan một chút, làm ba ba thích chính mình, làm mò mì cũng có thể đối chính mình yên tâm. Hắn ở chứng minh chính mình không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu hải tử. Hắn hiểu được rất nhiều sự tình, ít nhất hắn hiểu được như thế nào đi làm mò mì an tâm. Hạ thiên manh đối thượng hắn đơn thuần ánh mắt, mỉm cười gật đầu, mộ mộ là nhất ngoan hảo hải tử. Đây là nàng Vĩnh viễn vô pháp đi từ bỏ đứa nhỏ này nguyên nhân, có đối đứa nhỏ này hãy nấy cùng yêu thích, nhưng là càng có rất nhiều đối hắn như vậy hiểu chuyện nghe lời đau lòng. Quân lão phu nhân sờ sờ chắc ra mộ đầu, cười, ngươi kêu mộ mộ phải không? Ngươi nếu thích. Có thể cho mẹ ngươi cùng ngươi cùng nhau ở nơi này a Ngươi nhìn xem nơi này thật tốt, có quân thúc thúc bồi ngươi cùng nhau chơi, còn có tiểu hạo ca ca đâu. Nàng khởi điểm nghe nói hạ thiên manh tao ngộ sau liền đối nàng rất là thương tiếc. Hôm nay vừa thấy đến nàng liền nhìn ra tới nàng là như thế nào khí chất thoát tục nữ nhân. Như vậy một cái vốn nên vẫn luôn quá cẩm y y ngọc thực nữ nhân đơn giản là không có tìm được một cái đúng người, mà hiện tại cần thiết liền gặp những cái đó buồn không cần gặp thống khổ. Thân là nữ nhân, nàng đồng tình nàng gả nhờ người xấu, là một cái mẫu thân, nàng đồng tình nàng cần thiết cùng chính mình hài tử chia lịa. Nếu nói nàng nguyên bản còn có vài phần không xác định, nhưng là hôm nay vừa thấy mặt nàng cũng đã hoàn toàn nhận định, hạ thiên manh là thích hợp tiểu thần cái kia. Ta nghe mọ Mi. Cho dù Trác Gia mộ đang nghe thấy có thể cùng mọ mì ở bên nhau khi rất muốn lập tức đáp ứng, nhưng là ngại với hiểu chuyện nguyên nhân cuối cùng cũng chỉ là như vậy trả lời. Mà hạ thiên manh còn lại là đối với quân lão phu nhân chân thành ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, a gì, rất nhiều chuyện đều không có đơn giản như vậy. Tỷ như nói nàng cùng quân duyệt thần căn bản không phải nói đơn giản ở bên nhau liền có thể ở bên nhau. Quân lão phu nhân còn lại là rất là khó hiểu, có cái gì phức tạp. Ngươi hiện tại không phải cùng tiểu thần ở bên nhau. Như vậy ngươi ở tại nhà của chúng ta có cái gì không đúng. Mộ mộ là ngươi hài tử. đi theo ngươi có cái gì không đúng hạ thiên manh có trong nháy mắt sững sở, đối mặt quân lão phu nhân vấn đề nàng thế nhưng cảm thấy không lời gì để nói vẫn luôn ở một bên xem náo nhiệt lầm chết hãn vội vàng mở miệng đánh gãy ra, a di ngài thật đúng là nhiệt tình như thế nào không mời ta tới ngài ra ở vài ngày đâu quân lão phu nhân trực tiếp chừng hắn một cái tiếp tục chấp nhất nhìn hạ thiên manh nói cho ta vì cái gì không thể Ngươi cảm thấy có cái gì là trở ngại, làm ngươi không dám đi tới. Là bởi vì ngươi hiện tại nghèo túng. Chẳng lẽ tiền tài là nhân sinh tới liền có sao? Ai có thể đã chết còn mang theo nó đi? Vẫn là bởi vì ngươi khiếp đảm với bên ngoài lời đồn đãi. Ngươi sợ hãi cái gì? Chúng ta quân ra cái gì thời điểm sợ hãi quá bên ngoài người ta nói nói? Nhân sinh trên đời, rất nhiều chuyện đều sẽ tạm được. Như vậy ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt làm chính mình cảm thấy vui sướng sự tình đâu. Quân lão phu nhân nhìn hạ thiên manh cùng quân duyệt thần, đột nhiên liền lộ ra một cái cuồng ngạo biểu tình, ngươi để ý người khác nói cái gì làm cái gì. Người khác chính là nói phá đại thiên tới, cùng các ngươi có quan hệ gì. Người khác nói các ngươi làm hảo hoặc là không tốt, chẳng lẽ còn có thể thay thế các ngươi sinh hoạt sao. Các ngươi quá hảo hoặc là không tốt, ở người khác trong miệng là bộ dáng gì. Đều sẽ không có khác biệt Ngươi hạ thiên manh gả tiến chúng ta quân ra, Ai dám ở bên ngoài nói một tiếng không phải Ta liền đứng ra hỏi bọn hắn Chúng ta quân gia sự quản các ngươi chuyện gì Số gì Hôm nay năm nghìn Đây là cuối cùng canh một Không cần chờ Lập tức ngủ 262 chương 262 Bỏ vợ bỏ con phượng hoàng nam 69 Hạ thiên manh ở quân gia sở đã chịu đãi ngộ tự nhiên là ra ngoài nàng dự kiến Quân lão phu nhân duy trì làm nàng hiểu biết đến nguyên văn căn bản không có miêu tả đến sự tình. Nàng cũng gặp được quân duyệt thần ca ca quân trí xa, đồng dạng là cái nghiêm túc uy nghiêm quân nhân, chỉ là thoạt nhìn so quân duyệt thần còn muốn lạnh nhạt cùng khắc nghiệt, ở nhìn thấy nàng thời điểm cũng không có toát ra chút nào bất mãn hoặc là khác cái gì, chỉ là trịnh trọng gật đầu, giống như đã nhận định nàng sẽ là quân gia người giống nhau. mãi cho đến nàng rời đi quân ra thời điểm quân lão phu nhân còn ở cửa lôi kéo tay nàng vẫn luôn quên nếu không ngươi liền ở tại trong nhà đi đừng đi trở về cùng chúng ta trụ thật tốt ta a di thế ngươi hảo hảo chiếu cố mộ mộ hắn lại có thể cùng tiểu hạo ở bên nhau chơi đùa ngươi cũng có thể cùng tiểu thân ở bên nhau bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình chờ kết hôn nha lại dọn ra đi nàng vẫn luôn không có nữ nhi tuy nói không có trọng nữ khinh nam tư tưởng Nhưng rốt cuộc vẫn luôn thiếu một cái mới phá lệ muốn có một cái bổ thượng Con dâu cả khó sinh qua đời lúc sau Quân gia trừ bỏ nàng liền không có nữ nhân Cho nên hiện tại thật vất vả thấy tiểu nhị tìm cái hảo cô nương ở bên nhau Tự nhiên ước gì có thể chạy nhanh định ra tới huống chi nàng đối hạ thiên manh còn rất là vừa lòng đâu Hạ thiên manh không cấm có chút buồn cười nhìn nàng Chối từ nói A di ngài thật sự là quá khách khí Ta bởi vì còn có công tác sự tình cùng với mộ mộ sự tình không có giải quyết hảo, cho nên không thể không xin miễn ngài hảo ý, thật sự là thực xin lỗi. Quân lão phu nhân lúc này mới nghĩ đến chắc gia mộ nuôi nấng quyền là ở chắc gia, tuy có không cam lòng lại cũng không thể không gật đầu, vậy được rồi. Trong lòng lại ở tính kế, chờ hạ thiên manh cùng quân duyệt thần ở bên nhau, về sau mượn dùng nhà mình lực lượng muốn đoạt lại trác gia mộ nuôi nấng quyền chỉ sợ là dễ như trở bàn tay sự tình. Gia gian mãi mãi tái kiến, thúc thúc tái kiến, quân càng hạo tái kiến. Chắc gia mộ ngoan ngoắn nắm hạ thiên manh tay, một bàn tay còn ở xua tay cáo biệt. Ai ra? Ở quân lão phu nhân đau lòng trong ánh mắt ba người ngồi trên xe, thẳng đến rời đi quân ra, hạ thiên manh mới nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười. A-di cùng thúc thúc thật là nhiệt tình hiếu khách, A-thần, cảm ơn ngươi. Đây là thế hạ thiên manh cảm ơn hắn thiện lương cùng hảo ý. nguyện ý ở nàng nhất nghèo túng thời điểm cho nàng đáng quý ấm áp dệt hoa trên gấm rễ đưa than ngày tuyết khó quân duyệt thần nghe vậy hơi hơi câu môi tuấn lãng trên mặt lộ ra một tia không quá rõ ràng ý cười thật là ngu ngốc như thế nào còn nói với hắn cảm ơn hắn hiện tại để ý nàng cho nên nguyện ý đối nàng hảo ai đều là cái dạng này đối chính mình ái nhân cách ngoại ân hậu đối không thích nhân cách ngoại hà khác hắn bất quá là phàm phu tục tử sẽ bởi vì ái một người mà phá hư chính xác khách quan tiêu chuẩn hắn cũng từng cho rằng chính mình là lạnh nhạt đến trong xương cốt người hiện tại mới biết được bất quá là bởi vì vẫn luôn không có tìm được làm chính mình mềm lòng người thôi xe bằng thẳng tới trác ra thời điểm đã là đêm khuya to như vậy trác ra biệt thự lúc này như cũ đèn đuốc sáng trưng nhìn bên trong lộ ra tới ánh sáng hạ thiên manh túi đầu từ trong bao nhảy ra chính mình di động hướng quân duyệt thần ngứng mày không có điện tự động tắt máy cho nên nếu không phải không có điện chỉ sợ hiện tại đã bị trác ra người đánh bạo sao quân duyệt thần mở cửa xe một tay đem trác ra mộ bế lên tới lại nhìn về phía xuống xe hạ thiên manh cười một chút không quan hệ cùng ta ở bên nhau không cần mang theo di động hạ thiên manh cười đuổi kịp hắn dỗi tay dắt lấy trác ra mộ dỗi lại đầy tay ý cười doanh doanh vậy được rồi về sau đều không mang theo Quân duyệt thần không nghĩ tới chính mình tùy tiện vừa nói liền có hiệu quả như vậy, ước gì chính mình vừa rồi nói thêm nữa vài câu. Len keng. Tới Vương mẹ vội vội vàng vàng chạy tới mở cửa, vừa nhìn thấy bị quân duyệt thần ôm chắc ra mộ liền kêu lên, tiểu thiếu ra ngươi nhưng xem như đã trở lại. Thái thái suốt ruột tìm ngươi một buổi trưa a, Ngươi nếu là lại không trở lại thái thái đều phải đi cảnh, cục báo nguy a. Nói ra nói như vậy tới phảng phất buổi chiều quân duyệt thần tới đón chắc ra mộ đi thời điểm nàng căn bản cái gì cũng không biết giống nhau. Ngồi ở phòng khách xem tivi lâm giai tầm đã vây không được, lúc này thấy bọn họ cùng nhau tiến vào liền cái thứ nhất áp không được tính tình cười lạnh lên, hạ tiểu thư về sau mang mộ mộ đi ra ngoài, hoặc là sớm một chút đưa về tới, hoặc là cũng đừng đưa về tới được không. Bất quá là một cái phá hài tử, một hai phải nàng cũng đi theo cùng nhau chịu tội chờ thật đương chính mình là một nhân vật ngồi ở một bên trác thái thái nghe vậy liền thay đổi sắc mặt chỉ là nhìn nhìn lâm dai tầm bụng cuối cùng vẫn là không có phát hỏa mà là cũng đem lửa đạn nhằm phía hạ thiên manh hạ tiểu thư ngươi hẳn là biết ngươi hiện tại đã không phải mộ mộ mẫu thân các ngươi tri gian không có bất luận cái gì quan hệ cho nên phiền thoái ngươi về sau vô luận sự tình gì đều không cần lại đến tìm mộ mộ sao mộ mộ là chúng ta trác ra tiểu thiếu gia trác thị tương lai người thừa kế Ngươi cùng hắn hiện tại thân phận cách xa, về sau lại đến hướng cũng không thích hợp đi. Nàng là sẽ không làm hạ thiên manh có cơ hội dựa mộ mộ tới tiếp cận tiểu trạch. Hạ thiên manh ý cười trở biến, chỉ là nắm chắc ra mộ tay hơi hơi nắm chặt, sắc mặt tự nhiên chiều chắc thái thái hơi hơi mỉm cười, chắc thái thái ý tứ ta không quá minh mạch, cho dù ta cùng chắc Tây trạch ly hôn, nhưng là mộ mộ dù sao cũng là ta hải tử không phải sao. Chẳng lẽ ở chắc thái thái xem ra, ta cùng chắc tây trạch không có quan hệ ngay cả mộ mộ cũng phải không chắc thái thái hừ lạnh một tiếng liếc xéo nàng bằng không ngươi cho rằng cũng không nhìn xem chính mình có cái gì tư cách thế giới này chính là tiền quyền định đoạt bọn họ chắc thị một ngày đứng ở đỉnh một ngày liền không có người dám đối bọn họ hành vi nói không hạ thiên manh liễm khởi ý cười gật đầu chắc thái thái ta tưởng ta minh bạch ngươi ý tứ thấy quân duyệt thần đã đem trác ra mộ thả xuống dưới. Mỉm cười vớt ve đỉnh đầu hắn, mộ mộ ngoan ngoãn, mộ mỉ thực mau là có thể tiếp ngươi đi rồi. Nàng sẽ không tha có thể dùng bàn tay vàng không cần ngược lại đi nói muốn dựa vào chính mình cá nhân mị lực là ngược những người khác. Nếu những lời này chắc ra đã nói ra khẩu, như vậy về sau ít nhất bọn họ không có mặt lại nói nàng làm không đúng rồi. Chắc ra mộ nhìn hạ thiên manh đôi mắt, trình trọng gật đầu, hảo. Hắn tin tưởng mộ mỉ có thể nói được thì làm được. Bởi vì nàng chưa bao giờ đã lừa gạt hắn một lần. Chắc thái thái ở trong lòng cười nhạo hạ thiên manh không biết trời cao đất dày lại ngại với quân duyệt thần ở đây mà cái gì đều không có nói. Chỉ là nàng trào phúng ánh mắt đã thuyết minh hết thảy Chỉ có vẫn luôn không có ra tiếng chắc Tây chạch nhìn như vậy hạ thiên manh cảm thấy trong lòng căng thẳng. Hắn không biết là cái gì cho nàng lớn như vậy dũng khí, nhưng là hắn minh bạch hạ ra đã đổ. Như vậy hạ thiên manh còn có cái gì phiên bản cơ hội đâu. Làm cái gì cũng bất quá là vô lực dãy dùa thôi. Hạ thiên manh, chúng ta nói chuyện. Vị kia đốc xúc ta bắt trùng khởi điểm tiểu khả ái, hoa muốn ở chỗ này xin lỗi, hiện tại vô pháp sửa chữa phía trước bụt, bất quá chờ ta kết thúc chỉnh buồn liền có rảnh chậm dại sửa chữa. Cảm ơn đưa ra. 263 chương 263, bỏ vợ bỏ con Phượng Hoàng Nam 70. C. đương chắc tây trạch đóng lại thư phòng môn nghe như vậy nặng nề thanh em mới kinh ngạc phát hiện chính mình làm cái gì chỉ là ở không tính sáng ngời đèn bàn hạ hạ thiên manh chỉ là đứng ở trước mặt hắn thế nhưng cảm thấy có khắc thường mỹ cảm đây là hắn trước kia chưa bao giờ phát giác đến địa phương làm hắn cảm thấy tim đập thình thịch khu ngồi đi chắc tây trạch đối nàng khẽ gật đầu chính mình ngồi xuống từ trước đến nay làm công ngồi đến ra ghế Chỉ là hạ thiên manh không có như hắn trong trí nhớ mỗi một lần như vậy quy củ ngồi ở hắn đối diện ghế trên, ngược lại là ngồi xuống bên cửa sổ trên sofa, khinh bạc như cánh xa mảnh theo gió đêm hơi hơi đông đưa, vì nàng tăng thêm vài phần khí chất cùng thần bí. Chắc tiên sinh. Nàng ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt trầm tĩnh phảng phất đang xem một cái hoàn toàn xa lạ người, ta không rõ ngươi tìm ta là vì cái gì. Nàng cho rằng chắc Tây Trạch sẽ ước gì ly nguyên chủ 800 dặm có hơn. Chắc tây chạch hơi hơi rũ xuống mi mắt, tự hỏi một hồi mới mở miệng, về sau, ngươi không cần tái kiến mộ mộ đi. Nói ra mới cảm thấy chính mình nói sai rồi, hắn nguyên bản là cũng không để ý hạ thiên manh cùng mộ mộ gặp mặt, bọn họ là mẫu tử, trong đó an ý đều không phải là là hắn cho rằng như vậy tùy tiện liền có thể tách ra, còn nữa mộ mộ thích nàng, hắn cũng không nghĩ thấy mộ mộ khổ sở bộ dáng. Hạ thiên manh hơi hơi kinh ngạc. Ngay sau đó tú mị trên mặt lộ ra một tia ý cười tới, chắc tiên sinh, ta tưởng ngươi là hiểu lầm, cho dù chúng ta đã ly hôn, nhưng là hiệp nghị thượng vẫn chưa nói rõ ta đã không có tham hỏi quyền. Cho dù ta có lại nhiều không tốt, nhưng là ngươi cũng vô pháp cướp đoạt ta xem ta chính mình hài tử quyền lực. Ta yêu hắn, cho nên ta sẽ không từ bỏ hắn, vĩnh viễn đều sẽ không. Cho dù cách xa như vậy, chắc Tây Trạch cũng có thể cảm giác được rõ ràng nàng quyết tuyệt cùng kiên định. Nàng là thật sự đem mộ mộ làm như toàn bộ. Chắc Tây Trạch không biết vì cái gì chính mình ở đối mặt Hạ Thiên Manh thời điểm liền sẽ theo bản năng dựng thẳng lên toàn thân thứ, giống như chỉ có biểu hiện càng thêm lạnh nhạt vô tình mới có thể thương tổn nàng, như vậy mới có thể làm hắn cảm thấy hắn thoát ly hạ ra thao tác, hắn là một cái hoàn toàn thành công người. Hắn cười lạnh lên, ánh mắt như băng trụy rất lạnh, hiểu lầm. Hạ Thiên Manh, ngươi ở bên ngoài lâu như vậy vẫn là không có mình bạch sao. Trên thế giới này không có cái gọi là nhất định quy tắc, quy tắc là từ một loại người tới thao túng, mà ngươi hiện tại vừa lúc chỉ là thuộc về bị thao tác kia một loại. Ta có thể tùy ý sửa đổi ly hôn hiệp nghị, ta có thể cho ngươi vĩnh viễn không thể cùng mộ mộ gặp mặt, này hết thể không phải xem pháp luật quy định như thế nào, mà là xem ta nghĩ như thế nào. Hạ thiên manh đột nhiên cứng đờ mặt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ. Chắc Tây Trạch chỉ là như vậy nhìn nàng hai mắt liền cảm thấy trong lòng thoải mái, đây là hắn muốn, nhìn nàng như vậy mất khống chế, giống như như vậy mới có thể làm một cái cao cao tại thượng người ném xuống bùi bặm, nhìn một cái thuần trắng người bị nhiễm hắt chẳng lẽ không phải một kiện đáng giá tiêu ngạo sự tình sao. Ít nhất giờ phút này hắn nhìn như vậy Hạ Thiên Manh cảm thấy thực thoải mái. Chắc Tây Trạch, người thật ghê tởm. Hạ Thiên Manh Trung Quy vẫn là bật cười. Xinh đẹp trên mặt là trói lọi châm trọng nàng đứng lên, rõ ràng như vậy xa lại vẫn là dùng trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn hắn ta vốn dĩ cho rằng ngươi chỉ là không yêu ta thôi, chính là ta hiện tại mới hiểu được, chúng ta chi gian chênh lệch ở nơi nào. Ta cỡ nào may mắn ngươi cùng ta nói rõ ràng, cũng cảm ơn ngươi giờ phút này ở trước mặt ta biểu lộ ra tới bộ dáng, ngươi làm ta biết ngươi không phải ta thích trác tây chạch, ta thích chính là ôn tồn lễ độ. Thích giúp đỡ mọi người chắc Tây Trạch, không phải trong đầu toàn bộ đều là âm nhu tính kế chắc Tây Trạch. Ta thích chính là thiệt tình yêu thương mộ mộ, sẽ nguyện ý hoa ra càng nhiều thời giờ tại gia đình thượng chắc Tây Trạch, mà không phải mãn đầu góc đều là ích lợi gút mắt chắc Tây Trạch. Ta thích chính là cái kia cùng ta thân cận đều sẽ mặt đỏ thẹn thùng chắc Tây Trạch, không phải như vậy tùy ý liền từ bỏ gia đình cùng người khác ở bên nhau chắc Tây Trạch. Hạ thiên manh đi bước một đến gần hắn. đen nhánh đồng cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm hắn hai mắt mãn hàm lạnh nhạt cùng tiêu tan ngươi đã hiểu sao ta ái chưa bao giờ là ngươi mà là ngươi sắm vai cái kia ưu tú trác tây trạch có lẽ hắn sự nghiệp không bằng ngươi thành công có lẽ hắn không bằng ngươi thông minh chính là hắn như vậy chân thành hắn dùng chân thành nhất tâm đối đãi ta cùng mộ mộ hắn cởi rộ lên có thể ấm áp người ta thích chính là cái kia không tồn tại trác tây trạch trước nay đều không phải ngươi trác tây trạch sắc mặt như thường nhìn nàng chỉ có chính hắn biết lúc này hắn nắm chặt ra ghế tay vịn đôi tay có bao nhiêu cứng đờ trác tây trạch cảm ơn ngươi làm ta rõ ràng Tái kiến ta đã từng tâm mộ trác tây trạch hạ thiên manh cười dối tay rục đuốt ve hắn gương mặt tay trung quy là ngừng ở giữa không trung hảo sau một lúc lâu mới thu hồi cười xoay người ái một người quá mệt mỏi huống chi là ái như vậy nhiều năm không tồn tại người Chắc tây Trạch nhìn nàng xoay người rời đi thư phòng, thẳng đến cửa phòng bị nhẹ nhàng đóng lại, hắn vẫn là ngốc ngốc nhìn cửa cái gì cũng không có nói. Sau một lúc lâu, hắn duỗi tay vô hướng chính mình ngực, trên mặt hiện ra chua xót biểu tình, vì cái gì? Chẳng lẽ ta không phải hẳn là cảm thấy cao hứng sao? Ta thoát khỏi cái gì cũng đều không hiểu sẽ chỉ làm chính mình cảm thấy sỉ nhục hạ thiên manh a, ta làm nữ nhân này bởi vì chính mình khổ sở a? Ta làm nàng đã biết người mình thích căn bản không tồn tại a. Vì cái gì ta lại cảm thấy trong lòng thật là khó chịu? Hắn không rõ, lại cũng không nghĩ minh bạch. Như vậy liền rất hảo, cứ như vậy đi xuống đi, không bao giờ muốn đi gút mắt với nguyên nhân. Không cần đi gút mắt với nguyên nhân. Quân duyệt thần ở nhìn thấy hạ thiên manh xuống lầu thời điểm liền bước nhanh tiến lên đi giữ chặt tay nàng, đối mặt nàng kinh ngạc ánh mắt hơi hơi mỉm cười. Hạ thiên manh, ta mang người đi một chỗ. Hắn lần đầu tiên như vậy tùy hứng, như là một cái căn bản không hiểu chuyện người trẻ tuổi, cứ như vậy điên cuồng lôi kéo chính mình nữ nhân chạy như bay lên. Hắn không có lái xe, cứ như vậy lôi kéo nàng chạy như điên, gió đêm thổi tới bọn họ trên người, cư nhiên có loại sắp bay lên tới hảo giác. Ít nhất quân duyệt thần cảm thấy không gì sánh kịp vui sướng, ở đêm khuya chạy như điên, tùy ý mát lạnh gió thổi phất gương mặt cùng tóc, trong tay nắm ái người. như vậy tùy ý cảm giác lại mị như là loại ảo giác. Hạ thiên manh không thể không may mắn chính mình xuyên không phải dày cao gót, mới có thể cùng quân duyệt thần như vậy điên cuồng chạy vội. Người! Người rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào? Hạ thiên manh không thể không bội phục quân duyệt thần thể chất, chạy lâu như vậy cư nhiên một chút đều không có mệt mỏi cảm giác, chỉ là nàng thật sự là chịu đựng không nổi, nguyên chủ thân thể mảnh mai đáng thương, nếu không phải nàng tới chạy. Chỉ sợ nguyên chủ đều chạy không được cây số liền không được. Quân duyệt thần nhìn nhìn bốn phía an tĩnh, mới nhớ tới chính mình muốn mang nàng đi địa phương đi bộ đi căn bản không có khả năng, chỉ có thể hơi mang xấu hổ sờ sờ đầu, bằng không ta ngày mai mang người đi đi. Hắn còn cái gì đều không có chuẩn bị tốt, liền như vậy vội vội vàng vàng đi luôn là không tốt. Hạ thiên manh thấy hắn khó được vẻ mặt trịnh trọng bộ dáng nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười, liền vô vô bờ vai của hắn, hảo. Cho dù nàng còn chưa đủ rõ ràng biết quân duyệt thần nguyên bản kế hoạch là cái gì, nhưng là y y theo hắn như vậy tính tình sẽ làm ra chuyện như vậy tới cũng liền suy đoán là thông báo địa phương. Quân duyệt thần đó là cái loại này, ngày thường cái gì cũng không thèm để ý, một khi nghiêm túc lên liền sẽ thật sự trả giá hết thảy. Quân duyệt thần cười một tay đem nàng chặn ngang bế lên, cười ha hả, manh manh, ta sẽ đối với ngươi vẫn luôn tốt. Nàng sẽ bởi vì nàng thiện lương được đến trên thế giới tốt nhất báo đáp Phân cách tuyến Chạy như điên một đại buổi tối kết quả chính là Hạ Thiên Manh ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm còn eo đau bối đau lợi hại Nghe âm đồng thấy quân duyệt thần tự mình đưa Hạ Thiên Manh tới đi làm không khỏi cảm thấy có chút buồn cười Lại là thật sự phát ra từ nội tâm cảm thấy trong lòng buông xuống Lúc trước nàng thích cũng bất quá là bởi vì hắn ưu điểm Lạnh nhạt nghiêm túc Giờ phút này tai kiến hắn đã đem toàn bộ ôn nhu đều cho người khác, không thể không cười một tiếng tạo hóa trêu người. Hảo, người đi về trước đi. Hạ thiên manh đến địa phương liền thúc giục quân Duyệt Thần rời đi, thật sự là sáng sớm thời điểm quân Duyệt Thần liền nhận được vài cái quân khu tới điện thoại, muốn hắn đi quân khu phục mệnh. Quân Duyệt Thần cũng không nghĩ chậm trễ nhiệm vụ, liền lạnh mặt túi đầu hôn hạ nàng sơn mặt, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Nói xong mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Tú ân ái trình độ thẳng làm người lóe mù mắt. Hạ thiên manh trên mặt hơi hơi nổi lên đường đỏ, lại ở xoay người thấy cửa hê van khi hơi hơi ngưng kết ý cười, theo sau hơi hơi nhúng mẩy, nhiếp ảnh ra. Hê van không nghĩ tới hạ thiên manh đối chính mình còn có ấn tượng, liền cười chạy tới, hắc, cô nương, đã lâu không thấy à. Nói trà sắt tay, để ý ta và ngươi tâm sự sao. Hạ thiên manh cười khẽ gật đầu, đương nhiên. Evan nhìn xem chung quanh thưa thớt người đi đường, nhìn nhìn lại trong tiệm đã ở công tác nhân viên hướng dẫn mua sắm, cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng hạ thiên manh ở bên ngoài nói. Khu, là cái dạng này, ta muốn hỏi chính là, ngươi đã biết chính mình thân thế sao? Hạ thiên manh hơi hơi nhúng mày, thật sự là không nghĩ tới Evan sẽ như vậy trắng ra mở màn, bất quá ngẫm lại hắn cùng An Đức Sâm là bằng hưu, cũng liền bình thường trở lại. Nếu ngươi là nói ta là cái gì An Đức Sâm bá tức nữ nhi nói, ta tưởng ta đã biết. Evan ở trong lòng thầm mắng An Đức Sâm quá suốt ruột, giờ phút này cũng không mở miệng không được. Đúng vậy, ta không cần phải lừa gạt ngươi, ngươi thật là An Đức Sâm bá tức nữ nhi. Hạ thiên manh hơi hơi gật đầu, tiên sinh, ta cũng không nhận thức ngươi, ngươi như thế nào biết ta thân thế. Còn có, An Đức Sâm bá tức rốt cuộc là ai, chúng ta tất cả mọi người có thể nói từ TV lên báo thượng nhận thức hắn. Chính là hắn nhận thức chúng ta sao? Vì cái gì nói ta là hắn nữ nhi? Vẫn luôn theo ở phía sau nghe lén An Đức Sâm nghe vậy lập tức lộ đầu ra tới. Bởi vì ta chính là An Đức Sâm bá tước. Ta đã nói cho ngươi. Chỉ là ngươi không tin thôi. Evan không thể không xé xuống trên mặt dâu. Lộ ra một trường khuôn mặt tuấn tú. Nếu ngươi xem tin tức nói, ta tưởng ngươi hẳn là biết ta là Evan. Hạ thiên manh nhìn Evan mặt. Nhìn nhìn lại đã khôi phục một thân thẳng Tây Trang thoạt nhìn phá lệ thân sĩ xoáy khí An Đức Sâm, nhướng mày cười, vị kia tiên sinh, ngươi hiểu lầm, cho dù ngươi là An Đức Sâm bá tức cũng không thể chứng minh ta chính là ngươi nữ nhi. Nếu ta là ngươi nữ nhi, vì cái gì nhiều năm như vậy ngươi đều chưa từng xuất hiện. Ta có thấy khởi điểm tiểu khả ái nói duy trì ta là chính bản, ha ha ha, kỳ thật ta cũng không phải khởi điểm văn, là đẳng tấn đắc nòa ngỏa cảm ơn ngươi. hôm nay kết thúc ngày mai tiếp tục chớ chờ, ngủ ngủ ngon 264 chương 264, bỏ vợ bỏ con phượng hoàng nam 71. một an đức sâm ba tức nhìn hạ thiên manh ánh mắt của nàng như vậy thanh triệt sạch sẽ đến hắn dễ dàng có thể thấy rõ nàng trong mắt ý tứ nàng không có trách cứ không có trách cứ nàng chỉ là dùng như vậy bình tĩnh ngự khí đang hỏi hắn vì cái gì nhiều năm như vậy đều chưa từng tới tìm nàng hắn há mồm dục nói giải thích Toàn bộ đều như vậy hóa thành trầm mặc. Hắn phải cho ra cái dạng gì lý do mới có thể làm một cái phụ thân vứt bỏ nữ nhi 25 năm mặc kệ có thể bị cho rằng theo lý thường hẳn là. Cái dạng gì đều là lấy cớ. Vô luận là bởi vì cái gì, hắn không có đi tìm nàng, là hắn sai lầm. Xin lỗi. Đến cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nói ra một câu xin lỗi. Hắn vô pháp nói ra không có tìm nàng lý do. Hắn có thể làm bất quá là đem hết toàn lực đi đền bù. Ta không có tìm ngươi là của ta sai lầm, ta có thể làm cũng chỉ có hiện tại cùng với về sau đi đền bù ngươi. Ngươi không thể bởi vì ta đã từng khuyết điểm, liền lựa chọn phê phán hiện tại ta. Bởi vì ta giờ phút này muốn đền bù ngươi tâm là thật sự. Hạ thiên manh nhìn hắn như vậy bướng bình bộ dáng, hơi hơi mỉm cười. Ta hiện tại nguyện ý đi tiếp thu ngươi xin lỗi, không phải bởi vì ta rộng lượng tha thứ ngươi, chỉ là bởi vì ta hiện tại yêu cầu ngươi trợ giúp. An Đức Sâm sướng sốt, ngay sau đó liền tràn đầy vui mừng gật đầu. Không có quan hệ, vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì, ta có thể cho ngươi toàn bộ đều sẽ không đun đầy. Hắn sợ không phải Hạ Thiên Manh đưa ra yêu cầu, sợ chỉ là nàng lần nữa cự tuyệt. Hạ Thiên Manh đối với hắn sáng ngời hai tròng mắt, trên mặt là mới lạ ôn nhu. Ta muốn toàn thế giới đều biết ta là người nữ nhi. Nàng yêu cầu chính là An Đức Sâm tiểu thư thân phận, không hơn. An Đức Sâm nội tâm có chút khổ sở. Lại vẫn là đầy mặt ý cười gật đầu đồng ý, hảo. Cho dù hắn biết hiện tại tuyên bố hạ thiên manh thân phận đối chính mình hình tượng có bao nhiêu đại ảnh hưởng, chính là hiện tại này đó đều không quan trọng, quan trọng bất quá là, hắn nữ nhi nguyện ý tiếp thu chính mình cái này phụ thân. Như vậy là đủ rồi. Phân cách tuyến Lâm Giai tầm sách theo vương mẹ làm tiện lợi tiến vào chác thị thang máy khi thang máy đã có vài cái nữ công nhân. Thấy lâm giai tầm thời điểm cũng hoàn toàn không có nhận ra nàng là ai, ngược lại mấy cái tụ ở bên nhau nói chuyện tào lao. Ai, ngươi hôm nay thấy thượng 28 lâu nữ nhân kia sao? Tóc nâu hắc mắt hôn huyết mỹ nữ, thoạt nhìn liền hảo có khí chất đâu Trọng điểm là nàng một thân hàng hiệu hảo sao. kia váy, dạy, còn có bao bao. Toàn bộ đều là hạn lượng khoản A. Một ngụm lưu loát tiếng Anh, bên người còn đi theo một cái ngoại quốc nam nhân. Thấy thế nào đều cảm thấy thân phận cao quý? Không chừng là cái gì ngoại quốc tiểu thư đâu. Chẳng lẽ chỉ có ta chú ý tới nàng tới thời điểm là trực tiếp hỏi Trác tây Trạch ở nơi nào sao? Cư nhiên nói thẳng Tổng tài tên. Vừa thấy liền biết không phải tìm Tổng tài nói chính sự, không chừng là cái gì quan hệ đâu. Ha ha! Tổng tài như vậy thân phận không phong lưu như thế nào không làm thất vọng tài khoản tiền. Trước kia vẫn luôn nghe nói Tổng tài cùng phu nhân cỡ nào ân ái. Kết quả còn không phải làm Tiểu Tam thượng vị. Hiện tại Tiểu Tam lại bị người thọc gậy bánh xe cũng không kỳ quái đi. Người nói rất đúng. Ha ha ha. Lâm giai tầm trầm khuôn mặt, sách theo tiện lợi tay đều niết chết khẩn. Nàng không phải không biết trong công ty rất nhiều người đối nàng bất mãn. Chính là nàng không nghĩ tới các nàng cư nhiên là như thế này đối đãi nàng. Cái gì kêu nàng là Tiểu Tam thượng vị? Cái gì kêu bị thọc gậy bánh xe cũng không kỳ quái? các ngươi là mới tới ở công ty không biết hảo hảo công tác mỗi ngày đều đang nói những lời này sao lâm giai tầm đột nhiên ra tiếng đem những người khác đều dọa nhảy dựng lau trang điểm nhẹ nàng giờ phút này hắc mặt thoạt nhìn dị thường âm trầm đáng sợ nếu như vậy như vậy các ngươi chỉ gian chạy lấy người hảo vài người hai mặt nhìn nhau trong lòng không cấm sinh vài phần khiếp đảm lo lắng cho mình là gặp cái gì đại nhân vật lại không tự biết trong đó một cái nữ viên chức cường trống mở miệng do hỏi Không biết ngài là Nếu là mặt trên người đã có thể chết chắc rồi Lâm Giai tầm há miệng thở dốc, Tưởng nói chính mình là chắc tây trạch nữ nhân Chính là suy nghĩ một chút các nàng vừa rồi là nói như thế nào Chính mình liền trầm khuôn mặt chừng nàng Ngươi là người nào Còn hỏi ta Chẳng lẽ ta vừa rồi nói không đúng sao Các ngươi về sau không cần lại đến trác thị đi làm Đều có thể lăn Đinh Cửa thang máy một hai Chờ ở bên ngoài người vừa nhìn thấy lâm giai tầm liền kinh ngạc kêu lên, lâm tiểu thư Tái kiến nàng trong tay sách theo tiện lợi, vội vàng cười đi đỡ nàng, ngài hiện tại thân mình không có phương tiện, còn tới công ty xem tổng tài, thật là chi kỷ. Lâm giai tầm cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp nàng ấn cẩn, chi kỷ. Các ngươi một đám trong lòng cũng không biết là thấy thế nào ta, hiện tại biết tới lôi kéo làm quen. Nói liền trực tiếp cộp cộp cộp hướng tổng tài văn phòng đi. Vài người khác nhìn nhìn lầm dai tầm bóng dáng, nhìn nhìn lại gương mặt cười dị thường xấu hổ tiền bối, vội vàng sôi nổi tan. Không nghĩ tới cái này tiểu tam thượng vị cư nhiên còn như vậy can rỡ. Cũng không biết là nơi nào tới lá gan. Chẳng lẽ là ỉ vào trong bụng kia khối thịt. Thế sự vô thường, người vẫn là cho chính mình lưu điều đường lui tương đối hảo. Chắc tay chạch một bàn tay nhẹ gõ văn kiện. Sắc mặt như thường nhìn ngồi ở đối diện trên sofa cười vẻ mặt ôn hòa nữ nhân, tay trái không tự giác nắm chặt, cho nên nói, ngươi tên cứ gọi là Anna Thái Lạc, mà không phải Dương Tô Tố. Nàng hiện tại bộ dáng cùng lúc trước nàng có khác nhau như trời với đất khác nhau, đã không có lao thổ mắt kính, đã không có khó coi đuôi ngựa, rõ ràng hiện tại nàng ăn mặc so bất luận cái gì thời điểm đều phải cao quý xinh đẹp, nhưng là nàng lại cùng hắn cảm nhận chung cái kia đáng yêu ngu si học muội không giống nhau. Anna mỉm cười gom lại tóc dài, hơi hơi nhúng mày, lúc trước giấu giếm thân phận thật sự thực xin lỗi, chính là lúc ấy là bởi vì vẫn luôn hướng tới hoa hạ, cho nên cô ý tới học tập. Sau đó gặp ngươi, sẽ xa học trưởng ta cần thiết làm sáng tỏ chính là, ta cái gì đều che giấu ngươi, nhưng là đối với ngươi yêu thích lại là phát ra từ nội tâm. Chắc tây Trạch muốn cười lại vẫn là cương mặt cười không nổi, cuối cùng vẫn là có chút bất đắc di thở dài, Anna, thực xin lỗi. Vô luận nàng là bộ dáng gì, lúc trước đều là hắn thực xin lỗi nàng, không có bảo hộ nàng, làm nàng đã chịu ủy khuất. Anna kinh ngạc mở to hai mắt, liên thanh nói, không không không. Học trường, ngươi không cần hướng ta xin lỗi. Phải biết rằng lúc trước chúng ta ở bên nhau là ngươi tình ta nguyện, cho dù chúng ta không có một cái tốt đẹp tương lai chính là chúng ta ở bên nhau thời điểm rất vui sướng không phải sao. Đó là ta lần đầu tiên cảm nhận được một cái nam sinh không phải bởi vì ta là bề ngoài cũng hoặc là thân phận cùng ta ở bên nhau, ta cảm thấy rất vui sướng, đó chính là ta tuổi trẻ thời điểm tình yêu. Chắc tây chạch hơi hơi cúi đầu, nhìn hoa văn tinh tế bản trà cư nhiên cảm thấy có chút nang kham. Anna thấy hắn như vậy duỗi tay cầm hắn tay, vẻ mặt yêu thương biểu tình, học trường, chẳng lẽ ngươi không thể tha thứ ta lúc trước đi không tử ra sao? Ta phải vì ta lúc trước hành vi hướng ngươi xin lỗi, là ngươi khổ sở đều không phải là ta buồn ý, phải biết rằng lúc trước ta cũng là muốn cùng ngươi cả đời ở bên nhau. Chắc Tây Trạch nghe vậy cứng đờ, trên mặt hiện ra chua xót ý cười, không, ngươi không cần xin lỗi, lúc trước là ta sai nếu hắn kiên cường một chút, bảo vệ tốt Anna, nàng cũng sẽ không bị hạ thiên manh dùng tiền nhục nhã lại đuổi đi. Anna nghi hoặc nhìn hắn, vì cái gì? Học trưởng. Ngươi vì cái gì muốn nói là ngươi sai? Lúc ấy ngươi không có bất luận cái gì sai. Sai chính là ta à, chính là lúc ấy thật sự là không có cách nào. Phụ thân ta cho ta điện thoại nói cho ta, tổ phụ ta sinh bệnh, thân là vãn bối ta cần thiết chạy nhanh trở về, bởi vậy ta mới đi không từ giã. Hơn nữa lúc sau muốn cùng ngươi liên hệ thời điểm phát hiện ngươi điện thoại đã bắt không thông. Thật sự thực xin lỗi. Lúc ấy ngươi nhất định lo lắng. Chắc tay chạy cương thân thể. Hai mắt trợn to, thậm chí có chút mất khống chế kêu lên, ngươi nói cái gì? Ngươi lúc trước là chính mình rời đi. Anna có chút kinh ngạc chớp chớp mắt, nghi hoặc mở miệng, đương nhiên học trường, ta là bởi vì có việc gấp mới vội vàng rời đi, làm sao vậy? Chắc tây chạch ngốc ngốc nhìn phía trước, đen nhánh hai tròng mắt giờ phút này tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin, cư nhiên ngươi là chính mình đi, chẳng lẽ không phải nàng cho ngươi tiền làm ngươi rời đi sao? Không phải bởi vì hạ thiên manh lịch kỷ làm nàng lựa chọn từ bỏ sao. Không phải bởi vì nàng vô lực mới ảm đạm rời đi sao. Vì cái gì hiện tại nói cho hắn căn bản không phải như vậy. Anna hiển nhiên rất là không rõ, học trưởng ngươi là nói ngươi mẫu thân sao. Ngươi hiểu lầm, ngươi mẫu thân tuy rằng tìm ta muốn ta rời đi ngươi, chính là nàng vô dụng tiền nhục nhà ta. Xem ra ngươi là hiểu lầm ngươi mẫu thân. Chắc Tây Trạch giờ phút này đã không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình, Anna xuất hiện điên đảo hắn nhận chi. Hắn tưởng hạ thiên manh dùng tiền đuổi đi Anna, chính là Anna nói cho nàng, nguyên lai đuổi nàng đi người không phải hạ thiên manh, mà là hắn mẫu thân. Chính là hắn mẫu thân lại nói cho hắn, là hạ thiên manh làm sự tình. Hắn bởi vì chuyện này ở trong lòng cười nhạo nghỉ mát thiên manh bao nhiêu lần. Hắn cười nàng cho dù đuổi đi tình địch cũng như cũ không chiếm được sở ái. Hắn cười nàng làm lại nhiều cũng bất quá là công giã tràng. Chính là hiện tại hắn mới biết được, đây đều là giả. Hạ thiên manh chưa từng đã làm này đó nhục nhã người sự tình, nàng vô dụng ti tiện thủ đoạn đi được đến hắn. Hắn cư nhiên cứ như vậy tin vào người khác trong miệng sự thật đi phỉ nhổ một cái chạm đến thẳng tắp người, hắn dùng dơ bẩn tâm tư đi nghiền ngẫm nàng tư tưởng. Trong lòng có hoa, trước mắt toàn hoa, bởi vì hắn trong lòng toàn bộ đều là âm u. cho nên hắn thấy nàng cũng là âm u cho dù nàng chưa bao giờ làm sai quá bất cứ chuyện gì anna không rõ chắc tây trạch giờ phút này là nghĩ tới cái gì nhưng là nàng lại rõ ràng thấy hắn thống khổ học trường thực xin lỗi làm ngươi hiểu lầm lâu như vậy ta lần này tới là tưởng cùng ngươi cáo biệt ta lập tức liền phải đính hôn ta rời đi hoa hạ nhiều năm như vậy vẫn luôn đều chưa từng quên ngươi hiện tại thấy ngươi quá thực hảo ta cũng liền thỏa mãn anna mở miệng Trên mặt tràn đầy ôn hòa ý cười, ta xem qua ngươi đã từng kết hôn ghi hình, thê tử của ngươi thực mỹ, các ngươi thực xứng đôi. Kỳ thật hiện tại thấy ngươi quá tốt như vậy, ta cũng liền thấy đủ, thật sự. Học trưởng, chúc ngươi hạnh phúc. Cho dù nàng như cũ ái xanh miết thời kỳ hắn, nhưng là sự thật nói cho nàng hết thể đều kết thúc. Chắc tay chạch lại bỗng nhiên cái mối toan, hạnh phúc. Hắn dùng như vậy ác ý tâm tư suy nghĩ một cái đơn thuần người. Hắn dùng như vậy hiểm ác dụng tâm đi thương tổn một cái yêu hắn người, hắn thân thủ hủy hoại hắn gia đình cùng hôn nhân, hắn đột nhiên hào hối hận. Khởi điểm nội cái tiểu khả ái, ngươi không cần hướng tệ khởi điểm xem không phải bản lẩu, là hiệu sách cảm ơn duy trì ngoảm họa. 265 chương 265, bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam 72. Chắc Tây Trạch, nàng là người nào? Văn phòng đại môn bị lâm dai tầm đột nhiên đẩy ra. theo sau đi theo trợ lý vẫn luôn ở ngăn đón nàng lâm tiểu thư tổng tài hiện tại không có phương tiện lâm giai tầm cười lạnh nhìn về phía trợ lý đây là ngươi cái gọi là không có phương tiện a đích xác không có phương tiện anna thu hồi đặt ở trác tây trạch mu bàn tay thượng tay có chút nghi hoặc nhướng mày nhìn về phía trác tây trạch học trưởng. mặt nàng manh cũng không có đến nước này đi Nữ nhân này rõ ràng cùng TV đi học lớn lên thê tử không phải một người a. Chắc tây trạch hoàn hồn, nhìn một thân thai phụ trang đứng ở cửa như vậy la lối khóc lóc lâm dai tầm, đột nhiên liền lánh hạ mặt, đi ra ngoài. Lâm dai tầm kinh ngạc trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng chỉ vào chính mình, người kêu ta đi ra ngoài. Chắc tây trạch hờ hững nhìn nàng, ánh mắt lạnh băng đáng sợ, không cần kêu ta nói lần thứ hai. Lâm dai tầm sách theo tiện lợi tay đều ngăn không được run dày lên. Bên ngoài vây quanh người ánh mắt cơ hồ làm nàng muốn phát điên, cuối cùng lại vẫn là đem tiện lợi hung hăng hướng trên mặt đất một ném, chắc tây chạch. Người nói, xoay người liền chạy đi ra ngoài. Mặt khác vây quanh người vội vàng tan, trợ lý chạy nhanh đóng cửa lại. Trong văn phòng thoáng chốc tràn ngập đồ ăn hương vị. Anna có chút xấu hổ nhăn chặt mày, học trưởng có lẽ ta tới không phải thời điểm. Có phải hay không nàng hiểu lầm cái gì? Vì cái gì nàng cảm thấy vừa rồi không khí như vậy quỷ dị? Hình như là thê tử tới bắt gian giống nhau. Chắc tây chạch hơi hơi nhấp môi, lại đột nhiên thở dài, ta sai rồi, sai rồi rất nhiều. Bởi vì hắn cố chấp cho nên khăng khăng đi thương tổn một cái không có sai người, đi cùng một cái vốn dĩ có thể quá thực tốt nữ nhân dây dừa không rõ, như bây giờ kết cục bất quá là hắn nên được. Hắn đột nhiên suy nghĩ, kỳ thật hạ gia nhị lao đối hắn không có không tốt. Hạ Lao Tổng là sẽ giáo thụ hắn thương trường thượng kinh nghiệm, cho dù hắn như vậy nghiêm túc, chính là hắn đối hạ thiên manh tâm lại là thật sự. Lúc trước lấy ra tới 100 triệu cũng bất quá là tưởng trợ giúp Trác thị vượt qua cửa ải khó khăn, chính là vì cái gì hắn sẽ như vậy ác ý đi suy đoán hắn ý tứ. Vì cái gì hắn sẽ đem hắn thiện ý trở thành lục nhã? Nếu hắn hiện tại nói hối hận, như vậy hắn còn có thể giữ lại trở về cái gì? Nếu... Hắn không cần lâm giai tầm đứa nhỏ này đâu. Hắn còn có thể mượn mộ mộ làm hạ thiên manh trở về sao? Ngươi nằm mơ. Chắc thái thái đem bàn trà chụp bang bang vang. Từ trước đến nay tự phụ nàng lúc này đầy mặt tức giận. Ta không đồng ý. Ngươi hiện tại đã cùng hạ thiên manh ly hôn ngươi biết không? Ngươi cư nhiên nói muốn muốn cùng nàng hợp lại. Cư nhiên còn nói không cần giai tầm hải tử. Tiểu trạch. Ngươi là bị rót cái gì mê hồn canh mới có thể như vậy hồ đồ a? chắc tây trạch đạo nhiên nhìn nàng đột nhiên liền mở miệng mẹ ngươi vì cái gì như vậy chán ghét hạ thiên manh là bởi vì cái gì từ trước đến nay khí chất cao nhã mẫu thân mỗi lần ở đối mặt hạ thiên manh thời điểm đều sẽ trở nên tranh chua tình nguyện làm ra như vậy vu hoan giá họa sự tình làm hắn đối hạ thiên manh sinh ra hiểu lầm cùng chán ghét chắc thái thái cứng đờ thân mình thanh âm bén nhọn lại trói thai tiểu trạch ngươi cư nhiên nghĩ như vậy ta Ta chẳng lẽ không phải vì ngươi hảo sao? Chẳng lẽ ngươi muốn người khác nói lên ngươi thời điểm đều nói chắc thị thành công đều là bởi vì hạ thị trợ giúp sao? Ngươi điên rồi sao? Chắc Tây Trạch nhấp khẩn đôi môi, đây là hắn lần nữa chán ghét hạ thị duyên cớ. Hắn không nghĩ người khác ở nhắc tới hắn thành công khi đều cùng hạ gia xuyên ở bên nhau. Chắc Thái Thái thấy hắn như vậy liền hòa hoan ngữ khí, ôn nu chấn an hắn, tiểu trạch, ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều. Chờ giai tầm sinh hạ hải tử, mẹ cho ngươi giới thiệu hảo cô nương. Nếu lâm giai tầm xuyên không được tiểu trạch tâm, như vậy nàng liền đi tìm càng tốt nữ nhân. Trên đời này hảo nữ nhân nhiều như vậy, tiểu trạch sao lại có thể chấp nhất với hạ thiên manh? Ê tiên sinh họa tác gấm áp bị an đức sâm bá tức lấy một ngàn vạn bảng anh giá cả mua, trở thành năm nay tối cao họa tác giao dịch, này bức họa an đức sâm bá tức nói đối hắn ý nghĩa trọng đại. Ít ngày nữa đem cử hành hội chiêu đãi ký giả tuyên bố công việc, không khỏi chúng ta sinh ra nghi hoặc, bá tước tiên sinh rốt cuộc là muốn tuyên bố như thế nào đại sự đâu. Phải biết rằng lúc trước hắn kết hôn thời điểm cũng không có như vậy bốn phía tuyên bố, chẳng lẽ là về an đức xâm gia tộc xí nghiệp sự tình sao. Chắc Tây Trạch nhìn TV thượng phóng viên phía sau biểu hiện họa tác ngây ngẩn cả người, họa tác thượng ba người như vậy rõ ràng chính là hạ thiên manh cùng quân duyệt thần mang theo mộ mộ. ở mỹ lệ biển hoa trung bọn họ chi ra nấm áp cơ hồ có thể xuyên thấu qua hỏa tác kéo dài ra tới chắc thái thái một phen nắm lấy trác tây chạy tay thanh âm đều kích động run rẩy lên tiểu trạch không được đối ngoại tuyên bố các ngươi ly hôn ít nhất hiện tại không thể hạ thiên manh tự mình đem không giữ phụ đạo chứng cứ lấy ra tới cấp toàn thế giới người xem nàng là có thể làm nàng bị toàn thế giới phỉ nổ bởi vì tin tức truyền bá Bất quá ba cái giờ trên mạng đã toàn bộ đều là Hạ Thị Thiên Kim xuất quỹ tin tức, Hạ Thiên Manh từ kinh thành danh viện trở thành người khác trong miệng mất mặt ném đến nước ngoài đi xỉ nhục Tất cả mọi người ở cười nhạo nàng, Hạ Thị đóng cửa cư nhiên còn bất hòa trượng phu hảo hảo sinh hoạt, cư nhiên mang theo nhi tử xuất quỹ. Thậm chí có rất nhiều người ở phòng đoán mộ mộ căn bản không phải chắc Tây Trạch Hải Tử mà là họa Trung Nam nhân kia. Sau đó trên mạng có người tuân gia họa trung nam nhân thân phận là hoa hạ phương bắc quân khu thiếu tướng, trên mạng lại là một trận sôi trào, thiếu nữ sôi nổi nước mắt băng hô to, binh ca ca cưới ta. Người khác đều đang nói vì cái gì như vậy ưu tú binh ca ca sẽ bị hạ thiên manh như vậy tầm cơ kỳ nữ che giấu hai mắt thời điểm hạ thiên manh đã đang ở Luân Đôn an đức xâm lâu đài phòng hóa trang bị tạo hình sư trang điểm, vẫn luôn chờ ở một bên quân duyệt thần còn lại là thu được thủ hạ thông chi. Thiếu tướng, trên mạng toàn bộ đều là về tẩu tử bất lợi đồn đãi. Quân duyệt thần hơi hơi gật đầu, nhìn ngồi ở chỗ kia một thân tuyết trắng đồng váy hạ thiên manh, nàng cứ như vậy lẳng lặng ngồi, ở bốn phía phục cổ trang trí phụ trợ hạ, nàng phảng phất chính là mười mấy thế kỷ công chúa. Tạo hình sư đem tiểu xảo tinh xảo vương miện vì nàng mang hảo, nhìn trong gương tinh xảo nữ nhân vừa lòng cười cười, an đức sâm tiểu thư, hiện tại hảo. Hạ thiên manh mở hai mắt, nhìn trong gương chính mình. Cao quý hoa lệ, toàn thân nhìn không tới một chỗ không tinh xảo. Như vậy nàng phảng phất là tủ kính bày biện hoa hoa, Mỹ lệ công chúa. Cảm ơn. Nàng hơi hơi mỉm cười, lãnh diễm khuôn mặt thoáng chốc ôn hòa xuống dưới, mang theo khó có thể miêu tả câu nhân. Tạo hình sư không lưng, mang theo trong phòng mặt khác hầu gái cùng nhau lui ra. Quân duyệt thần nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, Mỹ lệ công chúa. Hạ thiên manh hơi hơi nhúng mày, chiều hắn vươn tay. Bản công chúa cho phép ngươi dắt tay của ta. Quân duyệt thần giữ chặt tay nàng ha ha nở nụ cười, vô luận nàng là bộ rắng gì, là nghèo túng ly dị nữ nhân, vẫn là cao quý công chúa, nàng đều là của hắn, như vậy như vậy đủ rồi. Ngồi ở cách vách trong phòng bá tước phu nhân giờ phút này chính lạnh mặt, tiến vào tặng lễ phục hầu gái thấy thế đều là nín thở không dám nôn thanh, các nàng đều biết bá tước phu nhân là như thế nào nghiêm khắc một người. Hiện tại bá tước đại nhân đột nhiên mang theo một nữ nhân trở về nói là hắn nữ nhi, phu nhân nhất định là muốn tức giận. Phu nhân, ngài nên thay quần áo hầu gái trắng lá gan nhắc nhở một tiếng, thật sự là bên ngoài vội vã đều tới thật nhiều, phu nhân nếu còn không chạy nhanh chuẩn bị, chờ đến lúc đó nên đi ra ngoài, các nàng đã có thể không xong. Bá tước phu nhân mắt lạnh xem nàng, các ngươi đều đi ra ngoài. Chờ môn bị đóng lại mới đột nhiên đem trên giường gối đầu hung hăng ném đến trên mặt đất, tiện nhân. Cứ nhiên ngươi nữ nhi còn chưa có chết. Nàng cho rằng chính mình lúc trước làm thiên ý gì vô phùng. Các ngươi nói ba tức đại nhân hôm nay rốt cuộc là muốn tuyên bố sự tình gì. Ta như thế nào cái gì tin tức đều không có bắt được. Phóng viên A. Ai biết được, nói không chừng cùng hắn chụp được tiêu bức họa có quan hệ. Phóng viên B. Cũng có thể là về xí nghiệp. Chẳng lẽ là muốn xâm chiếm toàn cầu tài sản? Phóng viên C. Đi ngang qua hầu gái yên lặng vì phóng viên não động điểm tán. Bá thước đại nhân ra tới. Không biết là ai kêu một tiếng, mọi người đem ánh mắt đặt ở xuống lầu An Đức Sâm trên người. An Đức Sâm một thân màu đen áo bành tô, còn anh Tuấn trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Chỉ có quan sát rất nhỏ nhân tài sẽ phát hiện hắn trong mắt ý cười cùng kích động. Hắn đứng ở tối cao chỗ, nhìn dưới đài mọi người. Giơ tay làm một cái an tính thủ thế, nguyên bản ầm ĩ đám người thoáng chốc tính xuống dưới, tất cả mọi người dùng nóng rực ánh mắt nhìn hắn, chờ đợi hắn nói ra một cái kích động nhân tâm tin tức. An Đức Sâm khụ khụ, nhìn quét một chút bốn phía mới mở miệng, ta hôm nay khai cái này hội chiêu đãi ký giả, hơn nữa mời trong hoàng thất người, cùng với ta thương trường thượng đồng bọn, là bởi vì muốn tuyên bố một việc. Biết rõ ta người đều biết, ta kết hôn đã rất nhiều năm, nhưng vẫn không có hài tử. Nói vậy rất nhiều người đều vì an đức xâm gia tộc tài sản do ai kế thừa cảm thấy lo lắng đi. Hài hước nói làm phía dưới người không khỏi nở nụ cười. Mà ta hôm nay muốn tuyên bố chính là, ta có một cái con nối dõi, đương nhiên không phải tư sinh tử, bởi vì nàng sinh ra với ta kết hôn phía trước. Nàng là ta cùng ta ái nhân kết tinh, chỉ là bởi vì một ít hiểu lầm làm ta cho rằng nàng đã không còn nữa, khoảng thời gian trước ta vừa mới biết được nàng nguyên lai like còn sống. cho nên cô ý tiếp nàng trở về. Toàn chương một mảnh ồ lên, bọn họ thật sự không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này tin tức lớn. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể sử dụng thiện ý ánh mắt tới xem nàng, nàng là trên thế giới tốt nhất nữ Hải nàng chính là ta thiên sứ, ta thực cái nàng, ta cũng thực cảm tạ nàng khẳng khái, nàng tha thứ. Ta muốn dùng sở hữu hết thể tới báo đáp nàng khoan dung, nàng tha thứ, nàng chính là thượng đế cho ta ban ơn. hạ thiên manh chậm rãi từ thang lầu đi xuống ở mọi người nhìn chăm chú hạ khoe miệng nàng mỉm cười tư thế ưu nhã đi bước một đi xuống tới to rộng váy bổng vãn khởi tóc dài sáng ngời trâu đau trang sức nàng giống như đồng thoại đi ra công chúa nàng chậm rãi đi đến đài trung ương đối với dưới đài mọi người hơi hơi mỉm cười nhận thức ta người hẳn là đều biết ta là ai không cần kinh ngạc các ngươi không có nhìn lầm ta là hạ thiên manh các ngươi trong miệng đã đóng cửa hạ thị thiên kim Hạ Thiên Manh. Chính là đồng thời, ta cũng là An Đức Sâm bá Tước nữ nhi, căn cứ hắn theo như lời, tên của ta gọi là hệ lỷ An Đức Sâm. Đứng ở phía dưới phóng viên giờ phút này đều cảm thấy liền sắp ngất đi rồi, bá Tước đại nhân nữ nhi cư nhiên là cái người Hoa. Sau thế giới mặt thế? 266 chương 266, bỏ vợ bỏ con Phượng Hoàng Nam song. Ta chưa bao giờ bởi vì hạ thị đóng cửa mà cảm thấy xấu hổ cũng hoặc là bởi vì kết xù mắc nợ mà đi trách cư cha mẹ ta, bọn họ cho ta trên thế giới khoan dung nhất ái, bọn họ dưỡng dục ta lớn lên, cho ta tốt nhất hết thảy. Tất cả mọi người có thể nói bọn họ có cái gì không phải, chỉ có ta không thể, bởi vì bọn họ không có bất luận cái gì thực xin lỗi ta, bọn họ dốc hết sức lực cho ta tốt nhất, bọn họ làm ta cảm thấy chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất người. Hạ thị đóng cửa lúc sau, ta đã trải qua quá nhiều quá nhiều, ta từ một người cao quý thiên kim phu nhân trở thành ly dị mắc nợ nữ nhân, ta mất đi gia đình của ta, ta hải tử nuôi nấng quyền, ta cứ như vậy rời đi nhà của ta, hoặc là nói là ta trồng chức ra. Hiện trường truyền thông đem màn ảnh nhắm ngay Hạ Thiên Manh, hình ảnh thông qua Internet thật khi truyền bá đi ra ngoài. Đồng thời ở quốc nội trèo tường vong hữu nhanh chóng phát hiện cái này phát sóng trực tiếp. Lập tức truyền bá tới rồi quốc nội trang web Trong video Hạ Thiên Manh quần áo hoa lệ Thoạt nhìn cao quý lại Mỹ lệ Tựa như lúc trước kết hôn khi bộ dáng Cùng bọn họ cho rằng Hạ Tiện không biết xấu hổ bộ dáng hoàn toàn không hợp Hạ Thiên Manh ánh mắt trầm tĩnh nhìn phía dưới đám người Khoe miệng là phù hợp lễ nghi ý cười Ta rời đi chắc ra Đã trải qua rất nhiều cùng ta đã từng thế giới xa xôi sự tình Thì như, ta làm tiểu thư Dưới đại ồ lên tất cả mọi người khó có thể tin hạ thiên manh sẽ nói ra nói như vậy tới an đức xâm đồng thời sửng sốt một chút chỉ là bất đồng chính là hắn đều không phải là kinh ngạc mà là đau lòng hắn muốn phụng ở lòng bàn tay đi yêu thương nữ nhi cư nhiên quá như vậy khổ nhật tử đúng vậy chính là các ngươi tưởng như vậy ta muốn dựa vào chính mình thân thể đi kiếm tiền ta yêu cầu đi còn kết xù nợ nần cùng với ta muốn ta hài tử hôm nay ta đứng ở chỗ này Không phải vì muốn khoe ra chính mình hiện giờ thân phận, mà là muốn đứng ra nói cho ta chồng trước, nếu như ngươi theo như lời như vậy, thế giới quy tắc là từ số ít người không chế, như vậy ta muốn hỏi ngươi, hiện tại ta cũng đủ cùng ngươi đấu tranh sao. Ta không phải vì khác, ta chỉ nghĩ được đến ta hải tử nuôi nâng quyền. Chẳng sợ ngay sau đó toàn thế giới đều ở thoá mạ ta, ít nhất ta chính mình không thẹn với lương tâm, ta chưa bao giờ thực xin lỗi ngươi cái gì. Hạ Thiên Manh xoay người, hướng tôi An Đức Sâm hơi hơi khóng lưng. ta muốn cảm ơn ngươi khẳng khái, làm phụ thân ta vô pháp đánh giá ngươi như thế nào, rốt cuộc ở ta cảm nhận Trung Hạ gia nhị lao vinh viễn là cha mẹ ta. An Đức Sâm hơi hơi mỉm cười, tiến lên đây nắm lấy nàng bả vai, ta vì có ngươi như vậy nữ nhi cảm thấy kiêu ngạo. Ngay sau đó đối với dưới đài mọi người tuyên bố, nàng là ta nữ nhi hệ lì xa, cũng sẽ là An Đức Sâm gia tộc người thừa kế. Dưới này mọi người hai mặt nhìn nhau, thật sự là khiếp sợ đến tột đỉnh. Bọn họ cũng không biết tới tham gia cái này chiêu đãi sẽ cư nhiên có thể được đến như vậy trọng bảng tin tức. Quả thực đáng sợ. Bạch bạch bạch. Vẫn luôn ngồi ở một bên quan khán toàn trường ạp buộc vương tử đứng dậy vỗ tay. Hắn nhìn An Đức xâm lộ ra một cái cười tới. Hoàng Thúc, ta thật cao hứng ngươi rốt cuộc có người thừa kế. Ta thay thế nữ vương đại nhân tuyên bố ngươi tức vị đem từ ngươi nữ nhi kế tủ. Những người khác lúc này mới coi trọng lên, hoang thất nhận đồng tỏ vẻ hạ thiên manh không phải bình thường tư sinh tử, mà là chính quy người thừa kế. Đã đứng ở trong đám người bá tức phu nhân trên mặt tươi cười đều có vẻ cứng đờ lên, nàng thật sự không nghĩ tới bá tức cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới. Hơn nữa áp Buột vương tử làm ra như vậy hứa hẹn chẳng phải là làm cái này tiện nữ nhân được như ước nguyện. An đức xâm chiều áp Buột vương tử khẽ gật đầu. Theo sau lại đè xuống tay làm cái an tính động tác, ở mọi người nhìn chăm chú hạ nhìn về phía Bá Tước phu nhân, hơi hơi mỉm cười, ta còn muốn tuyên bố chính là, ta cùng Ẩn Thái lặc chính thức ly hôn. Những lời này giống như trọng bàng bom, ở đây người đều đem khiếp sợ ánh mắt đầu hướng Bá Tước phu nhân, bọn họ thật sự là không nghĩ tới Bá Tước đại nhân cư nhiên sẽ bởi vì một cái đã từng ái nhân Sinh Hạ Hải tử lựa chọn ly hôn. Trong hoàng thất người ly hôn đều không phải tùy tùy tiện tiện sự tình. Bá tước đại nhân cư nhiên cứ như vậy nhẹ nhàng quyết định. An Đức xâm đối thượng Hạ Thiên Manh kinh ngạc ánh mắt, cười đối nàng nói, ta phải hướng ngươi mẫu thân xin lỗi, ta hôn nhân là đối nàng thương tổn, mà ta hiện tại đã được đến ta thân ái nữ nhi, ta phải hảo hảo đền bù các ngươi. Ngược lại nhìn về phía bá tước phu nhân ánh mắt còn lại là dị thường lạnh băng, những chuyện ngươi làm ta đã toàn bộ đều đã biết, ly hôn chỉ là bắt đầu. Hán quả thực vô pháp tưởng tượng. Bảo đối của hắn rời đi hắn cư nhiên là bởi vì nữ nhân này kế hoạch. Lúc ấy hắn thậm chí còn không quen biết nàng. Nàng cũng đã phá hủy hắn gia đình. Ẩn cước mặt, ở mọi người kỳ quái dưới ánh mắt hốt hoảng rời đi. Nàng vô pháp tưởng tượng An Đức Sâm đã biết nàng hành động nàng sắp sửa gặp phải chính là cái gì. Cảm ơn các vị đã đến. An Đức Sâm giắt hạ thiên manh tay, đối với phía dưới ca mê già hơi hơi mỉm cười, An Đức Sâm gia tộc người thừa kế. Ta tin tưởng nàng sẽ dẫn dắt tan đức xâm gia tộc đi hướng tiếp theo cái huy hoàng. Hắn điều tra quá biết hạ thiên manh đối thương nghiệp mất cảm. Lúc trước nếu không phải hạ thị đóng cửa, nghĩ đến hạ thị cũng đã thành hoa hạ một cường. Nếu nàng không muốn, hắn có thể đem toàn bộ tài sản hiến cho cấp xã hội hoặc là quốc gia. Hắn muốn trước nay đều không phải nhiều thế hệ tương truyền. Bên tiêu internet còn lại là đã điên cuồng. Mỗi ngày tưởng ngươi, điên rồi. Hạ thị thiên kim cư nhiên là anh quốc bá tước lưu lạc bên ngoài nữ nhi. Nàng cư nhiên là chân chính công chúa. Thỏ thỏ con thỏ tình, hâm mộ ghen tị hận. Cư nhiên thật sự như là công chúa bạch tuyết giống nhau mỹ lệ. Quả thực là Nghịch thiên A. Này xem như tuyệt địa phản kích sao. Nhìn xem nàng nói lên chắc ra thời điểm cái loại này ngữ khí. Hào tán nghị tập. Quả thực giống như là nữ vương giống nhau. Nặc danh 2093. Ta chỉ nghĩ nói một câu, chắc thị là muốn đóng cửa sao. An Đức Sâm gia tộc chính là tại thế giới các nơi đều có thế lực. Chắc thị cứ như vậy khi dễ An Đức Sâm người thừa kế, bọn họ hiện tại là nên có bao nhiêu hối hận không có đem nàng đương Phật giống nhau cung lên A. Tiểu vương tử bánh quy, ta muốn hỏi một chút, công chúa cùng chúng ta thiếu tướng đại nhân, còn có thể tại cùng nhau sao? Hào chờ mong, chắc thái thái nhìn trên mạng lời đồn đãi. Đôi tay đều ngăn không được run dày lên, liên thủ thượng cứng nhắc đều phải bắt không được, hạ thiên manh nàng không nghĩ tới, như thế nào đều không có nghĩ đến. Hạ thiên manh cư nhiên còn có xoay người cơ hội. Hơn nữa phiên như vậy xinh đẹp. Nàng làm cho truyền thông mặt nói ra nói như vậy là thật sự phải đối chắc thị động thủ sao. Tổng tài. Chúng ta công ty thị trường chứng khoán nửa giờ rất 20 cái điểm. Chắc tay chạch nghe điện thoại kia đoàn trợ lý kinh hoàng thanh âm. Đột nhiên liền chấn định xuống dưới, hắn cắt đứt điện thoại, cười bưng kín hai mắt, thiện ác đến cùng chung có báo, hắn đã từng đối hạ thiên manh như vậy thương tổn, hiện tại nàng tới báo thủ không phải hẳn là sao? Chính là vì cái gì, hắn như vậy hối hận? Hủy tâm đều đau. Nếu thời gian trọng tới, hắn hảo hy vọng hết thể đều trở lại lúc ban đầu bắt đầu. Bọn họ chi gian không có ân oán, hắn dùng nhất thật sự tâm đi hồi báo nàng nhất chân thành ái. chính là. Nào có như vậy nhiều nếu Hoa hạ phương Bắc quân khu thiếu tướng cùng Anh quốc An Đức sâm quý tộc Người thừa kế hôn lễ không thể nghi ngờ là chưa từng có long trọng Ngải do khách sạn cửa dừng lại siêu xe đều đủ để liệt cái thế giới siêu xe xe triển Húng chi kinh thành bãi đỗ xe đã đỉnh đầy tư nhân phi cơ Tân Nương phòng hóa trang vây quanh đều là quốc tế cấp chuyên viên trang điểm Mỗi một cái đều ở nghiêm túc vì hạ thiên manh hóa trang Nỗ lực đi tạo thành một cái hoàn mỹ nhất tân Nương. Bọc ngực cánh hoa trạng ao cưới, phết đất làn váy, trên đầu tinh mỹ vòng hoa thượng nạm đầy sang quý châu áo, trắng non trên cổ treo không phải đa quý, mà là hoa văn phước tạp nhẫn, đó là an đức xâm gia tộc người thừa kế tượng trưng. tiểu thư, hôn xe đã tới dưới lầu. Chuyên viên trang điểm vì nàng dán hảo cuối cùng một mảnh lông chim trang trí, bên người hầu gái vội vàng dỗi tay đỡ nàng lên. Thủy tinh chế tắc trong suốt dày cao góp đạp lên màu đỏ thảm lông phô liền trên đường. Đi bước một đi xuống thang lầu. An Đức Sâm đứng ở dưới lầu nhìn đi xuống tới tân nương, đột nhiên liền đỏ hốc mắt, hắn rôi tay rắt hạ thiên manh tay, ta cỡ nào luyến tiếp ngươi cứ như vậy gả cho người. Nếu có thể hắn càng hy vọng nàng có thể ở lâu ở chính mình bên người, chính là hắn không thể như vậy ích kỷ, hắn hẳn là tôn trọng nàng làm ra bất luận cái gì quyết định. Hạ thiên manh đối với hắn hơi hơi mỉm cười, nếu nguyện ý, hoa hạ vĩnh viễn hoan nên ngươi. An Đức Sâm khiếp sợ chừng lớn hai mắt, ngay sau đó cười ha hả, hảo. Đây là nàng lần đầu tiên đối hắn nói ra nói như vậy, như vậy hắn có phải hay không còn có thể kỳ vọng, kỳ thật nàng sẽ tha thứ hắn tiếp nhận hắn. Trong kinh thành lớn nhất giáo đường lúc này đã ngồi đầy người, bên trái nhà trai chỗ ngồi toàn bộ đều là hoa hạ quân chính giới đại lão, mà bên phải tắc đều là anh quốc hoàng thất cùng với thương giới tinh anh, như vậy hài hòa trường hợp phỏng trừng là chưa từng có. ngồi ở trong một góc trác thái thái lúc này đã cười cương mặt hiện tại trác thị gặp phải rất nhiều nguy cơ nàng căn bản không nghĩ tới nơi này mất mặt chính là hạ thiên manh cư nhiên cấp trác ra tặng thiệp mời nếu nàng không tới không biết phải bị truyền thông nói như thế nào mà ngồi ở bên cạnh trác tây trạch còn lại là vẫn luôn hờ hững nhìn đã đứng ở mục sư bên người quân duyệt thần một thân quân trang hắn thoạt nhìn phá lệ tuấn lãng hắn trên mặt rào rạt chính là bất luận kẻ nào đều có thể thấy rõ hạnh phúc đúng vậy Hạnh phúc? Hắn sắp nên thu ô hiếm nữ nhân, tự nhiên sẽ cảm thấy hạnh phúc. Lúc trước chính mình đâu? Hắn kết hôn thời điểm có cảm thấy vui sướng sao? Có lẽ có đi, chỉ là bị che giấu hai mắt hắn càng có rất nhiều khuất nhục Có lẽ là tâm không thuần, ý bất chính, cho nên hắn nhất định phải mất đi. Mà giờ phút này ở bên ngoài trong đám người cùng nhau vây xem siêu xe liên tiếp mà đến đến giáo đường trình nhã nhu lại là đầy mặt tái nhợt. Nàng phụ thân bởi vì bị cử báo tham ô hiện tại đang ở tiếp thu điều tra, nàng đã có thể lường trước đến về sau nhà bọn họ sẽ biến thành bộ dáng gì. Nàng không nghĩ tới hết thể sẽ đến nhanh như vậy, nàng liền kế hoạch đều còn không có thực thi cứ như vậy vội vàng suy tàn. Nàng còn không có cam tâm, nàng còn không có được đến chính mình muốn, cứ như vậy trơ mắt nhìn nữ nhân này gả cho thần ca. Nàng như thế nào cam tâm a? Ở lập lòe đèn giờ lát hạ, hạ thiên manh kéo lằn váy. Ở phủ kín cánh hoa thảm đỏ thượng, kéo an nước xâm cánh tay, đi bước một đi hướng lễ đường. Nở rộ pháo hoa, đầy trời rơi cánh hoa, du dương hôn lệ khúc quân hành, hết thể đều ở tỏ rõ một cái tân bắt đầu. Phía trước tiết tấu quá chậm, hiện tại liền như vậy vội vàng kết thúc, hết thể kết cục phiên ngoại thế. 267 chương 267, mặt thế băng sơn đội trưởng 1. Hạ thiên manh đệ trình nhiệm vụ thời điểm đã là đầy đầu đầu bạc. Vẻ mặt nếp nhăn nàng nhìn không ra tuổi trẻ mạo mị khi bộ dáng, liền đi đường thời điểm đều là run run dày dày. Ấn hạ xác nhận kiện thời điểm nàng cơ hồ thoát lực ngồi xuống ghế trên, nhìn 3D hình ảnh bay nhanh nhảy lên số liệu chỉ là hơi hơi nhắm hai mắt. Đinh, nhiệm vụ lựa chọn. Hạ thiên manh mở hai mắt, nhìn trên màn hình người khi đồng tử đột nhiên rụt rụt, không phải bởi vì bên, chỉ là bởi vì mặt trên biểu hiện người đã không tính là là người. rách nát bất ham quần áo tả tơi, câu lũ phía sau lưng, cánh tay phải đã chặt đứt, hoàn toàn thay đổi, đầy người huyết ô hai mắt vô thần, nếu xem qua mặt thế điện ảnh người đều sẽ biết đây là tăng thi. Giết kiều băng thanh, ta có thể đem cái gì đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi giết nàng. Giết nàng. Cho dù lộ ra lập thể hình tượng hạ thiên manh cũng có thể cảm giác được rõ ràng cái này tăng thi thâm nhập cốt thủy hận ý. Đinh, tư liệu truyền. Cái này tang thi nguyên danh gọi là Tô Mạc Lam, là một bộ mặt thế tiểu thuyết nữ chính, bởi vì có được chưa khỏi dị năng mà được đến rộng khắp hoan nên vẫn luôn trở thành tiểu đội bị bảo hộ cái kia. Một lần ngẫu nhiên gặp được cùng nam chủ tiếu cảnh dung quen biết, ở lần lượt nàng vô tư dưới sự trợ giúp nam chủ đối nàng sinh ra tình yêu, cuối cùng hai người hạnh phúc vui sướng ở bên nhau. Nếu đến đây kết thúc, như vậy không thể nghi ngờ là một cái tốt đẹp kết cục. Chỉ là bởi vì nữ xứng lịch tập văn thịnh hành, một cái tác giả viết xuống đồng nhân tiểu thuyết, làm văn chung một cái ở mở đầu liền chết đi pháo hôi nữ xứng tiểu băng thanh trọng sinh, hơn nữa có được băng hệ dị năng, ở mạt thế bắt đầu liền bởi vì trọng sinh duyên cơ cấp lấy một cái nguyên bản thuộc về tô mạn làm nhẫn không gian, chữ hàng vật tư, ở mạt thế bắt đầu bởi vì tiền tri tác dụng hôn hô mưa gọi gió, lúc sau bởi vì trước tiên luyện tập tự thân dị năng. Ở một đám chưa thức tỉnh dị năng người chung có vẻ phá lệ lợi hại, trước tiên giao hảo mạt thế hậu kỳ lợi hại dị năng, giả, tổ kiến chính mình tiểu đội, đánh quái thăng cấp. Hậu kỳ nhận thức nam chủ tiếu cảnh dung, hai người ở bên nhau tổ kiến cũng đủ cường đại căn cứ, ở mặt thế trung chiếm cứ cực kỳ cao địa vị. Mà nguyên văn nữ chủ tô mạn làm còn lại là bị tiểu băng thanh lấy câu dẫn tiếu cảnh dung tội danh chém đứt cánh tay phải đuổi ra căn cứ. Tất cả mọi người cảm thấy kiểu băng thanh phá lệ khai ân, chỉ là không có người biết nàng ở đuổi đi Tô Mạn Lam thời điểm còn đem nàng bị thương nặng, cho nên Tô Mạn Lam rời đi căn cứ không dùng được bao lâu đã bị tang thi bao phủ, trọng thương nàng không có cách nào chữa khỏi chính mình, cứ như vậy không cam lòng biến thành tang thi. Hạ Thiên Manh hơi hơi nhúng mày, đối với hệ thống cười, muốn ta xuyên qua thành tang thi đi công lược nam chủ. cái này tiếu cảnh dung đến nhiều trọng tài ăn nói có thể đối một cái thân thể tàn khuyết tang thi có hứng thú hệ thống tạm dừng một hồi mới trả lời ký chủ có thể lựa chọn tùy ý trong nguyên văn xuất hiện nữ tính làm ký túc thể hạ thiên manh lật xem tư liệu tay hơi hơi tạm dừng cười ta đây liền lựa chọn người này đi trong nguyên văn vẫn luôn thuộc về trong suốt người nữ bác sĩ không có bất luận cái gì dị năng thuộc về nam chủ tiểu đội Bởi vì kiểu băng thanh duyên cớ vẫn luôn không có bại lộ ra tới tô mạn lam chưa khỏi dị năng, cho nên mặt thế thời điểm bác sĩ vẫn luôn là tương đối đặc thù chức nghiệp, thông thường là một cái tiểu đội trung bị bảo hộ người. Hệ thống vô tình tự cơ giới hóa thanh âm lần thứ hai vang lên, đinh, ký chủ lựa chọn xong, chính thức đầu nhập nhiệm vụ. Một trận choáng váng qua đi, Hạ Thiên Manh lần thứ hai mở to mắt thời điểm mới cười thầm một tiếng. Quả nhiên không phải chuyện xưa vai chính nhân vật đều sẽ không tuân ra các nàng càng nhiều bí mật, không ai là đơn giản người. Thiên manh, ngươi có khỏe không? Lúc này chính vẻ mặt quan tâm nhìn nàng nữ nhân một thân áo ngụy trang, bên hông đừng một khẩu súng, tóc ngắn trường mắt thoạt nhìn rất là rèn luyện, ngươi không cần tự trách, a võ sự tình không thể trách ngươi, ngươi đã tận lực. Không sai, đêm qua hạ thiên manh vì một cái bị tang thi tập kích quá đội viên làm cấp cứu giải phẫu, lại giải phẫu thất bại. Đội viên biến thành tăng thi, hơn nữa thân thủ mạnh mẽ, thoát đi bọn họ tập kích. Đường Tước tỉ, cảm ơn ngươi. Hạ thiên manh suy yếu cười cười, trong mắt lại là khổ sở lại là kiên cường. Ta về sau sẽ càng thêm nỗ lực trợ giúp của các ngươi, ta không muốn làm vô dụng người, ta muốn giống tiểu tiểu thư như vậy có thể trợ giúp các ngươi. Đường tước khẽ như mày, sơ sơ ở nàng xem ra thập phần gầy yếu nhỏ sinh hạ thiên manh, ngươi không cần biến thành như vậy. Ngươi như bây giờ liền cũng đủ hảo. Kiều băng thanh tuy rằng là bọn họ tiểu đội chủ lực nhân viên, nhưng là lần đầu tiên gặp mặt thời điểm nàng liền nhìn ra tới kiều băng thanh khắc vào trong xương cốt lệnh băng vô tình. Một đường đi tới nàng biểu hiện cũng chứng minh rồi nàng nhận chi là chính xác. Kiều băng thanh chưa bao giờ chủ động cứu trợ quá bất luận cái gì bình thường dân chúng. Chính là kỳ quái chính là nàng cứu mỗi người đều trở thành rất lợi hại dị năng giả. Hơn nữa toàn bộ đều trung thành đi theo nàng. Kiều băng thanh lớn mạnh bọn họ đội ngũ là đáng giá cao hứng sự tình, cho nên cho dù nàng đối kiều băng thanh có lại nhiều không mừng cũng chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài. Hạ thiên manh nu nhược cười cười, trong lên áo bờ lật trắng cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, ta lại đi nhìn xem những người khác đi. Nàng vừa ra khỏi cửa ở bên ngoài phòng khách người liền đều đối nàng gật đầu ý bảo, cũng có mấy cái nữ đội viên tiến đến an ủi nàng, này đó đủ để có thể thấy được nàng ở đội ngũ trung địa vị. Ít nhất nàng có nhất định tầm quan trọng. Đội trưởng Tiếu Cảnh Dung cùng Tiêu Bang Thanh từ trong phòng hội nghị ra tới thời điểm liền thấy vẻ mặt tái nhợt đứng ở nơi đó hạ thiên manh, mảnh mai đáng thương trên mặt tràn đầy ái náy, thực xin lỗi. Tiêu Bang Thanh chỉ là tùy ý liếc nàng liếc mắt một cái liền thẳng rời đi, bất quá là trong tương lai chưa từng xuất hiện quá nhân vật tôi, cho dù đối Tiếu Cảnh Dung có kia phân tâm tư cũng không đáng giá nàng động thủ. ai biết dây tiếp theo nàng có thể hay không liền chết ở tang thi trong miệng. Tiếu cảnh Dung hơi hơi nhấp môi, ôn hòa trên mặt bởi vì trải qua quá nhiều sinh tử mà có vẻ có chút cách thức hóa, thấy hạ thiên manh như vậy cũng chỉ là khẽ gật đầu, Tiểu manh, ngươi không cần như vậy ấy nấy, A Võ sự tình không thể trách ngươi. A Võ nếu không phải chính mình không cẩn thận cũng sẽ không bị tang thi tập kích đến, lúc ấy băng thanh rõ ràng đã kêu hắn lui ra phía sau, hắn lại không nghe theo chỉ huy. Hạ thiên manh bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra miễn cưỡng ý cười, Xin lỗi, đội trưởng, là lòng ta lý tố chất còn chưa đủ hảo, ta sẽ tăng lên chính mình năng lực, nhiều vì tiểu đội làm công hiến. Tiếu cảnh dung ánh mắt hơi thâm, trên mặt vẫn là bình tĩnh gật gật đầu. Hắn vừa mới đột nhiên nghĩ đến, băng thanh coi như là tố chất tâm lý thực hảo đi, nếu không như thế nào có thể ở đối mặt sinh tử khi so với chính mình còn muốn đạm mạng. Hắn vô pháp đi trách cứ băng thanh lạnh nhạt, Rốt cuộc ở mặt thế như vậy hành vi là bảo hộ chính mình cùng bên người người biện pháp tốt nhất, chính là vẫn là sẽ cảm thấy quá mức máu lạnh vô tình. Thiên manh, mau tới đây. Đức Huy đột nhiên ngất xỉu. ngồi sổm sô pha bên cạnh đường tức liên thanh teo lên, ngươi xem hắn là làm sao vậy. Hạ thiên manh bước nhanh chạy tới, tinh tế vì hắn xem xét một chút thân thể, thư khẩu khí, không có gì, là bởi vì đau đớn quá mức ngất đi rồi. Ta vì hắn lại dùng một chút gây tê rồi đi. Ngày hôm qua ác chiến Trung A Võ bỏ mình, còn lại bị thương vài cái. Cái này Đức Huy còn lại là tiểu đội Trung Nguyên lão. Ngày hôm qua bởi vì cứu trợ A Võ mà chặt đứt một con tay trái. Đường tước thở dài, nhìn về phía hạ thiên manh. Thiên manh, cảm ơn ngươi. Đức Huy hiện tại nhất định vẫn là cảm thấy vô pháp tiếp thu mặc cho ai đều không thể tiếp thu đột nhiên chặt đứt một bàn tay đi. Húng chi hắn là một hệ dị năng, tay rửa vươn dây đẳng. Hiện tại hắn nhất định là cảm thấy chính mình đã thành phế vật. A, có một phen trường đao ra tới kiểu băng thanh nghe vậy cười lạnh một tiếng, lạnh diễm trên mặt tràn đầy trào phúng, liền như vậy tiểu nhân sự tình đều không thể tiếp thu, còn không bằng đi tìm chết tính. Đường tước đột nhiên lạnh mặt, đôi tay nắm chặt, nàng muốn ra tiếng phản bác, chính là vì tiểu đội hài hòa nàng không thể không lựa chọn cơm miệng. Hung chi đứng ở kiểu băng thanh bên kia người nhiều như vậy. Tiêu tiểu thư. Ai đều không thể nhanh như vậy tiếp thu như vậy đả kích, Đức Huy chỉ là yêu cầu lại hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, hắn sẽ đi ra. Hạ Thiên Manh từ tùy thân mang theo trong bao lấy ra một liều nước thuốc, một bên vì Đức Huy tiêm vào một bên nhịn không được mở miệng. Tiêu băng thanh không nghĩ tới từ trước đến nay mềm yếu Hạ Thiên Manh cư nhiên dám ở nhiều người như vậy trước mặt phản bác chính mình, nhịn không được cười lạnh, ngươi tính thứ gì. Nhìn nhìn lại vẫn luôn đứng ở bên cạnh Tiêu Cảnh Dung. Hiểu rõ cười nhạo một tiếng, phế vật. Nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Bất quá là tưởng ở tiếu cảnh dung trước mặt biểu hiện ra chính mình thiện lương thôi. Cũng không nhìn xem hiện tại là khi nào. Thánh mô bất quá là lãng phí thôi. Trong phòng bởi vì kiều băng thanh nói có trông nháy mắt tiến tĩnh. Đường tước nắm lấy hạ thiên manh run rẩy tay, cắn răng. Thiên manh, ngươi không cần để ý nàng nói cái gì. Thiên manh tốt như vậy người cư nhiên kiều băng thanh cũng dung không dưới. Hạ thiên manh miễn cưỡng lộ ra một cái cười tới, chỉ là thanh âm đều ở phát run không có quan hệ, không quan hệ. Những người khác cho dù vẫn luôn đi theo kiểu băng thanh cũng nhịn không được cảm thấy nàng lần này nói chuyện thật sự là quá đả thương người. Phải biết rằng tiểu đội người trên cơ bản toàn bộ đều bị Hạ thiên manh đã cứu, như vậy chịu thương chịu khó trợ giúp bọn họ người, hà tất muốn nhằm vào nàng. Tiếu cảnh dung khe như mày, đi theo kiểu băng thanh cùng nhau đi ra ngoài. Ai cũng không có nhìn đến nhắm hai mắt nằm ở trên sofa Đức Huy nắm chặt song quyền đều ở phát run. Băng thanh. Tiếu cảnh Dung vừa ra khỏi cửa liền thấy đứng ở cửa sát đao kiểu băng thanh, ngân bạch thân đao dưới ánh mặt trời phát ra hàng quang. Tiếu băng thanh thấy hắn ra tới cũng chỉ là hơi hơi nhúng mày, ngươi là ra tới trách cứ ta. Tiếu cảnh Dung thấy nàng như vậy liền biết nàng cũng sinh khí, dối tay nắm lấy nàng bả vai, ngươi biết ta vĩnh viễn đều là đứng ở ngươi bên này. Tiều băng thanh lạnh băng trên mặt lộ ra một tia cười tới, lanh diễm mặt nhu hóa một tia. Vậy ngươi liền phải biết, ta làm bất luận cái gì quyết định đều là chính xác. Tiêu cảnh dung ngẫm lại một đường đi tới nàng mỗi một cái quyết định đều ở lớn mạnh bọn họ tiểu đội, vì bọn họ đạt được người khác không có tư bản, nơi này không thiếu nàng công lao. Hảo. Tiêu cảnh dung hơi hơi câu môi, tuấn lãng trên mặt hiện ra ý cười, hắn duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng, túi người hôn môi nàng môi, băng thanh. Cảm ơn ngươi. Bọn họ một đường đi tới, lẫn nhau nâng đỡ trợ giúp, sớm đã trở thành mật không thể phân một đôi. Hắn sẽ dựa vào chính mình năng lực ở mặt thế thành lập chính mình vương quốc, hắn sẽ làm băng thanh cùng hắn ở bên nhau vĩnh viên đều sẽ không hối hận. Các tiểu bảo bối, hôm nay 6.000 song. 268 chương 268, mặt thế băng sơn đội trưởng 2. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một hồi, tiểu đội người bắt đầu sôi nổi ngồi trên xe, bắt đầu hướng mục tiêu phương hướng chạy. Hạ Thiên Manh cùng Đường Tức cùng nhau đi theo Tiếu Cảnh Dung xe, rộng lớn quân dụng xe Việt dã không gian còn rất lớn, ghế sau bị cải tạo tách ra thành hai liệt ghế dựa. Hạ Thiên Manh cùng Đường Tức ngồi ở cùng nhau, đối diện ngồi chính là Tiếu Cảnh Dung cùng tiểu Băng Thanh, còn có mấy cái đội viên. Đường Tức đem chính mình tùy thân mang theo súng ống kiểm tra xong, quay đầu thấy Hạ Thiên Manh chính cầm cứng nhắc điểm điểm vẽ tranh, nhịn không được cũng thò lại gần xem. thấy nàng chơi đúng là mấy năm trước hồng trò chơi thực vật đại chiến cương thi liền nhịn không được có chút buồn cười duỗi tay sờ sờ nàng đầu ngươi thích chơi cái này đường tước thanh âm không tính đại chỉ là bởi vì bên trong xe an tĩnh mà có vẻ có chút sống ra hạ thiên manh hạ giọng nhỏ giọng oán giận tức tỷ, thật sự hảo khó a cương thi quá nhiều đường tước nhìn trên màn hình xuất hiện cương thi an ngươi đầu góc buồn cười điểm điểm nàng đầu là ngươi quá ngu ngốc Nàng nhớ rõ chính mình lúc trước chơi trò chơi này thời điểm chính là bách chiến bách tháng A. Hạ thiên manh đem cứng nhắc đưa cho nàng, vẻ mặt hoài nghi, ta mới không tin đâu, không tin tức tỷ ngươi chơi chơi xem. Đường tước vẻ mặt tự tin tiếp nhận tới, điểm bắt đầu. A Nga, thằng thi ăn ngươi quả hạch. Bang! Nổ chết một con thằng thi. Mau mau mau, thằng thi tới thật nhiều. Đường tước nhìn trên màn hình lập lòe cương thi ăn ngươi đầu góc mặt đều cường. Quay đầu quả nhiên thấy hạ thiên manh vẻ mặt ghét bỏ, cười gượng vài tiếng, lại đến một lần, ta tuyệt đối hành. Nàng còn không tin, trong hiện thực nàng đều có thể sát tăng thi, chơi cái trò chơi còn có thể chỉ có bị ngược phân. Sự thật chứng minh, nàng quả nhiên chỉ có bị ngược phân. Hạ thiên manh nhìn trên màn hình phụ đề, đau lòng vô vô đường tức bả vai, nén bi thương. Phụt! Ngôi ở một bên vẫn luôn nhìn các nàng hai chơi tân nghị nhịn không được bật cười. Hắn lần đầu tiên phát hiện luôn là ôn nhu lại nhu nhược hạ thiên manh cư nhiên vẫn là cái manh ngội tử, sẽ không? Tới tới tới, nghị ca chơi cho người xem xem. Tuy rằng hắn chưa từng chơi, nhưng rốt cuộc chỉ số thông minh bãi tại đây đúng không, khẳng định việc nhỏ. Hạ thiên manh đem cứng nhắc đưa cho hắn, thuận tiện ngồi vào hắn bên cạnh, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hoài nghi, nếu như vậy nghị ca người thử xem đi. Tân nghị thấy nàng như vậy manh lộc cục bộ dáng nhịn không được dối tay vô vô nàng đầu, khu khụ, khu khụ, nghị ca cho ngươi xem nhìn cái gì kêu cao thủ. Trong xe vang lên trò chơi âm hiệu, quỷ dị chung mang theo một ít khôi hài, vì đường xá nhàm chán thêm vài phần thú vị. Tiều băng thanh mở hai mắt, nhữ chặt mày biểu hiện xuất hiện ở tâm tình của nàng. Lạnh lùng nhìn quét liếc mắt một cái đối diện chơi thập phần vui vẻ ba người, cả người tản mát ra lạnh băng hơi thở. Nàng biết Tân Nghị là đi theo Tiếu Cảnh Dung rất sớm nguyên lão, cũng không nghĩ nói thẳng cái gì làm Tiếu Cảnh Dung khó làm, liền trực tiếp kêu một tiếng dừng xe, chính mình thượng mặt sau một chiếc xe. Xe coi trong nháy mắt tiến tĩnh, Tân Nghị tự nhiên đã nhận ra kiểu băng thanh không vui, sắc mặt hơi trầm xuống. Nếu không phải đội trưởng đối kiểu băng thanh bất đồng, hán quảng kiểu băng thanh có bao nhiêu đại năng lực đều sẽ không lưu chữ nàng. Bất quá là cái tự cho là đúng nữ nhân thôi. Còn đương chính mình thiên hạ vô địch, ai đều phải nhịn nàng. Hắn cố tình liền không quen. Hạ thiên manh lôi kéo hắn ống tay háo, vẻ mặt nghi hoặc, làm sao vậy? Nghị ca, ngươi hoa hướng dương bị ăn. Tân nghị đối thượng hạ thiên manh thuần thuần ánh mắt, ngửa đầu thở dài. À, thật là cái đầu vóc đơn giản người. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại vẫn là càng thêm thích như vậy đơn giản người. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ bên người người luôn là tâm cơ rất sâu. Tới tới tới. Xem nghị ca như thế nào đánh tang thi cho người xem. Ngôi ở đối diện vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần tiếu cảnh dung hơi hơi mở ra mí mắt, nhìn mắt đối diện vẻ mặt khoe khoang tân nghị, hơi hơi chịu chịu khoe miệng, quả nhiên nam nhân ở đối mặt nữ nhân thời điểm luôn là sẽ theo bản năng muốn bày ra chính mình ưu tú một mặt sao. Tân nghị khai chiến không một hồi liền phát hiện không thích hợp, như thế nào tổng cảm thấy thiếu cái gì. Một quay đầu phát hiện, nguyên lai manh muội tử không ở bên cạnh, đi đâu vậy? Cái kia, đội trưởng, Hạ Thiên Manh ngồi vào Tiếu Cảnh Dung bên cạnh, vẻ mặt ngượng ngùng lôi kéo tóc dài, xinh đẹp trên mặt tràn đầy đỏ ửng, ta muốn tìm ngươi hỗ trợ dạy ta phòng thân thuật có thể chứ. Bởi vì ta là trong đội nhất không có sức chiến đấu một cái, ta cũng không nghĩ luôn là làm bị chiếu cấu người kia, kéo các ngươi chân sau. Nghe nói ngươi ở mặt thế trước là quân nhân, cho nên Tiếu Cảnh Dung hơi hơi nhướng mày, trên mặt là ôn hòa ý cười. Đương nhiên có thể, chúng ta là một cái đội ngũ, không có ai kéo chân sau. Hiện tại ở tiểu đội Hạ Thiên Manh tuy rằng tồn tại cảm rất thấp, sức chiến đấu ước tương đương vô, chính là nàng tầm quan trọng lại là đại gia rõ như ban ngày, rốt cuộc ở mạn thế có thể có một cái bác sĩ tùy thân trợ giúp là rất khó đến. Làm đội trưởng hắn chỉ có thể nói ra như vậy ba phải cái nào cũng được nói, nếu hắn biểu đạt ra nàng tầm quan trọng, khó tránh khỏi nàng về sau sẽ không bởi vậy mà trở nên tiêu căng lên. Hạ Thiên Manh vẻ mặt cảm động nhìn hắn, đội trưởng, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Ngồi ở đối diện tân nghị không cao hứng, chọn cao lông mày xem nàng, ngươi cái tiểu nha đầu, muốn học phòng thân thuật như thế nào không tìm nghị ca. Hắn tuy rằng không phải bộ đội xuất thân, nhưng nói như thế nào hiện tại cũng là cao thủ a. Hạ Thiên Manh ngượng ngùng sờ sờ tóc, nghị ca, ngươi là dị năng, giả, ta chỉ là người thường. Đường tước vừa thấy nàng nói nói như vậy liền nhũ mày, trứng mắt nàng, chẳng lẽ chúng ta ai ghét bỏ ngươi? Không phải dị năng giả làm sao vậy, chúng ta trong đội lại không phải toàn bộ đều là dị năng giả. Ngắm lại xem ngươi giúp trong đội bao nhiêu người, ai có thể bởi vì ngươi không phải dị năng giả liền khinh thường ngươi. Đường tước lời này một là an ủi hạ thiên manh, thứ hai còn lại là cảnh cáo những cái đó kiểu băng thanh phan nao tản, ước lượng điểm ra tay. đương nhất thời đầu góc nhiệt nhằm vào hạ thiên manh, về sau muốn phiền thoái nhân ra thời điểm không mặt mũi. Tân nghị rốt cuộc là cùng hạ thiên manh còn không tính thủ, ở mặt thế lại nhiều đại nam tử chủ nghĩa cũng đến thu liếm điểm. Hắn tự nhiên sẽ không trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc nói hắn che chờ nàng, cũng liền ở bên cạnh nhìn không có ra tiếng. Nhưng thật ra tiếu cảnh dung nhìn thoáng qua đường tước, hắn tự nhiên hiểu được đường tước trong lời nói ý tứ, làm đội trưởng hắn cũng không thích trong đội ngũ luôn là phân liệt phân đội nhỏ. không có việc gì nội chiến huống chi hạ thiên manh thuộc về thân phận đặc biệt ít nhất ở gặp được một cái khác so nàng y kỹ thuật tinh vi bác sĩ phía trước hắn đều sẽ không để cho người khác động nàng liền hơi hơi mỉm cười đường tước nói rất đúng ngươi không cần cho chính mình như vậy đại áp lực nói từ bên hông gỡ xuống một khẩu súng lục đưa cho nàng cây súng này ngươi trước cầm chờ đến có thể nghỉ ngơi địa phương ta lại dạy ngươi sử dụng hạ thiên manh cao hứng tiếp nhận đoạn, thật cẩn thận vớt ve thương thân Nhìn tiếu cảnh dung liếc mắt một cái cảm động, đội trưởng, cảm ơn ngươi. Thậm chí trong đó còn kèm theo không hiểu rõ lắm hiện ái mộ chi tình. Đường tức thấy, trong lòng một đột, vội vàng lôi kéo hạ thiên manh liền ngồi trở về tại chỗ, nhịn không được nhỏ giọng dặn do nàng. Thiên manh, ngươi nhưng ngàn vạn đừng với đội trưởng có cái gì tâm tư, ngươi nên biết kiểu băng thanh là cái gì tính tình. Máu lạnh vô tình nàng chính là đối bất luận cái gì mơ ước đội trưởng người đều không lưu tình chút nào. hạ thiên manh mí môi mất tự nhiên nhìn mắt tiếu cảnh dung ở đối thượng hắn thâm thúy lại lạnh băng ánh mắt khi lập tức túi đầu tức tỷ, ta biết ngươi suy nghĩ nhiều đường tước thấy nàng như vậy còn có thể có cái gì không rõ chỉ có thể thở dài hy vọng nàng chính mình có thể suy nghĩ cẩn thận nếu không nếu thật sự đến kiểu băng thanh tự mình động thủ nàng còn không biết phải làm ra cái dạng gì sự tình tới nếu như là phía trước đối đai tô mạn lam như vậy trực tiếp đuổi ra đi Thiên manh liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có nên làm cái gì bây giờ. Bên trong xe lần thứ hai khôi phục can tĩnh, hạ thiên manh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe ở trên đường du đã mấy cái tăng thi, trong mắt là khó có thể miêu tả phức tạp. Đội trưởng, phía trước có hai chiếc quân dụng xe Việt giã đang ở xử tới, khoảng cách chúng ta không đủ 500 mễ. Chuẩn bị dừng xe, mọi người lấy hảo tự mình vũ khí. Tiếu cảnh dung lập tức khôi phục bình tĩnh lãnh đạo phong phạm. chiều bộ đàm thủi hạ phân phó trong sáng tiếng nói thông qua bộ đàm đem mệnh lệnh truyền đạt đi xuống mọi người cầm lấy chính mình vũ khí vận sức chờ phát động gắt gao nhìn chằm chằm phía trước phía trước chiếc xe dừng lại phía trước chiếc xe dừng lại đã đội ngũ hình vương vân vân chiếc xe chậm rãi ngừng lại lấy ngăn cản tư thế đem con đường chặn lại mỗi chiếc xe cửa sổ đều đưa ra xuống ống cho đến phía trước chi Đối diện mở ra quân dụng xe Việt dã chuyển đến dùng khuyết đại âm thanh khí phát ra thanh âm, nhận lấy các ngươi vũ khí, chúng ta chỉ là muốn hỏi cái lộ. Tài xế đem đầu chuyển qua tới, thấy tiếu cảnh dung chỉ là trầm mặc gật đầu, mới dùng khuyết đại âm thanh khí chiều đối phương đáp lời, có thể. Mấy chiếc xe đưa ra tới sung ống toàn bộ thu hồi. Cùng lúc đó, đối diện xe Việt dã ngồi váy đỏ nữ nhân quyến rũ trên mặt tràn đầy ý vị không rõ ý cười, lửa cháy môi đỏ khẽ mở, lão đại. Đối phương xem ra huấn luyện có tổ A, ít nhất cùng chúng ta phía trước vẫn luôn gặp được bình thường chạy nạn dân chúng bất đồng. Dân chúng bình thường sẽ không có lớn như vậy quy mô, phải biết rằng ở mạ thế hoặc là là một đoàn người thường ở bên nhau, hoặc là chính là chỉ có mấy cái có vũ lực giá trị người tổ đội. Ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần nam nhân hơi hơi mở hai chóng mắt, Tuấn Mỹ đến âm nhu trên mặt lộ ra một tia tà tứ cười lạnh, đi hỏi đường, thấy rõ ràng. Nữ nhân nghe vậy hơi hơi nhúng mày, cười duyên gật đầu, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ngay sau đó trực tiếp mở cửa xe, tiều kiều tiếng cười ở yên tĩnh chung có vẻ phá lệ đột ngột, lấy hảo thủ trung thương, nhưng đừng ngộ thương rồi cô nãi nãi. Cuộn sóng tóc dài, váy đỏ yêu dã, phong, mông, tiểu nhũ, eo nhỏ chân dài, chân giống màu đen mát tin đủng. Như vậy vũ mị, gợi cảm nữ nhân không thể nghi ngờ là câu nhân trong mắt, chỉ là tại đây hoang vắng mà thế. Như vậy nữ nhân lại là làm người chấn động, không thích hợp chiến đấu trang phẫn, thậm chí còn hóa trang. Đơn giản là hai loại người, hoặc là là sức chiến đấu bạo biểu, hoặc là là dựa vào nam nhân sinh tồn. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, nàng cười nâng cằm lên, vẻ mặt cuồng ngạo, như thế nào, cô mãi mãi đều xuống xe, các ngươi cư nhiên một người cũng không dám xuống dưới, là không đem cô mãi mãi ta để vào mắt. Vẫn là nhát gan đến sợ cô mãi mãi trực tiếp xử lý các ngươi. Tại đây giải thích một tiếng, ngày hôm qua đổi mới, là ban ngày, hoa không có đoạn càng. 269 chương 269, mặt thế băng sơn đội trưởng 3. Trong xe ngồi nam nhân trực tiếp tức giận đến liền phải xuống xe đi cấp nữ nhân này nhìn xem có phải hay không nhát gan. Lại nghe tiếu cảnh dung mở miệng phân phó. Tân nghị, ngươi đi xuống, chú ý quan sát. Tân nghị hơi hơi nhúng mày. Còn không có đồng ý liền thấy mặt sau cửa xe mở ra, tiểu băng thanh đi xuống tới. Tiểu băng thanh xuống xe tự nhiên không phải bởi vì muốn cùng nữ nhân này cãi nhau, mà là bởi vì nàng biết mặt thế hậu kỳ có cái hỏa hệ dị năng cao thủ có bao nhiêu lợi hại, mà cái kia cao thủ tượng trưng tính bề ngoài chính là một thân váy đỏ, tiêu ngạo cùng vọng. Nữ nhân nhìn thấy tiểu băng thanh chỉ là liếc xéo nàng liếc mắt một cái, như thế nào, xứng cùng cô mãi mãi nói chuyện chính là như vậy cái tiểu cô nương. Nàng trải qua nhiều tự nhiên nhìn ra được tới kiểu băng thanh là dính không ít huyết người, chỉ là rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, là cái còn không biết trời cao đất rộng tiểu hài tử thôi. Tiểu băng thanh cho dù đã sớm biết nàng tính tình cũng vẫn là nhịn không được những mày, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta không có tư cách cùng ngươi nói chuyện. Nàng từ trọng sinh tới nay, có thể xưng được với là luôn luôn thuận lợi, băng hệ dị năng nàng đã có thể thuần thục thao tác, ít nhất xem như cao thủ. Chính là nữ nhân này cư nhiên như vậy coi khinh nàng Bó Bonnie, đánh một trận Trong xe đột nhiên lại toát ra một cái đầu tới Thoạt nhìn vẫn là cái tuổi trẻ sinh viên Hắn hiển nhiên là tới xem Náo nhiệt, đem ngày thường ra Tính đều lộ ra tới Bó Bonnie nghe vậy nhướng mày liếc nhìn hắn một cái Thừ cười một tiếng Đem đầu của ngươi nhét trở lại đi Đừng quay đầu lại khóc tỉ tỉ khi dễ ngươi Nam sinh bĩu môi Rốt cuộc vẫn là nghe lời nói rụt trở về Hắn chính là rất rõ ràng, bò nỉ tỉ khởi sướng tiêu tới có bao nhiêu đáng sợ, nếu là không có lao đại trấn áp, không biết đến như thế nào phát cùng đâu. Tiêu băng thanh thấy bò nỉ như vậy không đem chính mình để vào mắt, khó tránh khỏi lánh hạ mặt, muốn hỏi đường, mau chóng. Cho dù cái này bò nỉ ở mặt thế hậu kỳ có không bình thường năng lực cùng với địa vị, nhưng dù sao cũng là chung với quân đội, nàng nhưng không chuẩn bị về sau vì quân đội sử dụng. cho nên căn bản không cần thiết đi giao hảo. Mà nàng xuống dưới nói chuyện cũng bất quá là không hy vọng những người khác cùng nàng cãi nhau, vì chính mình về sau con đường thêm phiền toái thôi. Bò nỉ tươi cười trợ tắt, thoáng chốc liền lánh hạ mặt tới, cả người tản mát ra bạo nộ điểm báo trước, ngươi tính thứ gì? Ta muốn gặp chính là có thể nói lời nói người. Ai u, vị này mỹ nữ nói chuyện cũng thật không khách khí, vị này chính là chúng ta đội trưởng tức phụ. Tân nghị trực tiếp nhảy xuống xe. Đến gần vài bước, ngạnh lãng trên mặt tràn đầy ý cười, sinh khi đã có thể không hảo, hiện tại đều khi nào, chúng ta không được đoàn kết nhất trí đối kháng tăng thi. Ta là chúng ta đội phó đội trưởng, có chuyện gì ngươi hỏi ta? Bón ý nhanh chóng đánh giá hắn một phen, mới cười duyên lên, ngươi cái này tiểu ca nhưng thật ra có thể nói. Được rồi, ta chính là hỏi một tiếng, các ngươi là từ thành phố Á lại đây sao? Á căn cứ thế nào, chúng ta muốn đi tìm người. Tân nghị liễm hạ tươi cười, sắc mặt thoáng chốc trầm trọng lên, A căn cứ đã luân hãm từ tô mạn làm bị đuổi ra căn cứ không mấy ngày, trong căn cứ liền mạc danh có người biến thành tăng thi, thương vong vô số, nếu không phải đội trưởng dẫn đầu phản ứng lại đây, mang theo đại gia rời đi, nói không chừng bọn họ cũng sẽ bị thương. Bón ý nhăn chặt mày, chạy ra tới liền các ngươi mấy cái. Này không thể không làm nàng cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn họ trước mắt mới thôi chưa nhập chú căn cứ. Cho nên còn không tính giải căn cứ tri thức, chỉ là cảm thấy nếu căn cứ luôn hãm, như thế nào cũng sẽ không cứ như vậy chính mình rời đi, căn bản không thèm để ý người khác chết sống. Tân nghị nghe nàng nói như vậy, đột nhiên không biết nên như thế nào trả lời. Bởi vì bọn họ đích xác chính là như vậy không có để ý trong căn cứ những người khác sinh tử, chính mình lựa chọn rời đi. Nhưng thật ra tiểu băng thanh cười lạnh một tiếng, hiện tại ai còn đi quản người khác chết sống. Ít nhất lần thứ hai trải qua mà thế nàng chỉ nghĩ tăng lên chính mình năng lực, đến nỗi người khác sinh tử với nàng có quan hệ gì đâu. Có thể cứu chữa những cái đó không biết khi nào liền sẽ chết người công phu, còn không bằng hảo hảo tích lũy vật tư. Bonnie liếc xéo nàng, trong mắt là trói lọi châm trọng, nhìn không ra tới vị tiểu thư này tuổi không lớn, hiểu không ý ta. Cho dù nàng đã trải qua mặt thế lâu như vậy, cũng không có đạt tới thấy chết mà không cứu nông nỗi. tân nghị thấy vậy cũng lo lắng tiểu băng Thành cùng bò nì đánh nhau rồi vội vàng mở miệng nói sang chuyện khác nếu các ngươi muốn đi a căn cứ nói chỉ sợ là tìm không thấy chúng ta ở a căn cứ thời điểm liền nghe nói kinh thành quân khu s căn cứ hẳn là tồn tại xuống dưới người đều sẽ đuổi tới nơi đó đi thôi bò nì liếc hắn một cái câu môi ta đi hỏi một chút lão đại nói liền xoay người hồi chính mình xe lão đại đối phương nhân số không đủ ba Vừa rồi kia hai cái đều là dị năng giả, chỉ là không biết mạnh yếu. Nhưng là xem bọn họ thái độ liền biết không phải đơn giản người. Quá nhiều mặt thế lúc sau được đến dị năng liền trở nên càn dỡ người, mà đối phương đối chính mình còn bảo trì cảnh giác, có thể thấy được mặt trên người quản lý hảo. Tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần nam nhân nghe vậy mở to mắt, hơi hơi câu môi, kia mới có thú, nếu tiện đường, vậy cùng nhau. Bonnie bĩu môi, bọn họ khi nào liền tiện đường. bất quá vẫn là ứng thanh là các ngươi là muốn đi ét căn cứ sao chúng ta lão đại nói một đạo đi bó nhì ló đầu ra đi vươn ra ngón tay hơi hơi một câu đi sao tân nghị quay đầu lại thấy tiếu cảnh dung gật đầu mới cười lên tiếng đi trong lòng rốt cuộc đối bọn họ cảm giác không bình thường đối phương tuyệt đối sẽ không thế nhược tiếu băng thanh cũng ngồi trở lại xe nhíu chặt mày đối tiếu cảnh dung mở miệng bọn họ là quân đội người Chúng ta chú ý một chút. Tiếu cảnh dung sắc mặt khẽ nhúc nhích, trầm mặc gật gật đầu. Mấy chiếc xe trước sau cùng nhau đi, mãi cho đến vùng ngoại thành thôn mới ngừng lại được. Tân nghị nhìn nhìn phía trước hoang văng trống trải thôn xá, như như mày, đội trưởng, thôn này thoạt nhìn đã không có người sống. Loại này là không có một bóng người hoang vắng, liếc mắt một cái nhìn liền cảm thấy hoang hốt, xem ra trong thôn người không phải toàn bộ đều đã chết, chính là tồn tại người đều chạy thoát. Tiếu cảnh Dung nhìn phía trước trống trải thôn xá, nhìn nhìn lại bên ngoài đã am xuống dưới sắc trời, mở miệng, đi vào trước trụ một đêm, nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Liên tục ngồi cả ngày xe, không hoạt động hoạt động khẳng định sẽ chịu không nổi. Bọn họ cũng xuống dưới. Thời khắc chú ý mặt sau tân Nghị mắt sắc phát hiện đối phương cửa xe cũng khai. Một bộ sinh viên bộ dáng nam sinh dẫn đầu đi ra, rồi cái lười eo, cảm khái, ta này đem lão xương cốt mò điên đã chết. thật vất vả tìm được có thể hảo hảo ngủ một giấc địa phương. Bang. Bón một phen chụp ở hắn cái Hó, tiểu hài tử cũng đừng cả ngày bà ngoại lao quải ngoài miệng. Nàng tuy rằng không ngại chính mình bô tam, nhưng là vừa thấy cái này hai mươi mới vừa ngoi đầu tiểu tử nói chính mình lao vẫn là nhịn không được sinh khí. Suy. Ngay sau đó xuống xe nam nhân một thân quân trang, dáng người thon dài, Chỉ là sinh một trường tu khí đến làm người liếc mắt một cái liền cảm thấy ngoan ngoãn mặt, giờ phút này cho dù treo chảo phúng cũng có vẻ phá lệ ngoan manh, chẳng lẽ không phải hẳn là đi trước kiểm tra một chút an toàn sao. Bó Bonnie nghe vậy liếc nhìn hắn một cái, lại đẩy một phen nam sinh, thiên lỗi, mau đi. Diệp thiên lỗi sở sở chính mình cái ốc, nhỏ giọng nói thầm, đại biến thái đẩy tiểu biến thái, tiểu biến thái đẩy tiểu đáng thương. Hắn chính là bị áp bức tiểu đáng thương a bó nỉ xem hắn ngoan ngoắn đi mới hướng nam nhân cười nói huấn luyện viên trên người của ngươi thương yêu cầu băng bó một chút sao ta đi hỏi một chút bọn họ có hay không bác sĩ hoặc là dược phẩm nam nhân chỉ là liếc xéo nàng liếc mắt một cái cười nạo ta yêu cầu những cái đó cho dù hắn phía sau lưng miệng vết thương đã đau đến chết lặng vũ trạch vẫn luôn ngồi ở trong xe nam nhân nhíu mày kêu hắn âm nhu tuấn mị trên mặt tràn đầy không vui Vũ Trạch lúc này mới không kiên nhẫn sách một tiếng, trừng hướng bọn y còn thất thần làm gì, còn không mau đi. Bò ni vội vàng xoay người đi tìm bác sĩ, chính mình còn nhịn không được nói thầm lên, huấn luyện viên như vậy yêu nghiệt nhân vật quả nhiên chỉ có lao đại mới hàng được hắn. Vũ Trạch hơi hơi quay đầu lại nhìn về phía trong xe nam nhân, gợi lên một mặt tà tứ cười tới, thế nào, mặc y y thần, là ấy náy vẫn là cảm động. Quả nhiên vẫn là tiểu gia đối với ngươi tốt nhất đi. Mặc y gì thần liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn vẻ mặt khoe khoang cũng chỉ là mị mị mắt, ta không kêu ngươi như vậy xuẩn đi giúp ta chán. Lúc ấy ở đối mặt tang thi vây công thời điểm, hắn còn không có kích phát dị năng, nếu không phải vũ trạch vì hắn chắn một kích chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã biến thành tang thi. Vũ trạch cũng không để ý hắn bạch nhãn lang hành vi, chỉ là lười biếng kéo kéo môi, tiểu gia ta cao hứng, cao hứng vì ngươi chán. không cao hứng thời điểm a ngươi chính là đã chết tiểu ra đều không mang theo trước mắt mặc y gì thần lười đến phản ứng hắn động kinh chỉ là nhìn hắn phía sau lưng từ vòng eo chảy ra vết máu nhăn chặt mày hắc bón ý đi đến bên cạnh xe gõ gõ cửa sổ xe thấy cửa sổ xe riêu hạ tới mới cười hỏi các ngươi bên này có bác sĩ sao ta có cái đồng đội bị thương tiếu cảnh dung nhìn bón ý hơi hơi mỉm cười đương nhiên tiểu manh Hạ thiên manh cầm lấy chính mình bao, cười hướng bỏ nì gật đầu, ta đây liền đi theo ngươi nhìn xem đi. Xem qua Nguyên Văn nàng tự nhiên biết đây là nam xứng mặc y gì thần bên người lớn nhất trợ thủ đắc lực vũ trạch bị thương. Nguyên Văn có lẽ là bởi vì nam xứng cùng nữ chủ nam chủ khí chẳng không hợp, vẫn luôn quan hệ giống nhau. Ở phía sau tới nam nữ vai chính thành lập chính mình căn cứ sau nam chủ còn mang theo bộ đội tới đàm phán thuộc sở hữu quá. Mà cái này vũ trạch còn lại là từ xuất hiện bắt đầu liền vẫn luôn nhằm vào nữ chủ, chưa bao giờ đình chỉ, bao gồm đến kết cục. Có lẽ bọn họ sẽ trở thành chính mình tốt nhất giúp đỡ. Hạ thiên manh trên mặt ý cười hơi thâm, nàng thiếu chút nữa đã quên, chính mình hiện tại là không cần giúp đỡ. Thấy hạ thiên manh xuống xe, tiếu cảnh rung dặn do một câu, tận lực liền hảo, sớm một chút trở về. Hạ thiên manh phảng phất không có thấy kiểu băng thanh thoáng chốc lánh xuống dưới mặt, Vẻ mặt thẹn thùng cười gật đầu, hảo bó ý lánh Hạ Thiên Manh trở về thời điểm còn nhịn không được hỏi một câu Ngươi cùng các ngươi đội trưởng cái gì quan hệ Tuy rằng mặt thế nam nữ quan hệ không như vậy để ý Nhưng là thấy thế nào đều cảm thấy không khỏe a. Hơn nữa cái này tiểu bác sĩ vừa thấy liền cảm thấy là không hiểu chuyện tiểu nữ hài Cái kia đội trưởng nữ nhân như vậy cường thế Nàng chỉ có bị khi dễ phân đi Hạ Thiên Manh cười mà không đáp mà là nhìn về phía đứng ở xe bên Vũ Trạch, bị thương chính là hắn đi. Vũ Trạch ánh mắt tùy y đánh giá nàng một phen, câu môi, bác sĩ nhìn không ra tới. Trong mắt lại không có ý cười. Ta là ngày càng sáu không có thiếu Nga. 270 chương 270, mặt thế băng sơn đội trưởng 4. Hạ Thiên Manh không có bị Vũ Trạch thái độ sở dọa đến, ngược lại hơi hơi mỉm cười, để ý ta vì ngươi kiểm tra một chút miệng vết thương sao. Phải biết rằng thời gian dài không xử lý miệng vết thương là sẽ cảm nhiễm, huống chi hiện tại không khí cũng không biết có phải hay không có chứa virus. Vũ Trạch đánh giá nàng một phen, lạnh lùng câu môi, đi vào xem đi. Tiến đến dò đường diệp tiên Lỗi đã trở lại, xông thẳng bọn họ kêu, lão đại, phía trước trong thôn không có người, cũng không có tăng thi, chúng ta vào đi thôi. Ngồi ở trong xe mặc y gì thần hơi hơi nhăn chặt mày. quay đầu nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn nhắm hai mắt ngồi đến thẳng tắp thiếu nữ mở miệng mục mục cảm giác có khỏe không thiếu nữ một thân bạch đi ghề bạch quần một đầu hát thẳng tóc dài ngũ quan thoạt nhìn rất là tinh xảo chỉ là bởi vì sụ mặt thoạt nhìn rất là lạnh nhạt như vậy trang điểm ở mặt thế trước chỉ có thể coi như đơn giản thoải mái ở mặt thế lại là hoàn toàn không trải qua dùng rốt cuộc màu trắng là dễ dàng nhất dơ nhan sắc mặc vũ mục hơi hơi túc khẩn mày Theo sau thả lỏng biểu tình, đem mặt rời về phía mặt y thần phương hướng, chỉ là như cũ không có mở hai mắt. Chỉ là nhẹ giọng ừ một tiếng. Trở về diệp thiên lỗi trực tiếp tùy tiện nở nụ cười, vũ Mục tiểu thư tinh thần như vậy cường, như thế nào có việc. Tuy rằng ở mặt thế tiền căn vì manh mà có rất nhiều không có phương tiện, nhưng là hiện tại đã có được tinh thần hệ dị năng nàng đối nhất định khu vực nội đồ ăn đã có thể thấy được. Còn nữa... Xem qua vũ mục tiểu thư mi đều không mang theo nhăn liền trực tiếp nháy mắt hạ gục một đám tang thi lúc sau, ai cũng sẽ không lại đem nàng làm như nhu nhược tiểu thư tới nhìn đi. nhỉ chụp hắn đầu một chút, nói nhảm cái gì? Chạy nhanh đi! Lão đại đối chính mình mội mội quan tâm quan tâm, muốn hắn tại đây khoe khoang cái gì? Diệp thiên lỗi sở sở chính mình cái ốc, thấy mặc vũ mục xuống xe trực tiếp thấu đi lên, vũ mục tiểu thư, kỳ thật ta a vẫn luôn muốn hỏi một chút ngươi Như thế nào tăng lên chính mình dị năng, phải biết rằng ngươi là cuối cùng một cái kích phát dị năng, hiện tại đã so với ta còn muốn lợi hại. Ngắm lại chính mình cái kia một hệ dị năng, nhìn nhìn lại nhân ra dị năng, thấy thế nào chính mình đều cảm thấy là dâu ria Nhìn Diệp Thiên Lỗi lấy tùy ý tư thái bảo hộ miêu tả vũ mục, mặc y thần mới buông ra nình chặt mày, xuống xe nhìn về phía vẫn luôn mỉm cười ôn nhu hạ thiên manh, hơi hơi nhúng mày, đây là bác sĩ. rõ ràng thoạt nhìn như vậy nhu nhược vì cái gì ở đối mặt bọn họ thời điểm không có một tia sợ hãi hạ thiên manh đối mặt hắn tuy mỉm cười lại tràn đầy lạnh băng hai trong mắt hơi hơi câu môi y y ở đại nghiên cứu sinh yêu cầu cho ngươi xem học sinh chứng sao mặc y thì thần đem nàng từ trên xuống dưới nhìn quét một phen mới ý vị không rõ cười một chút kia đảo không cần nói vô vô vũ trạch bà vai hảo hảo cho hắn chữa bệnh Xa xa ở chính mình trong đội ngũ chú ý bọn họ đường tức nhăn chặt mày, trong lòng không tránh được có chút lo lắng, cũng không biết bọn họ trong đội người bệnh tình thế nào, nếu thiên manh không có chữa khỏi nên sẽ không có cái gì phiền thoái đi. Nếu cưỡng chế nàng cần thiết trị liệu hảo hoặc là bởi vì thiên manh không có cách nào liền không bỏ nàng đi làm sao bây giờ. Đứng ở bên cạnh kiều băng thanh còn lại là hư lạnh một tiếng, nàng tuy rằng không mừng hạ thiên manh người này. nhưng là đối nàng y y thuật vẫn là thử kiên tâm. Đương nhiên, hiện tại đã không có tô mạn làm chưa khỏi hệ dị năng, bác sĩ tồn tại tự nhiên là quan trọng. Một đường đi tới hạ thiên manh tuy rằng có điểm thánh mẫu, nhưng là cũng vì trong đội người trị liệu không ít lần, trừ bỏ lần trước gã võ biến thành tang thi là không có cách nào không chế, còn lại nàng đều trị hết. Hiển nhiên tân nghị cũng là như thế này tưởng, trực tiếp vô vô đường tức bả vai chấn ăn nàng, không có việc gì. tiểu manh vẫn là rất lợi hại y y thuật thật sự chỉ không hết nói bọn họ cũng sẽ không đối tiểu manh thế nào hiện tại cái nào tiểu đội không hy vọng có cái bác sĩ có cái lợi hại bác sĩ tương đương là cho chính mình nhiều một phần tồn tại xuống dưới cơ hội a tiếu cảnh dung trên mặt như cũng là ôn hòa ý cười chỉ là trong mắt lại là không hề cảm xúc Hán tưởng đương nhiên không phải hạ thiên manh có thể hay không xảy ra chuyện hắn tưởng chính là bọn họ có thể hay không cấp ra cái dạng gì dụ hoặc làm nàng thoát ly chính mình tiểu đội. Hắn tuy rằng đối hạ thiên manh không có khác cảm giác, nhưng là dù sao cũng là đối bọn họ tiểu đội có quan trọng trợ giúp người, hắn như thế nào nguyện ý cứ như vậy chắp tay nhiều người. Nhìn đối phương một đám người cùng nhau đi tới, trên mặt ý cười gia tăng, tiến lên vài bước đón chào, ngươi hảo, ta là hy vọng tiểu đội đội trưởng, tiếu cảnh Dung. Mặc ý dị thần ánh mắt hơi thâm, trên mặt treo tả tứ tươi cười đem hắn đánh giá một phen. không chút để ý vươn tay phải, mặc y ghê thần. Tiếu cảnh dung đồng tử hơi co lại, mặc ra ở mặt thế trước là tiếng tăm lừng lây thế ra khai quốc chi công, toàn ra toàn bộ đều là quân nhân, quan hàm không có thấp. Mà mặc y thần còn lại là có tiếng màu đỏ con cháu, mặc thế trước vừa mới thăng chức vì thượng giáo, bị dự vì hoa hạ nhất có tiền cảnh quân nhân, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lập có quân công, là quốc gia tương lai quân giới người nối nghiệp. Mặc thượng giáo. Kiểu ngưỡng đại danh, Tiếu Cảnh Dung cười cùng hắn bắt tay, hai cái đồng dạng trên mặt mỉm cười nhân thủ thượng lại ở bất động thanh sắc tương đánh giá. Hạ Thiên Manh nhìn bọn họ như vậy hài hòa ở chung lại nhớ tới nguyên văn cấp thêm vào tin tức có nói cho nàng, Tiếu Cảnh Dung thân phận là tư sinh tử, mà hắn mâu thân là trong kinh thành có tiếng giao tế hoa, hắn không biết chính mình phụ thân là ai, mà nhất có hiểm nghi còn lại là mặc y thần phụ thân mặc trung tướng. Tuy rằng chưa từng đi làm xét nghiệm ADN nhưng là trong kinh thành biết đến người đều nhận định tiếu cảnh dung là mặc trung tướng tư sinh tử. Hai người là ngoại giới nhận định cùng cha khác mẹ huynh đệ, hơn nữa hai người cũng biết đối phương thật lâu lại chưa từng quen biết, hôm nay vừa thấy thật là lưỡng lưỡng xính ghét. Mặc y gì thần lạnh lùng cười, âm nhu tuấn mị trên mặt tràn đầy trào phúng, cựu ngưỡng đại danh chính là ta, phải biết rằng ta chính là rất sớm phía trước liền nghe nói trong kinh thành có tiếng tiếu thiếu. Đã sớm nghe thấy Tiếu thiếu năng lực bất phảm xuất sắc hơn người, hôm nay vừa thấy quả nhiên. Hắn một lần hoài nghi Tiếu Cảnh Dung là mặc ra tư sinh tử sự tình chính là bọn họ mẫu tử truyền ra đi, nếu không cũng sẽ không như vậy ồn ào huyên áo. Chỉ là Tiếu Cảnh Dung lại nói như thế nào, chẳng sợ hắn thật là phụ thân tư sinh tử, thì tính sao, mặc ra vĩnh viễn đều sẽ không thừa nhận hắn. Tiếu Cảnh Dung ý cười ôn hòa, phảng phất căn bản không có nghe hiểu hắn trong lời nói trầm trọng. mà là hàm xúc khẽ gật đầu, mặc thượng giáo khách khí. Bó nhỉ nghe nói qua này đó nghe đồn tự nhiên biết nhà mình lao đại hiện tại cười nhiều sán lạ, tâm tình liền có bao nhiêu kém, lại không thể không căng ra đầu cười nói, lao đại, chúng ta vào thôn tử nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, có rảnh lại cùng tiếu đội trưởng liêu. Tiếu cảnh dung đem ánh mắt chuyển qua vũ trạch trên người, cho dù hắn biểu hiện lại tự nhiên cũng không khó coi ra hắn phía sau lưng bị thương, toại chiều hạ thiên manh hơi hơi mỉm cười. Tiểu Minh làm hết sức, nói vậy mặc thiếu tướng cũng không phải cái loại này sẽ tùy ý giận chó đánh mèo người khác người. Hắn tuy rằng không biết vũ trạch thương thế như thế nào, nhưng là vẫn là muốn đánh cái dự phòng trầm. Nếu mặc Y Di Thần bảo tính tình đi lên đối hạ Thiên Minh làm cái gì hắn chính là mất nhiều hơn được. 271 chương 271, Mặc Thế băng sơn đội trưởng 5 Mặc Y Di Thần tự nhiên biết Tiếu Cảnh Dung đang lo lắng cái gì, trong lòng vì hắn tiểu tâm cảm thấy buồn cười. Trực tiếp rôi tay vô vô hạ thiên manh bả vai, cười tùy ý chưng dương, tiếu đội trưởng không cần lo lắng, cái này tiểu bác sĩ lợi hại như vậy ta như thế nào sẽ đối nàng thế nào đâu, phải biết rằng nhân tài như vậy chính là tốt nhất có thể tìm vì mình dùng. Ha ha ha. Trực tiếp lôi kéo hạ thiên manh thẳng từ tiếu cảnh dung trước mặt đi qua. Tân nghị tuy rằng nhìn bực bội nhưng cũng biết chính mình năng lực căn bản không đủ để cùng chi chống lại, chỉ có thể trầm khuôn mặt nhìn bọn họ. Tiểu băng thanh sắc thật sắc mặt khẽ biến, nàng không nghĩ tới tiếu cảnh dung cùng cái này mặc y y thần cư nhiên là từng có tiết, rốt cuộc bọn họ chi gian vừa mới cái loại này đối chọi gay gắt không khí chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra tới. Hơn nữa hạ thiên manh nữ nhân này cư nhiên thành đối chọi gay gắt đạo cụ. Cảnh dung, bác sĩ chúng ta có thể lại tìm. Ít nhất nàng xem không được tiếu cảnh dung cùng nam nhân khác đi tranh một nữ nhân, vô luận là bởi vì giá trị vẫn là khác. Nàng đều sẽ cảm thấy không thoải mái, nàng chiếm hữu dục không cho phép tiếu cảnh Dung làm ra như vậy cùng loại với phản bội chính mình sự tình. Không cần bởi vì một cái không quan trọng người liền cùng quân đội nháo không thoải mái. Ở nàng xem ra hạ thiên manh còn không có cũng đủ đại giá trị có thể đáng giá bọn họ đi cùng mặc ý gì thần bọn họ tranh chấp, bất quá là một cái sinh viên thôi. Trên đời bác sĩ nhiều như vậy, bọn họ không cần hạ thiên manh còn có thể lại tìm những người khác. Đường tước trực tiếp lãnh hạ mặt tới, lạnh lùng nhìn kiểu băng thanh, đây là nàng lần đầu tiên cùng kiểu băng thanh nhằm vào lên, kiểu tiểu thư, thiên manh là chúng ta đồng đội, không phải có thể tùy ý vứt bỏ hàng hóa. Nếu kiểu tiểu thư xem người đều là từ giá trị tới xem nói, nghĩ đến nếu chúng ta đều không có cũng đủ giá trị, kiểu tiểu thư cũng sẽ đối chúng ta chết sống không sao cả. Hồi tưởng một chút con đường từng đi qua, chẳng lẽ kiểu băng thanh không phải vẫn luôn đều như vậy hiện thực sao? Cùng nàng giao hảo có một cái không phải dị năng giả sao. Mà nàng làm sao từng đem trong đội ngũ người thường cùng với dị năng bạc nhược người để vào mắt quá. Chẳng sợ A Võ bị tang thi gây thương tích, chẳng lẽ liền không có nàng trách nhiệm. Rõ ràng lúc ấy nàng tùy tiện dối cái tay liền có thể tránh cho A Võ bị tang thi gây thương tích. Chẳng qua là bởi vì đội trưởng vẫn luôn che chở nàng thôi, cho nên nàng mới có thể như vậy tùy ý làm vậy. Nàng cũng bất quá là cái băng hệ dị năng giả. Cùng đại gia có cái gì khác biệt? Hiện tại lại tự cho là chính mình cao nhân nhất đẳng. Cùng nàng giao hảo kia mấy cái gì năng giả cái nào không phải cùng nàng giống nhau thấy không rõ trong đội ngũ người thường. tiểu băng thanh đối mặt đường tức chỉ trích trực tiếp lạnh lùng nhìn về phía nàng. Trong không khí thoáng chốc ngưng kết ra mấy thuốc băng chủy chỉ hướng đường tức. Rõ ràng còn nhiệt độ không khí rất cao. Nhưng là trong nháy mắt này khối địa phương nhiệt độ không khí thoáng chốc giảm xuống mấy cái điểm. Nàng lạnh lùng câu môi. ngươi tính thứ gì cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện giờ phút này nàng nội tâm bạo ngược cơ hồ muốn hóa thành thực chất đem đường tước đâm thủng băng thanh thiếu cảnh dung nhũ mày duỗi tay cầm kiểu băng thanh tay đường tước không có ý khác hắn tự nhiên biết đường tước cùng hạ thiên manh quan hệ hảo mới có thể không thể chịu đựng được băng thanh như vậy lạnh nhạt thái độ nàng có thể đứng ra tới chỉ trích băng thanh cũng bất quá là bởi vì để ý hạ thiên manh thôi Một cái người có tình nghĩa tự nhiên vẫn là đáng giá tôn trọng. Tân nghị ở một bên cũng cười ôm lấy đường tức bả vai, mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra mấy chi cây mây trực tiếp cuốn lấy băng trùy dập nát, hắn tùy ý cười khuyên nhủ, tiểu tiểu thư hà tất cùng đường tức sinh khí, nàng liền cái này tính tình, nói cái gì đều dám nói. Bất quá tiểu tiểu thư nói nói như vậy đích xác khó nghe điểm, nói như thế nào tiểu manh cũng trợ giúp chúng ta trong đội nhiều như vậy vội. Cứ như vậy nói không cần liền từ bỏ, có phải hay không quá máu lạnh điểm? Hắn là đội ngũ phó đội trưởng tự nhiên muốn từ đội ngũ ảnh hưởng xuất phát, nếu bọn họ cứ như vậy bởi vì lo lắng cùng mặc y, y thần bọn họ đối thượng mà tùy ý từ bỏ vì đội ngũ làm ra rất nhiều cống hiến hạ thiên manh, trong đội những người khác sẽ như vậy tưởng. Có thể hay không cảm thấy bọn họ quá máu lạnh vô tình điểm. Ai còn sẽ nguyện ý vô tư vì đội ngũ phụng hiến? Nhân tâm đều tan. Bọn họ đội ngũ còn muốn như thế nào có khởi. Tiểu băng thanh hung hăng nắm chặt đôi tay, đối mặt mọi người ánh mắt trung quy là hừ lạnh một tiếng, cái gì cũng không có nói xoay người rời đi. Nàng lo lắng lại đã đi xuống, dây tiếp theo liền sẽ nhịn không được đem bọn họ trong mắt đảo xuống dưới. Một đám vô dụng người. Ở mặt thế ai mà không xem giá trị tới cân nhắc. Lưu giữ thánh mâu tâm bất quá là tự tìm tử lộ thôi. Hiện tại bọn họ một đám chỉ trích nàng máu lạnh vô tình. Nếu ở đối mặt sinh tử tồn vong thời khắc, ai còn sẽ để ý người khác chết sống? Tiếu cảnh Dung thấy kiểu băng thanh rời đi bóng dáng hơi hơi như Hà mi, ngay sau đó mỉm cười nhìn về phía từ trong xe xuống dưới những người khác, Đức Huy thế nào? Vẫn luôn ở chiếu cố Đức Huy người cùng một người khác khiêng Đức Huy xuống xe, nghe vậy lộ ra ý cười, Đức Huy khá hơn nhiều, thiên manh vì hắn chỉ hết lúc sau miệng vết thương cũng không có đổ máu, vừa mới ở trong xe còn tỉnh, hiện tại thiêu cũng lui. phỏng chừng hắn lại nghỉ ngơi mấy ngày là được. Như vậy vừa nói liền lại phát giác hạ thiên manh tầm quan trọng, không khỏi có chút thật cẩn thận mở miệng, đội trưởng, chúng ta sẽ không từ bỏ thiên manh đi. Tiếu cảnh dung không nghĩ tới hạ thiên manh ở trong đội ngũ nhân duyên quan hệ tốt như vậy, toại mỉm cười lắc đầu, sẽ không, các ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, Tiểu manh nếu là chúng ta đội người, liền vĩnh viễn là chúng ta đội ngũ. Đường tước nghe hắn nói như vậy mới dạn ra mày. Nhìn lục tục đi hướng thôn người, khẽ thở dài.